đúng vậy, triệu hoàng quý phi là ta mẫu phi, ta yêu chạm đại tâm, chạm đại tâm một đôi con ngươi tròn tròn, dào hận ý, lão điêu phụ, ngươi chết không đáng tiếc. chạm ký bắt nhìn chạm đại tâm, suy nghĩ muôn vàn. triệu hoàng quý phi, hắn có ấn tượng, cũng là một cái không tranh không đoạt nữ tử, lúc ấy nàng mẫu gia cường thịnh, thanh thanh lánh lánh tính tình tuy không được thánh tâm, lại trở thành hoàng quý phi. sau lại nàng mẫu gia bị người hãm hại, mãn môn sao chạm, lúc ấy triệu hoàng quý phi mang thai, nghe nói này tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn bi thống khó bình, thế nhưng sinh non. Lại không có nghĩ đến, triệu hoàng quý phi khó sinh, một thi hai mệnh. Nguyên lai đứa bé kia còn sống. Người tới, đem cái này miệng toàn là lời bậy bạ tiểu nha đầu cho ta ném văng ra, đánh chết. Thần thái hậu âm ngoan độc ác, quyết không cho phép chính mình nhân sinh có bất luận cái gì vết nhơ, rơi vào người khác trong tay. Ký hoàng huynh, cứu ta. Thời khắc mấu chốt, trạm đại tâm lại tìm tới trạm ký bắc, một đôi thủy mắt đáng thương sở sở nhìn hắn. Đầy cõi lòng hy vọng, Lãnh Cửu mày đẹp nhíu lại, ngươi đầu âm mưu thâm độc hại hoàng hậu, tội phải làm chết, vì sao phải làm, ký vương cứu ngươi. Nàng không hy vọng chạm ký bác lòng dạ đàn bà, cứu chạm đại tâm, ký vương phủ đã bị trên lưng lưu hại con vua tội danh. Ta lại không có cầu ngươi. Chạm đại tâm bị Tô Thiển Nguyệt lạnh băng ánh mắt xem đến trong lòng run lên, thiếu vừa rồi kiên cường. Ngươi nói ngươi là Triệu hoàng quý phi nữ nhi, nhưng có chứng cứ. Lãnh Cửu tuy vô hại người tri tâm, nhưng là thực rõ ràng Chuyện này vẫn là hướng về phía ký vương phủ tới. Vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc gác Chạm ký bắc thua không nổi, một bước cũng thua không nổi, nàng cũng giống nhau. Ta chạm đại tâm sắc thật không có chứng cứ chứng minh chính mình thân phận, nàng sinh hạ tới đã bị thận Thái hậu ném vào lênh cung, căn bản không có bất luận cái gì thân phận chứng minh. Vẫn luôn chiếu cô nàng ma ma năm trước liền đã chết. Hoàng thượng, ta xem định là có người sai xử, hãm hại Thái hậu cùng ký vương, còn thỉnh Hoàng thượng nắm rõ. Lênh cửu xoay người mặt hướng chạm băng xuyên lễ bái, chạm băng xuyên trường mắt dùng mình, ký vương phi, ý của ngươi là ký vương cũng không biết chạm đại tâm tồn tại, hoàng thượng, ký vương như thế nào sẽ biết, hắn mới, biết, hắn mới có thể kinh không bao lâu, lại không thường vào cùng, căn bản không quen biết nàng. lãnh cửu trầm giọng nói, chạm băng xuyên đạm đạm cười, đáy mắt một mảnh lạnh băng túc xác ký vương, ngươi không quen biết nàng sao? chạm ký bắt chấn định tự nhiên, khẽ lắc đầu, không quen biết. lãnh cửu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trạm ký Bắc nếu là do dự, đang ngồi văn võ bá quan nhất định sẽ nhận thức là hắn sai xử Trạm Đại Tâm, ký hoàng huynh. Trạm Đại Tâm thủy mắt ngậm nước mắt, ký hoàng huynh, cứu cứu ta. Việc này là cùng ngươi không quan hệ, chính là cầu xin ngươi cứu cứu ta. Lãnh cửu nghiêng hiếp Trạm Đại Tâm, ngươi nếu là ở hồ ngôn loạn ngữ, ta khiến cho người vào miệng ngươi. Tốt nhất đánh đến nàng không thể nói chuyện, miễn cho tự nhiên đông ngang. Trạm Đại Tâm lập tức liền an tĩnh xuống dưới, nàng có chút sợ hãi tô Thiển Nguyệt tổng cảm giác nữ nhân này thực đáng sợ. tiểu nha đầu, là ngươi thời vận không tốt, không ai dám cứu ngươi. trạm băng xuyên lịch cười, hắn chính là muốn cho văn võ bá quan nhìn xem, lãnh khốc vô tình chi bằng trạm ký bắc. chậm. vũ thương ngoài cung, Chuyến đến trạm như ca thanh âm. trạm như ca chậm rãi đi tới, nàng một thân màu đỏ thâm cung trang, yêu nhã đoan trang. nàng liếc xéo liếc mắt một cái trạm đại tâm, lạnh lùng nói, ngươi là triệu hoàng quý phi nữ nhi. trạm đại tâm đủ loại gật đầu, mang theo khóc nước nở. Hoàng cô cô, cứu ta. Nơi này người mỗi một cái gặp qua ngươi, ngươi nhưng thật ra một cái khẩu một cái ký hoàng huynh, một cái hoàng cô cô kêu đến thân thiết. Chạm như ca châm chọc nhìn cái này 15 tuổi tiểu nữ hài, tâm cơ có, lại không đủ thâm, còn suýt nữa hại chạm ký bác, xuẩn. Chạm đại tâm ngượng ngùng cất miệng, nàng cũng là cùng đường. Như ca, ngươi tới làm cái gì? Thần thái hậu nhìn thấy chạm như ca, thân sắc không phải rất đẹp. Hoàng cầu. Chạm như ca rất ít như thế xưng hô thần thái hậu. Nàng hai chồng mắt thanh lánh, tha đứa nhỏ này đi. Thần Thái Hậu hơi hơi cứng đờ, một tiếng hoàng tẩu đem nàng suy nghĩ câu xa. Nàng từng hứa hẹn chạm như ca, chỉ cần mở miệng kêu nàng hoàng tẩu, liền sẽ đáp ứng nàng tam chuyện. Chạm như ca dùng quá hai lần, đây là cuối cùng một lần. Như ca, ngươi muốn cứu nàng, ta không đồng ý. Thần Thái Hậu là sẽ không bỏ qua kẻ thù hài tử, nàng nhìn chạm như ca, ngươi hà tất vì nàng lãng phí một lần cơ hội. Nàng cho rằng chạm như ca sẽ lưu đến cuối cùng. Lưu đến cuối cùng các nàng rút đao gặp nhau, chạm như ca xin tha kia một khắc. Đây là Hoàng huynh hài tử. Chạm như ca khe khẽ thở dài, nàng bất quá là khuyết thiếu quản giáo. Thần thái hậu trơ mặt, sắc mặt như cũ xanh mét. Ta không hạ độc. Thật lâu sau, chạm đại tâm sợ hay nói. Mọi người đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Ta không hạ độc, chính là một loại ba đầu, nhưng là rất ít. Chạm đại tâm, như thế làm kỳ thật chính là vì được đến chú ý, nàng không nghĩ bình thường cả đời. Nàng tưởng trở thành danh chính nôn thuận công chúa. Ba độ không độc, nhưng hoàng hậu là thai phụ. Chạm như ca ngữ khí nghiêm khắc, như là mẫu thân quản giáo không nghe lời hài tử giống nhau. Chạm đại tâm hơi hơi ngập ngừng, túi đầu trầm mặc. Hoàng cầu, vung tha nàng đi, ta sẽ mang nàng ra cùng, rời đi kinh thành, ngươi xem được không? Chạm như ca cầu xin nói. Thần thái hậu thế khó xử, chạm như ca, ngươi là trưởng công chúa. Hà tất giữ gìn một cái tên đều không có nhớ nhập hoàng gia gia phả nữ tử. Trạm như ca lo lắng cho mình vô pháp thuyết phục thận thái hậu, nàng cầu cứu dường như nhìn về phía lãnh cửu. Lãnh cửu lại lắc đầu, ký vương phủ không thể cùng việc này có bất luận cái gì liên lụy, tuyệt đối không thể. Đại điện một mảnh trầm mặc, đều đang chờ thận thái hậu hạ cuối cùng quyết đoán. Hảo! Thận thái hậu rút kinh nghiệm xương máu, ai ra đáp ứng ngươi cuối cùng một lần thỉnh cầu. Chạm như ca, từ nay về sau, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đúng vậy! Chạm như ca hỉ cực mà khóc. Cuối cùng nàng bảo vệ Hoàng Huynh một cái huyết mạch. Chương 96 hắn dụng tâm kín đáo. Thái hậu, nàng nói là ba đầu, ai ngờ là cái gì. An chăn chăn lại chạy ra trộn lẫn thủy, hận không thể đem này hết thể trách nhiệm đẩy cho tô tình xương, còn hủy đi này vũ thương cung. Chạm như ca sắc mặt tâm trầm, giận mắng, nơi nào tới không có mắt cầu đồ vật, trưởng bối nói chuyện, há có ngươi sen mồm địa phương. Một câu giống như lược đạo mười phần tay quặc ở An chăn chăn trên mặt, nóng rát. Nàng đầy bụng khuất. Ai hoán nhìn trạm băng xuyên, lại phát hiện trạm băng xuyên như có như không nhìn Tô Thiền Nguyệt, nàng có chút khó hiểu. Hoàng thượng xem nàng làm cái gì. Thôi, hoàng thượng, hôm nay việc cứ như vậy, tan đi. Thần thái hậu đau đầu, nàng đáp ứng phóng trạm đại tâm, đã là lớn nhất quan dung. Hiện tại, nàng căn bản không nghĩ thấy kẻ thù nữ nhi ở trước mắt đông đưa, một chút cũng không nghĩ. Trạm băng xuyên hơi hơi gật đầu, mẫu hậu, trở về nghỉ ngơi đi. Thần thái hậu mỏi mệt đóng bế con ngươi. Làm quế ma ma nâng rời đi vũ thương cung. Chạm băng xuyên thần sắc lạnh băng, tán lui mọi người, làm người đem tôn liên khê đưa về khôn ninh cung, hắn cùng nhau rời đi. Tô tỉnh xương cắn môi có chút không cam lòng nhìn chạm băng xuyên, hảo hảo một hồi hiến hội, cư nhiên bị chạm đại tâm cấp trộn lẫn. Đáng giận. Tiệc tối tan đi, chạm như ca mang theo Trạm đại tâm ly khai hoàng cung, cửa cung trước, chạm như ca gọi lại đang muốn lên xe tô thiển nguyệt cùng chạm ký bác. Còn có việc. Lãnh Cửu nhàn nhạt nhìn thoáng qua đứng ở trạm Như Ca phía sau trạm Đại Tâm, một đôi mắt có chút không an phận, nàng có chút thế trạm Như Ca không đáng giá. Không có gì, sáng mai ta liền mang theo nàng rời đi, các ngươi bảo trọng. Trạm Như Ca nhẹ nhàng cười, nàng kỳ thật là tới cáo biệt. Hạ tất. Lãnh Cửu thở dài, có lẽ là ta quá tịt mịch. Trạm Như Ca cười khổ, nàng nhìn về phía trạm Ký Bắc, hảo hảo bảo trọng. Ân. Trạm Ký Bắc nhàn nhạt gật đầu, dung sắc bình đạm. Chạm Như ca muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nàng vẫn là xoay người. Nếu là nàng còn có lòng nghi ngờ, liền giết nàng. Lãnh cửu ở nàng xoay người nháy mắt, thấp giọng nói. Chạm Như ca hơi kinh hãi, nàng quay đầu, tô thiển nguyệt vì sao như thế nói, hay là nàng xem thấu cái gì. Nhìn theo chạm Như ca xe ngựa rời đi, chạm đại tâm đẩy ra màn xe hướng ra phía ngoài nhìn, rốt cuộc rời đi này hoàng cung, nàng tự do. Tâm tình của nàng dường như một con vui sướng chim chóc. Trên đường... Lãnh cữu cùng trạm ký bắc là trầm mặc. Ngươi đối trạm đại lòng có hoài nghi, tối tâm thùng xe nội, trạm ký bắc trên người như có như không, long tiên hương di động, một đôi điểm sơn như mực con ngươi sáng ngời dị thường. Chẳng lẽ nàng không đáng hoài nghi sao? Lãnh cữu bình tĩnh hỏi lại. Nguyễn nghe kỹ càng. Trạm ký bắc muốn nghe xem nàng ý kiến. Lãnh cữu hơi hơi trầm xuống, nàng không có bất luận cái gì thân phận chứng minh. Năm đó triệu hoàng quý phi khó sinh, một thi hai mệnh, rất nhiều người đều thấy. Tiên đế cũng thấy tiểu công chúa thi thể, nếu là có người làm bộ, sẽ không nhìn không ra tới. Trạm ký bắc hơi hơi gật đầu, năm đó trong cung lại vô người khác sáng tử, triệu hoàng quý phi lại là đột nhiên sinh sản, thận thái hậu không có khả năng trước tiên chuẩn bị một khối trẻ con thi thể. Này quá mạo hiểm. Đương nhiên cũng không bài trừ hết thể đều là thận thái hậu an bài. Lãnh cửu trầm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, còn có, tôn liên khê không có có thai, lại mời tới lục thai ý đi có như thế xảo sao ý của ngươi là Trạm ký Bắc Hồng Y có lẽ nàng là thật sự Trạm Đại Tâm nhưng là không bài trừ nàng là tôn liên khê an bài người lãnh cửu đấy mắt một mảnh ngơ ngoan nếu ngươi mềm lòng cứu nàng như hại con vua tội danh ngươi ký vương có mấy cái đầu gánh vác Trạm ký Bắc hiểu rõ nếu không phải chạm như ca ra mặt bảo Trạm Đại Tâm Trạm Đại Tâm là sẽ không sửa miệng nói không phải độc dược mà là ba đầu bọn họ bất quá là có vạn toàn chi sách ta lo lắng nhất chính là chúng chiêu chính là chạm như ca. Từ nay về sau nàng nhất cử nhất động đều bị tôn liên khê giám thị, nàng nếu là nhất ý cô hành, như vậy nàng đối với ngươi Giang Sơn không dùng được. lãnh cửu rất là vô tình nói. Chạm ký bắt sắc mặt nặng nghề, nàng sẽ có nguy hiểm sao? Sẽ không, Thái Hổ không giết trưởng công chúa, là bởi vì nàng còn cần chạm như ca ở thích hợp thời điểm đứng ra, nhắc nhở đại trinh quốc ba tánh, nàng cùng chạm băng xuyên đều không phải là máu lạnh vô tình, ít nhất giết các ngươi này đó hoàng tử, bọn họ còn để lại công chúa tánh mạng. Lãnh cửu chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng thật ra tiện nghi chạm đại tâm, suýt nữa bị nàng cấp hãm hại. Nhưng nàng thực thông minh, trộm sửa đổi kế hoạch, bằng không dựa theo tôn liên khê ngay từ đầu kế hoạch, hẳn là gắt gao cắn chạm ký bắc không bỏ, lại chưa từng tưởng, chạm đại tâm tồn dị tâm, thuận lợi rời đi hoàng cung. Nguyên nhân chính là vì như thế, lãnh cửu mới cảm thấy chạm đại tâm không thể tin. Hôm sau, an Quy bích thành mang theo lâu lan đặc phái viên rời đi, chạm ký bắc phụ mệnh truyền tin. Lúc này đây lãnh cửu không theo tới. An Quy Bích Thành có chút mất mát, Ký Vương Phi, tựa hồ là cố ý chốn ta. Trạm Ký Bắc đạm cười, ta nữ nhân không né bất luận kẻ nào, là ngươi suy nghĩ nhiều quá. An Quy Bích Thành sững sốt một chút, hâm mộ nói, Ký Vương Điện Hạ cùng Ký Vương Phi ân ái như vậy, làm người hâm mộ. Trạm Ký Bắc rất là đến cười, đi đường cẩn thận. Trời cao thủy xa, ngày sau gặp lại. An Quy Bích Thành buồn bã, bọn họ còn không có tìm được phong diễn, liền như thế đi rồi, thật sự không cam lòng. Diên tiên không nghĩ đi. Không có phong diễn rơi xuống, nàng rất muốn đi chất vấn tô thiền nguyệt, nhưng là nàng đánh không lại tô thiền nguyệt, tự tìm khổ ăn xong. An quy bích thành nhìn nhìn sắc trời, cùng quyền, kỳ vương, tài kiến, thuận buông xuôi gió. Trạm ký bắc ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, an quy bích thành cưỡi lên chiến mã, còn lại người cũng đều cưỡi lên mã, sau đó rời đi. Ký vương phủ, người tiến đi. Trạm ký bắc khó được tới thiên mạch các ngồi ngồi, ấm dương chiếu nhập hiên cửa sổ, lộ ra mấy phần ấm áp. Lệnh cửu rũ mắt đọc sách. Năm tháng tính hảo. Chờ vội xong rồi điệp liên hôn sự, ta muốn đi một chuyến Bắc Mạc. Lãnh Cửu chậm rãi nước mắt, một đôi ô mâu lộ ra lo lắng, Bạch Sở cùng Triết Nhan đều ở Bắc Mạc, nàng không có biện pháp như thế nhàn nhã. Hơn nữa Diêm Thi điện phái ra. Hơn nữa Diêm Thi điện phái ra đi người một chút tin tức đều không có. Trạm ký Bắc nao nao, như thế mau, sợ là sự tình dấu không được. Ngươi đừng đợi, ta cùng với Bạch Sở ước định, hắn sẽ tìm cơ hội đưa tin tức ra tới. Trạm ký Bắc trầm nhiên nói. Lãnh Cửu như mày, đều không phải là ta không tin ngươi, mà là ta chờ không được. Trạm Ký Bắc không nói gì, Lãnh Cửu làm quyết định sự tình, khi nào yêu cầu người khác tới quảng. Hắn hơi hơi gật đầu, xem ra phải nhanh một chút nghĩ cách. Ngao. An nô no tiểu Bạch Từ trong viện chạy trốn tiến vào, nó kéo tròn vo bụng nhỏ trên sàn nhà lăn lộn, như là ở lấy lòng. Lãnh Cửu duỗi tay đem tiểu Bạch ôm quá, tương lượng, trọng. Trạm Ký Bắc ngắm nghĩa một chút, cũng vì Tiểu Bạch có linh tính. Biết vì không phải cái gì hảo tử, nó hướng về phía trạm ký Bắc Ngao ô một tiếng, cực kỳ giống một con mèo, mà không phải hổ. Là lại xương lại phỉ. Phụ trách chiếu Cố tiểu Bạch huynh tư rũ bả vai tiến vào, hoán giận nói, liền một ngày, nó ăn hai chỉ gà đen, như vậy đi xuống ký vương phủ sẽ bị ăn trống không. Lãnh Cửu cười khẽ, ký vương phủ ăn không, còn có diêm thi điện, nhất vô dụng còn có Quỳnh Hoa môn. Yên tâm, ký vương phủ ăn không không, đều nói lông dê da ở dương trên người, ta như thế dưỡng nó Nó cũng nên có điều tỏ vẻ." Trạm Ký bất ngưng mắt đạm cười, lãnh cửu nước mắt, nghiêng đầu, "Ngươi muốn cho nó tỏ vẻ cái gì?" Tiểu Bạch đông nhiên có chút khẩn trương, nơi lãnh cửu trong lòng lực có chút phát run. Nó hảo tưởng nhắc nhở chủ nhân, người nam nhân này không phải thứ tốt, tâm hắc thật sự. Còn không có tưởng hảo, bất quá Trạm Ký bắt từ từ cười, nô đồng nguyện phòng bếp nhỏ có lao thử, có thể vật tấn kỳ dụng một chút." "Ngao." Tiểu Bạch kháng nghị, nó chính là uy phong lẫm lẫm đại bạch hổ, không phải miêu. Lãnh Cửu đạm cười, Trạm Ký Bắc thật sự là quá tối. Trạm Ký Bắc nhìn Lãnh Cửu khoe miệng nhiều một nụ cười, trong lòng trấn an không ít, ta đi trước. Ân. Lãnh Cửu gật đầu. Trạm Ký Bắc đi rồi, khuynh tư tử Lãnh Cửu trong lòng ngực ôm quá nặng trọng tiểu bạch, ở Lãnh Cửu bên người giường nệm thượng đánh lăn, ký vương đối môn chủ không tồi. Lãnh Cửu trầm mặc, Trạm Ký Bắc sát thật đối nàng thực hảo, nhưng nàng thực kháng cự. Hắn cho người ta thực thần bí thực cảm giác bất an, làm cường đại như ta Lãnh Cửu đều có chút bàng hoàng. Có chút thời điểm, nàng thậm chí đều hoài nghi, rốt cuộc có nên hay không tin tưởng Trạm Ký Bắc. Khuynh Tư thấy nàng không nói lời nào, xoay người dựng lên, môn chủ tính toán đi bắt mạc. "Ân, ta đi gặp sư phụ." Nàng rời đi Phượng Minh Sơn thật nhiều năm, cũng không biết sư phụ như thế nào, thuận tiện nàng cũng có thể cứu ra Bạch Sở cùng Tiết Nhan, dẫn bọn hắn trở về. "Ta bồi ngươi cùng nhau." Khuynh Tư không nghĩ rời đi Lãnh Cửu. "Ân, đến lúc đó cùng đi." Lãnh Cửu gật gật đầu, nàng cúi đầu tiếp tục nhìn trong tay thư. Tâm lại bay tới Bắc Mạc Quốc Phượng Minh Sơn. đảo mắt lại là một ngày. Hôm nay gió lạnh từ từ, sương tuyết phiêu linh. Lại là bồng lai quốc quốc chủ bàng hoa nhập kinh nhật tử. Tuy rằng thiên khí lạnh thanh, nhưng nghe nghe đi xem náo nhiệt ba tánh vẫn không ở số ít. lãnh cửu tránh ở ấm áp thiên mạch các không có đi. Lại nghẹn hỏng rồi Khuynh Tư, nàng rất muốn đi nhìn xem. Nhưng là lãnh liền không đi, nàng cũng liền không nghĩ đi. Môn chủ, người nói bồng lai quốc là bộ dáng gì? Khuynh Tư có chút hâm mộ Mắt ảo tưởng đồng lai quốc bốn mùa như xuân cảnh đẹp. Lãnh Cửu sửng sốt một chút, nàng giơ tay vớt ve Khuynh Tư đầu, lẩm bẩm nói: "Khuynh Tư, ta có hay không cùng ngươi đã nói, năm đó ta là từ trên biển đem ngươi cùng Khuynh Thành vớt đi lên." Khuynh Tư nghi hoặc: "Môn chủ, tưởng nói cái gì?" Công Tôn Vũ hồi âm thời điểm đề cập, Bàng Hoa vẫn luôn đang tìm kiếm một đôi nhi thất lạc nhiều năm nhi nữ. Lãnh Cửu có loại này hoài nghi, Khuynh Tư cùng Khuynh Thành có lẽ chính là điệp liên muội muội cùng đệ đệ. Khuynh Tư bỗng nhiên ngồi dậy, Phải không? Năm đó nàng cùng Khuynh Thành bị Lãnh Cửu cứu lên bờ, lại mất đi ký ức, cho nên đối phía trước ký ức một chút cũng đã không có. Lãnh Cửu ánh mắt sâu xa, ngày mai ngươi muốn hay không tùy ta cùng nhau vào cung. Khuynh Tư cắn cánh môi, do dự, nếu ta thật là đồng lai quốc công chúa, Điệp Liên sẽ không quen biết ta sao? Nếu là tỷ muội, ở trong cung như thế nào cũng gặp qua, tuy rằng qua đã nhiều năm, chính là dung mạo thượng cũng sẽ không thay đổi đến, làm nàng nhận không ra đi. Này ta liền không rõ ràng lắm. Lãnh cửu thần sắc nhàn nhạt, có lẽ là chính mình đã đoán sai, nhưng nàng rất muốn thử một lần. Nếu môn chủ muốn cho ta đi, ta liền đi. Khuynh tư nhướng mày một chọn, một chút cũng không ngại lãnh cửu làm nàng cùng bàng hoa tương nhận là có mục đích. Lãnh cửu nhẹ nhàng cười, nàng không phải sẽ không hy sinh khuynh tư. Làm lãnh cửu ngoại ý muốn chính là, bàng hoa vào cung lúc sau gặp qua trạm băng xuyên, liền tới rồi ký vương phủ tìm Niệm liên. Khuynh tư không có chuẩn bị sẵn sàng, liền tránh ở một bên không có ra tới. Bàng Hoa 40 có năm, hàng năm ở trên biển chỉ huy các tướng sĩ tấn công hải tặc, bảo vệ con thuyền, hắn làn da phơi thành tiểu mạch sắc, đôi mắt có chút nếp nhăn, một đôi mắt phá lệ sáng ngời, dáng người cường tráng, khổng võ hữu lực. Điệp Liên tính tình tiểu man, nhưng Bàng Hoa lại phi thường khiêm cung. Ký Vương, Ký Vương phi. Bàng Hoa hành đại trinh quốc lễ gặp mặt, động tác tiêu chuẩn mà lưu sướng. Bàng quốc chủ, không cần đa lễ. Trạm Ký Bắc cùng Lãnh Cửu đồng thời đáp lễ. Bọn họ tách ra nhường ra một cái lộ điệp liên sợ hai đứng ở bọn họ phía sau thấy bàng hoa có chút kinh hoàng phụ vương nàng không có thể hoàn thành bàng hoa giao cho chính mình nhiệm vụ không dám đối mặt hắn kỳ vương kỳ vương phi ta có không cùng điệp liên đơn độc nói vài câu bàng hoa xoay người hỏi chạm ký bắc gật gật đầu hắn cùng lãnh cửu lui ra bàng hoa cùng điệp liên đi hướng kỳ vương phủ hoa viên bọn họ đi vào một cái hẻo lánh góc bàng hoa nổi trận lôi đỉnh điệp liên ta là như thế nào dặn dò ngươi Ngươi cư nhiên gả cho một cái quốc công, mà không phải vương ra. Điệp liên sợ tới mức bùn một tiếng quỳ xuống. Phụ vương, ta biết sai rồi, chính là ta cũng không có cách nào. Cái gì gọi là ngươi không có cách nào, viêm vương đâu, hắn liền như thế trơ mắt nhìn người nhà ngươi. Bàng hoa phẫn nộ, kể từ đó, hắn hết thể kế hoạch liền đều thất bại. Điệp liên bi thống, lắc đầu, hắn đi tìm ta, nhưng là đều bị ký vương phi cản lại, ký vương phi là tô tấn phong thân muội muội Bàng hoa tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Điệp Liên ngừng tiếng khóc, đem sự tình trải qua đại khái nghe xong một lần, nói xong than thở khóc lóc, nàng đem sai lầm đều đẩy đến bị người trên người, đem chính mình nói thành là nhất vô tội kia một cái. Bàng hoa nhíu mày, cư nhiên có người tính kế Điệp Liên, người này sẽ là ai? Thôi, ta đã làm người tìm kiếm kia hai đứa nhỏ. Bàng hoa đã là từ bỏ Điệp Liên này viên phế cờ. Điệp Liên thủy mắt trợ to, phụ, phụ vương. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, hôn sự ta sẽ xử lý tốt. Bàng hoa khe khẽ thở dài, phất tay háo bỏ đi. Điệp liên ngạc nhiên, nàng ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ chân châu. bàng hoa từ bỏ nàng. Mất đi bồng lai quốc công chủ thân phận, nàng tồn tại chắc chắn nhầm người khi dễ. Vì cái gì? Điệp liên khóc thút thít, không thể tin được. Nơi xa, khuynh tư đem hết thể đều nghe xong đi, quay đầu lại nàng đem việc này nói cho cho lãnh cửu, môn chủ, ta liền nghe được này đó Hơn nữa ta xem kia kêu bổng lai quốc công chúa đối chính mình nữ nhi một chút cũng không tốt, như vậy phụ vương, ta mới không nhận, cự tuyệt. lãnh cửu đạm cười, Điệp Liên nếu là gả cho viêm vương tự nhiên sẽ không như vậy. Đem nữ nhi trở thành quân cờ, loại này phụ thân nhiều đáng giận. khuynh tư đối bảng hoa rất là căm ghét. lãnh cửu không nói gì, nàng tổng cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Nhưng, cũng không dám nghĩ nhiều. Thôi, vào cung lại nói. Nàng hơi hơi trầm âm, Điệp Liên hôn sự còn cần nàng tới xử lý cùng bàng hoa giao tiếp thời gian còn rất nhiều, hơn nữa hai nước liên hôn, hôn sự rùm giả, bàng hoa một chốc một lát là không rời đi. Hôm sau, thần Thái Hậu làm mọi người vào cung, tề tụ từ Ninh cùng thương nghị hôn sự. lãnh cửu đi cùng trạm ký bắc vào cung, đi vào đại điện thời điểm, mọi người đều ở, ngay cả trạm thiên hà đều ở, chỉ là hắn sắc mặt phi thường khó coi, vừa thấy chính là bệnh cũng không nhẹ. Tô ra bên này, có tô tấn phong, đại phu nhân bị bệnh, lao phu nhân cũng không có cách nào ra cửa Chỉ có thân là cùng tần tô tình xương làm nền, đảo cũng không có vẻ thanh lãnh. Điệp Liên nhìn thấy Trạm Thiên Hà, ánh mắt né tránh, nàng nhíu mắt, giọng đi lùa tay có chút phím lạnh. "Châm cùng thái hậu cho các ngươi vào cùng, là thương nghị tấn phong cùng Điệp Liên hôn sự, các ngươi có thể nói thỏa thích." Trạm Băng xuyên quét một vòng mọi người, lại thấy bọn họ đều không mở miệng, hắn khỏe miệng một câu, "Ký Vương phi, ngươi lại như thế nào tưởng?" Lãnh Cửu về phía trước mại một bước, khiêm tốn nói, "Hoàng thượng, Thiền Nguyệt chỉ là phụ trách xử lý hôn sự." Đây là thỉnh bảng quốc chủ làm chủ đi. Bàng Hoa lại nói, ta không hiểu các ngươi đại trinh quốc kết hôn lễ tiết, nhưng là ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Trạm Băng Xuyên đạm đạm cười, "Tấn Phong, ngươi đâu?" Tô Tấn Phong cùng quyền, hết thể từ hoàng thượng làm chủ. "Tiếc hảo, nay hôn kỳ định ở 3 tháng sơ 6, xuân về hoa nở, cũng là cái ngày lành." Trạm Băng Xuyên đã sớm làm người cha qua, hắn bất quá là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Mọi người đồng thời gật đầu. "Hoàng thượng, quá hấp tấp đi." Trạm Thiên Hà nhịn không được mở miệng, hắn vẻ mặt thâm tình nhìn Điệp Liên, có chút thống khổ, xuất giá là nữ tử trong cuộc đời đại sự, há có thể qua loa. Hoàng thượng, Dung Thiển Nguyệt nói một câu không nên nói, vạn nhất Điệp Liên công chúa lớn bụng xuất giá, chỉ sợ cũng là khó coi đi. Lãnh Cửu đúng lúc mở miệng, giống như một thanh đao nhọn như thế Trạm Thiên Hà ngực, mặc cho hắn miệng phun hoa sen, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Trạm Thiên Hà hơi hơi đái lui nửa bước, đem si tình suy diễn đến vô cùng nhỏ nhuyễn, mang thai ta là nói vật nhất. lãnh cửu thản nhiên cười lạnh, dưng ở trạm thiên hà trong mắt chói mắt đau. Mọi người đều minh bạch, tô tấn phong cùng điệp liền có phu thê chi thật, thực sự có có thai, cũng chẳng có gì lạ. Hoàng thượng, liền định 3 tháng sơ 6 đi. Thần Thái hậu biết trạm thiên hà cái gì tâm tư, tuy rằng nàng cùng tô thiền nguyệt bất hòa, nhưng ít ra tại đây chuyện các nàng là giống nhau ý tưởng, đó chính là không thể làm trạm thiên hà cưới điệp liên Trạm băng xuyên gật gật đầu, hảo dư lại sự tình liền giao cho ký vương phi, nàng là chính phi, xử lý này đó chính thích hợp. Thận Thái Hậu nói là, thiền nguyệt minh bạch. Lãnh cửu hơi hơi hồn gối, ứng thừa hạ việc này. Kế tiếp chính là lãnh cửu cùng bàng hoa chi gian đánh cờ. Lãnh cửu trong lòng biết rõ ràng, chạm băng xuyên cùng Thận Thái Hậu chính là ở chờ đợi nàng có thể làm lỗi Hảo bắt lấy nàng bím tóc, nhân cơ hội đánh sập ký vương phụ. Nhưng là nàng sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Từ từ ninh cung ra tới. Điệp Liên vẫn luôn tránh ở lánh cửu phía sau, nàng không dám nhìn tới Bàng Hoa, càng không dám nhìn tới Trạm Thiên Hà. Điệp Liên. Trạm Thiên Hà thống khổ tới gần, Điệp Liên lại sợ tới mức lui về phía sau. Tô Tấn Phong nhưng thật ra rất là đáng tin cậy, hắn đem Điệp Liên che ở chính mình phía sau, đối Trạm Thiên Hà cảnh cáo nói, Diêm Vương điện hạ, ít ngày nữa Điệp Liên chính là trấn quốc công phủ thiếu phu nhân, còn hy vọng ngươi phóng tôn trọng một ít. Trạm Thiên Hà hoán hận trừng mắt Tô Tấn Phong, "Là ngươi kế hoạch, lại ở chỗ này trang vô tội?" Tô Tấn Phong ngươi mới là ác nhân. Tô Tấn Phong lười đi để ý Trạm Thiên Hà, hắn ngăn lại Điệp Liên bà vai, an ủi nói, "Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, theo ta đi." Trạm Thiên Hà không cam lòng Tô Tấn Phong mang đi Điệp Liên, hắn muốn đuổi theo đi lên, Lãnh Cửu lại ngăn cản hắn đường đi, "Viêm Vương điện hạ, đây là không nghĩ muốn thể diện." Hắn nếu là còn dám quấy rối, Lãnh Cửu không ngại làm hắn thân bại danh liệt. Trạm Thiên Hà chán ghét nhìn Tô Thiền Nguyệt, lúc đó, một mạt mảnh khảnh cao gầy bóng dáng che đậy Tô Thiền Nguyệt. Trạm Thiên Hà ngước mắt, Trạm Ký Bắc vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở hắn trước mặt, đem Tô Thiển Nguyệt bảo hộ ở sau người. Bát đệ, ngươi nhiều năm ở trên biển chinh chiến, lệ khí quá nặng, đây chính là ngươi tứ tẩu, không phải ngươi địch nhân." Trạm Ký Bắc hiệp mắt nhìn gần Trạm Thiên Hà, thế nhưng làm hắn đáy lòng dâng lên một mặt bất an. Trạm Ký Bắc khí thế cư nhiên kinh sợ tới rồi hắn, làm hắn không khỏi kinh hãi. Không khỏi kinh hãi. Chính là tinh tế ngâm đĩa, Trạm Ký Bắc đáy mắt kia phía âm lãnh biến mất không thấy thay thế là trước sau như một vân đạm phong khinh, trạm ký bắt xoa xoa nút tay áo thượng tường vân hoa văn, nghiêng đầu đối lãnh cửu mặt giãn ra nhu hòa cười, đi thôi. lãnh cửu không hề đi xem trạm thiên hà, bởi vì không có cái kia tất yếu, từ khí thế thượng, trạm thiên hà đã thua. không ai biết tô tấn phong mang theo điệp liên đi nơi nào, nhưng điệp liên trở về thời điểm, đầy mặt đỏ bừng, mi ti khỏe mắt là thiếu nữ nên có thẹn thùng. lãnh cửu nghe song xuân cầm miêu tả, đạm đạm cười, khó trách nàng tổng cảm thấy điệp liên kỳ quái. Xem ra vấn đề là ra ở chỗ này. Điệp Liên Phi thường ương ngạnh, nhưng đối mặt Trạm Thiên Hà thời điểm không có thể thùng, ngược lại nhiều một tia sợ hãi. Nhưng thật ra Tô Tấn Phong xuất hiện, làm Điệp Liên thể nghiệm tình yêu vui sướng, xem ra Trạm Thiên Hà muốn uy hiếp Điệp Liên đẩy việc hôn nhân này là không có khả năng. Nàng ngón tay ngọc lướt ve sứ Thanh Hoa Trung trà thượng hoa văn, tinh tế trừng tư, trấn quốc công phủ bên kia như thế nào? Hết thảy đều là lão bộ dáng. Xuân Cầm trả lời, lão bộ dáng mới kỳ quái. Xuân cầm tỉ tỉ, ngươi ngẫm lại kia chính là rắn chuột một ổ, như thế nào khả năng thành thành thật thật. Khuynh tư nhịn không được nói, đã nhiều ngày nghe song thu thư nói về môn chủ ở Trấn quốc công phủ nhật tử, nàng tức giận không thôi, ước gì những người đó toàn bộ đã chết mới hảo. Xuân cầm có chút xấu hổ, là ta đại ý. Không phải ngươi đại ý, là ta sơ sẩy, một cái là lướt xác thật không đủ. Lãnh cửu suy nghĩ, muốn ở Trấn quốc công phủ lại xếp vào một ít nhãn tuyến, điệp liên xuất ra chính là một cơ hội, nhưng thời gian còn sớm. Căn bản không kịp Xuân cầm thấp giọng nói Hiện giờ trong phủ đại tiểu thư không ở Nhị tiểu thư lại là điên điên khủng khủng Tam tiểu thư nhưng thật ra buồn phận rất nhiều Duy độc tứ tiểu thư làm nàng đoán không ra lãnh cửu cười lạnh Thanh lanh tinh xảo kiểu dung hiện lên một mặt trầm trọng Nàng cũng bất quá là như thế Vương phi đây là có đối sách Khuynh tư hơi hơi mỉm cười Nàng quá hiểu biết lãnh cửu tươi cười thâm ý Kỳ thi mùa Xuân liền phải bắt đầu rồi Điệp liên xuất ra trước Trấn quốc công phủ hết thể ta muốn đều ở nắm giữ. Lãnh cửu nhu nhiên cười khẽ, lạnh băng như tuyết trên mặt nở rộ trí mạng tươi cười, cười. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, rất nhiều học sinh vào kinh thành đi thi, bọn họ chăm học khổ đọc, vì đến chính là sáng nay kim bảng đề danh, quan rượu môn mi. phồn hoa kinh thành càng thêm náo nhiệt, thời tiết lại tiến vào ấm xuân, hết thể lộ ra tinh thần phấn chấn đồng bột. Nghe nói kinh thành nhất náo nhiệt phủ đệ, đương thuộc tôn thừa tướng gia. Hắn là năm nay quan chủ khảo, tự nhiên có người sẽ đi bờ vớt mương ngựa. Túng chi, đương triều hoàng hậu là hắn thân nữ nhi, có thể nói tôn thừa tướng quyền khuynh triều dã. Lãnh Cửu nghe xong Thu Thư dịu dít tự thuật, cười nhạo, quyền khuynh triều dã. Thu Thư nhíu mày, vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ treo một tia khó hiểu, tiểu thư, chẳng lẽ quyền khuynh triều dã nói được không đúng sao? Lãnh Cửu nhẹ nhàng gật đầu, đạm nhiên nói, rất đúng, cũng không biết chạm bằng xuyên nghe xong này bốn chữ, trong lòng là cái gì cảm thụ. Thu Thư chớp động hai mắt, cái hiểu cái không. Khuynh tư xem ở trong mắt Không đành lòng xem nàng mơ hồ, cười nói, thu thư tỷ tỷ nếu là trong vương phủ trừ bỏ vương ra, có người quyền lợi so vương phi còn đại, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Tự nhiên không phải không cao hứng thu thư tuy rằng không lanh lợi, nhưng thắng ở trung tâm. Chính là nha, có người quyền lợi so hoàng thượng còn đại, hoàng thượng cũng thực không cao hứng. Khuynh thư cười tủm tìm nói, thu thư bừng tỉnh, nhưng thật ra nàng sơ sót, liền tính tôn liên khê là hoàng hậu, tôn cẩn lam là bách lý sơn trang người thừa kế lại như thế nào? uy hiếp tới rồi hoàng thượng hoàng quyền định là sẽ không hảo quá lãnh cửu đạm cười nàng nhớ tới năm trước chạm ký bắt hướng nàng giới thiệu mộ phi giật cùng chat xa chi không biết năm nay kỳ thi mùa xuân bọn họ sẽ có cái dạng gì thành tích thi đậu cái gì công danh nhiên kỳ thi mùa xuân khảo thí kết thúc lại đột nhiên phơi ra chủ khảo cùng phó chủ khảo lưu lợi riêng làm rối kỳ cương tham ô nhận hối lộ tin tức trong khoảng thời gian ngắn khiếp sợ triều dã tin tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ mọi người đều biết Lãnh cửu như mày biết rõ lần này quan chủ khảo là tôn thừa tướng, còn có ai dám phơi ra hắn tham ô nhận hối lộ? Hơn nữa tin tức truyền đến nhanh như vậy, phụ nữ và trẻ em đều biết. Đi vào ngô đồng nguyện, trạm ký bắc cũng vừa mới vừa hạ lâm triều, tiến vào ấm xuân chính là bên ngoài lại hạ băng cha tử. Hắn sợi tóc cùng bả vai có chút với nước, người chạm đến đĩnh bạc như tùng ở lò sưởi trước nướng hỏa. Tôn Nho Hải tham ô nhận hối lộ tin tức chính là ngươi truyền ra đi. Cầm manh một hiên, lãnh cựu thanh lãnh tiếng nói truyền đến. Nàng ăn mặc trang non bạch cao váy, bên ngoài một kiện thanh mai sắc áo dài, nút tay háo thêu một đóa tinh xảo hoa nhài, người thanh đú đoan chính thanh nhã. Có người mau ta một bước, đoạt ta công lao. Trạm ký Bắc cười khẽ, dạ bước đi đến ghế bành trước chậm rãi ngồi xuống. Lãnh Cửu ngưng mắt, Viêm Vương, Âu Dương Thụy. Trạm ký Bắc cũng là kinh ngạc, Âu Dương Thụy giữ mình trong sạch, chê ít tham dự đảng chính chấp chính, không nghĩ tới lần này cử báo tôn nho hại người, sẽ là hắn lãnh cửu trắng nón như tuyết trên mặt cũng hiện lên một mặt kinh ngạc, như thế nào sẽ là Âu Dương Thụy? Lão sư luôn luôn như thế, tính tình cổ quái, âm tình bất định. Trạm ký bắc đoán không ra Âu Dương Thụy suy nghĩ, nhưng chuyện này từ hắn ra mặt, so với chính mình tìm người ra mặt hảo. Bằng không, cha tới cha đi, cha được hắn trên người, nguyên bản chỉ là tưởng thế thiên hạ học sinh lấy lại công đạo sự tình, liền trở nên không đơn thuần. Ra, Âu Dương Thụy, Tôn Nho Hải, còn có hai vị phó chủ khảo đều bỏ tù. Tinh tú bước chân vội vàng, mang đến làm người càng thêm kinh ngạc tin tức. Lệnh cửu cùng Trạm ký bắc đối diện, như thế nào Âu Dương Thụy cũng bị bắt lại, là bị hứa hắn cử báo, nói hắn Thiên Vị học giả huyền thâm thư viện học sinh, chèn ép Thiên Dụ thư viện. Tinh tú trầm giọng nói, nơi này có thật gượng ép. Trạm ký bắc thần sắc tối sầm lại, chuẩn bị một chút, ta đi gặp lão sư. Từ từ, Lệnh cửu ngăn lại Trạm ký bắc, lanh trong mắt Hàn mang lưu chuyển, Trạm băng xuyên như thế tùy tiện bắt Âu Dương Thụy, sợ là dụng tâm kín đáo. Trạm ký bắc vô cùng đẹp ánh mắt hơi cho, ngươi là hoài nghi trạm băng xuyên muốn mượn này tham dò rốt cuộc ai cùng ai hoặc là đồng đảng, hoặc là đồng đảng, hoặc là đối thủ. Là, vô luận vị nào quan viên ra mặt để ai nói tình, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh cửu tin tưởng, trạm băng xuyên cũng muốn mượn từ kỳ thi mùa xuân tham ô một án, diệt trừ một ít cùng chính mình đối lập người. Tinh tú, ngươi đi chuyển cáo những cái đó muốn thế lao sư ra mặt cầu tình người, làm cho bọn họ không cần xúc động. Ta sẽ tự nghĩ cách nghĩ cách cứu viện lão sư. Trạm ký Bắc lập tức làm tinh tú đi chuyên đạt, để tránh có người thật sự đi. "Ngồi, chuyện này ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng?" Trạm ký Bắc làm Lãnh Cửu ngồi ở tiểu hiên cửa sổ hạ Dương nệm, trên giường phô thật dày lông dê thảm, mềm mại cực kỳ, phi thường thoải mái, làm người giống như ngồi ở đám mây. Lãnh Cửu thân sắc nhàn nhạt, nhạt, "Ta không có biện pháp." Trạm ký Bắc không hề ngoài ý muốn, cười khẽ, "Ta cũng là." "Ngươi lời này làm Âu Dương Thụy nghe xong, Sợ là muốn đánh ngươi." Lãnh Cửu liếc chạm Ký Bắc, nàng không tin hắn thật sự không có biện pháp. "Lão sư nếu là vì các học sinh rơi đầu chảy máu, khiến cho các học sinh suy nghĩ biện pháp đi." Chạm Ký Bắc không chút hoang mang cười nhạt, một bộ năm chắc thắng lợi bộ dáng. Lãnh Cửu cười lạnh, chạm Ký Bắc rõ ràng đã sớm an bài hảo hết thảy, lại ở chỗ này chờ nàng. Nàng tâm mắt thâm trầm vài phần, đứng dậy, bình tĩnh nói, "Nếu ngươi có biện pháp, ta liền cáo lui trước." Vì sao không nhiều lắm lưu trong chốc lát? Trạm Ký Bắc trong lòng cười khổ, từ Giang Nam sau khi trở về, hắn phát hiện cái này thân phận cùng Lãnh Cửu kéo ra khoảng cách, nàng thực kháng, cự chính mình. Này nha đồng đốc, tâm tâm niệm niệm là hắn, lại không biết hắn gần ngay trước mắt. Không để lại, trở về huấn luyện tiểu Bạch như thế nào chảo lao thử đi. Lãnh Cửu không nóng không lạnh nói, phất tay áo, xoay người rời đi. Trạm Ký Bắc bất đắc dĩ cười, hắn rồi tay sờ sờ chính mình mặt, hơi hơi trầm ngâm, đừng nóng độ, chờ một chút, thực mau liền không cần này trương giả mặt. Nghe nói học giả Uyên Thâm thư viện cùng Thiên dụ thư viện các học sinh ở hoàng cung trước cửa tinh tọa, hai phái lẫn nhau nhìn không thuận mắt, lớn lớn bé bé cái cỏ không dưới mấy trăm lần, mỗi lần đều là cấm vệ quân ra mặt, mới tránh cho huyết quang vang khắp nơi. lãnh cửu thay nam tử trang điểm, học sinh bạo động, kinh thành hỗn loạn, lại cho người có tâm khả thừa chi cơ cơ hội. Nàng mang lên quân tư, rời đi ký vương phủ. Trên đường cái tùy ý, nhưng nghe được về lần này kỳ thi mùa xuân khảo thí cùng học sinh nháo sự sự tình. Các ba tính nhiều nhất là xem cái náo nhiệt, chân chính để ý vẫn là ở chiều người đương quyền. Âu Dương Viện trưởng kia chính là đương đại học giả huyên thâm, như thế nào khả năng làm ra ước hiếp học sinh sự tình, định là tôn thừa tướng một đảng nhân cơ hội vu tội hắn. Một trăm họ căm giận khó bình. Ai nói không phải, lần này tôn thừa tướng là quan chủ khảo, kia cử báo Âu Dương Viện trưởng hứa hắn tặng lễ đưa nhất hùng Một cái phụ nhân xem bất quá đi, thế Âu Dương Thủy kêu an. Được rồi, đừng nói nữa, ở sau lưng thua môi múa mép Vạn nhất bị người có tâm nghe xong đi, bẩm báo tôn thừa tướng nơi đó, các ngươi ai đều đừng nghĩ sống. Một cái trung niên nam tử cảnh cao nói. Phụ nhân hừ lệnh, tôn thừa tướng ở Thiên Lao, hắn có thể lấy ta như thế nào? Trung niên nam tử bất đắc dĩ gật đầu, vô chi, thật là vô chi. Nghe những lời này, lãnh cửu giống như băng tuyết bao trùm diễm lệ dung nhan có vài phần thâm trầm, kinh thành muốn loạn, không biết cuối cùng ai sẽ ngư ông đắc lợi. Hôm nay, nàng lại là có vài phần nhìn không thấu trạm ký bắt nhưng xem đến minh bạch, như ý đường. Hồi lâu không thấy tô thiền nguyệt, nhiễm tử y hương phấn nhào vào nàng trong lòng ngực, làm nũng nói, tỷ tỷ chính là đã lâu không có tới. Khuynh tư đẩy ra nhiễm tử y, y rồi nói, ngươi ai nhà, làm gì ăn công tử nhà ta đậu hủ. lãnh cửu như mày, khuynh tư. Nhiễm tử y, y cũng không phải dễ trọng ai làm ngươi bẹp, bằng không ta một cái liền nhào hướng ngươi. Khuynh tư tú khí khuôn mặt nhỏ cứng đờ, cái gì gọi là nàng bẹp. Nhiệm tử Y Yắc ý, ý rào giạt cười, nàng này há mồm mỗi ngày ứng phó từ nam chí bắc thực khách, lanh lợi thực. Khuynh tư cắn ngón tay quay đầu lại nhìn Lãnh Cửu, nàng hai tròng mắt dừng lại ở Lãnh Cửu ngực, nhịn không được nói, cũng không nhiều cổ a. Chương 97 không biết ta muốn như thế nào bảo hộ. Ai nha. Khuynh tư cùng nhiệm tử Y cùng Têu thẳng Thiết, các nàng ôm đầu, ủy khuất nhìn vặn vẹo thủ đoạn Lãnh Cửu. Nếu còn dám trêu chọc ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lãnh Cửu trừng mắt các nàng, càng ngày càng không quý cũ. Khuyên Tư cùng Nghiễm Tử ý, ý nhìn nhau le lưới, hai người nhưng thật ra thiếu thành kiến. Các nàng ngồi vào nha gian, lãnh cửu đẩy ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nghe nói tính toán các học sinh trong chốc lát sẽ đến dạ phố. Nàng ghé vào cửa sổ, Âu Mâu nhìn về nơi xa, Đại Trinh Quốc lịch luật luật, phàn tụ chúng nháo sự toàn muốn trưởng trách 30, nhưng cố tình này quần tụ chúng nháo sự giả là tương lai giường cột nước nhà. Trạm Băng Xuyên muốn thông qua Âu Dương thủy diệt trừ một ít người, lại chưa từng tưởng vác đá nện vào chân mình. Nàng ngưng mắt, diêu đầu, không đúng, này hết thẻ đều là trạm ký bác thiết kế. Trạm băng xuyên tự cho là bắt được địch nhân đau đớn, lại chưa từng tưởng đó là địch nhân cho hắn thiết hạ bấy dập. Môn chủ, mau xem. Khuynh tư chỉ vào từ chủ phố bên kia du tẩu tới học giả huyền thâm thư viện học sinh, nàng nhìn cầm đầu xuyên bạch sắc nho y, y nam tử, lại có vài phần si mê, vị kia công tử hảo sinh tuấn tiếu. Lãnh cửu liêu mi mắt, thấy rõ cầm đầu nam tử, đạm cười, cư nhiên là mộ phi giở Hắn là học giả huyên thâm thư viện học sinh, là tài tử, lại là Âu Dương Thủy học sinh, Lý Nên xuất hiện. Nha, bên kia cũng người tới. Khuynh tư một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. lãnh cửu theo quay đầu, hơi hơi kinh ngạc, thiên dụ thư viện bên kia thế nhưng không phải hứa hãn, nhưng thật ra chat sa chi. Ô hoa quang lưu chuyển, nàng phía sau lưng phát lạnh, nhất định lại là trạm ký bắc. Luận gian kê âm yêu, hắn cùng bạch sở sàn sàn như nhau. Hết thể đều ở trạm ký bắc tính kế chung như vậy hắn rốt cuộc muốn tại đây loạn thế chung dành đến cái gì đâu mộ phi giật giống giả hùng hồn lãnh học giả viên thâm thư viện các học sinh hô lớn khẩu hiệu thế tất muốn cho hoàng thượng cấp cái cách nói mà thiên dụ thư viện còn lại là muốn cho hoàng thượng còn một cái công đạo lãnh cửu đạm cười chắc xa chi nhưng thật ra không nốc không có giữ gìn bất luận cái gì một người hắn giữ gìn chính là thiên hạ học sinh ngày đêm khổ đọc kia phân vất vả một lát học giả huyên thâm thư viện cùng thiên dụ thư viện người ở như ý đường trước cửa dừng lại đối cẩm Lãnh cửu xoa cái chán, đáng chết chạm ký bắc chẳng lẽ liền không thể an bài ở nơi khác sao. Hắn nên không phải là cố ý làm nàng nhìn đến này ra trò hay đi. Nha, là chắc huynh. Mộ phi giật khỏe mắt có chút khinh miệt meo lại. Lãnh cửu là gặp qua bọn họ ngầm bộ dáng, như thế làm khó bọn họ tại đây trên đường cái diễn kịch. Là phi giật hiền đệ, biệt lai vô dạng. Chắc xa chi thần sắc là lãnh, khinh thường. Sư Minh, đừng cùng bọn họ nhiều lời, bọn họ cũng dám cản chúng ta đường đi. Học giả Huân Thâm thư viện một cái học sinh thở phì phì reo lên. Ngu xuẩn. Khuynh tư đứng ở một bên thấp giọng mắng, nàng có chút lo lắng nhìn Mộ Phi giật, lo lắng cái này lỗ mãng học sinh cho hắn trọng phiền toái. Lãnh Cửu ghé mắt, "Thế nào, đây là nhất kiến trung tình." Khuynh tư nhận thấy được bên cạnh đánh giá ánh mắt, trắng non gương mặt đống nhiên đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt đi. Lãnh Cửu tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng đánh xong cửa sổ, "Nàng đãi Khuynh tư như tỉ muội, nàng nếu là gả cho Mộ Phi giật cũng không tồi." Mộ phi giật thư hương dòng dõi, làm người cũng là ôn tồn lễ độ, không bờ bãi, cũng không có cái gì ý xấu. Bởi vì học giả Huyền thâm thư viện học sinh một câu, trong giận thiên dụ thư viện các học sinh, bọn họ căm giận bất bình, chỉ vào học giả Huyền thâm thư viện người không coi ai ra gì. Mắt thấy hai bên liền phải động thủ, ai đều ngăn không được, chắc xa chi cùng mộ phi giật cũng không nghĩ tới sự tình càng thêm không chịu không chế. Chắc công tử, mộ công tử, đánh người không vào mặt. Lánh cửu đúng lúc mở miệng, tại đây sao nháo đi xuống thật sự sẽ ra mạng người. Nàng Thanh lanh tiếng nói lập tức liền kinh sợ ở ồn ào hỗn loạn trường hợp, mọi người sôi nổi ngẩng đầu đi xem như ý đường lầu 2, kia phiến rộng mở khắc hoa cửa sổ trước, là một vị thanh tuấn nho nhã tiếu công tử, ánh mắt thanh lãnh, lộ ra mấy phần trầm ổn. Chắc Sa Chi cùng Mộ Phi giật đều là sửng sốt, khó trách Ký Vương muốn cho bọn họ ở như ý đường trước cửa dừng lại, hóa ra là muốn cho Ký Vương phi nhìn phương tiện, này vương gia sủng thê sủng đến liền như thế thâmưu đại kế đều không bỏ ở trong mắt. Thật là bừa bãi rồi lại làm người bội phủ. Vì cái gì không thể và mặt. Mộ phi giật những mày, ánh mắt dừng ở phía trước cửa sổ một khắc danh thiếu nữ trên người, sửng sốt một chút, dây lát bay nhanh rời đi ánh mắt, nhiên, lỗ thai lại có chút nóng lên. Lúc này lãnh cửu nhưng thật ra sửng sốt. Bọn họ là lần đầu tiên gặp nhau, nàng là có thể xác nhận, nhưng thật ra trời cao ban cho nhân duyên. Và mặt lãnh cửu cố ý do do dự dự nhìn về phía khuynh tư, một ánh mắt liền đem nàng cấp bán đây là sướng nào ra? Khuynh Tư mặt đỏ đến như là muốn thấm suốt huyết tới, nàng nội răng cắn môi anh đảo, rồi nói: môn chủ, ngươi bán đứng ta, chắc công tử, mộ công tử đi lên một tự như thế nào, làm chư vị học sinh ở như ý đường trong đại sảnh nghỉ ngơi, nước trà điểm tâm còn đủ. Lãnh Cửu đạm cười, ấm xuân kim sắc dương quang chiếu vào nàng trên người, giống như cho nàng độ thượng một tầng quang huy, giấu đi nguyên bản lệ khí, nhiều vài phần ung dung hoa hoa. Chắc Sa Chi cùng mộ phi giật bay nhanh trao đổi ánh mắt hai người rồi lại ra vẻ không đối phó quay đầu, hướng tới như y đường lầu hai đi tới. lãnh cửu khép lại cửa sổ, lặng lặng chờ, khuyên tư ngượng ngùng muốn chạy trốn, lại bị đi lên hai người chắn ở cửa. Nàng chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì tránh ở lãnh cửu phía sau. Mộ phi giật nhìn nàng một cái, khỏe miệng hơi hơi một loan, tâm tình dường như sáng ngời lên. Chắc xa chi cùng mộ phi giật ngồi xuống, hai người đều là phất đi cái chán mồ hôi mỏng, cộng đồng thở dài, còn hảo còn hảo. Nói xong. Hai người thế nhưng nhìn nhó cười, an ý mười phần. Khuynh tư có chút khó hiểu, đây là chuyện như thế nào. Chắc xa chi cùng mộ phi giật sôi nổi đứng dậy, đối lãnh cửu chắp tay thi lễ, đa tạ ký vương phi giải vây. Đều là vì ký vương làm việc, không có gì nhưng tạ. lãnh cửu nhàn nhạt, nhạt, lộ ra một mặt làm người nắm lấy không ra thâm trầm. Chắc xa chi cùng mộ phi giật một lần nữa ngồi xuống, bọn họ nói lên. Một lần nữa ngồi xuống, bọn họ nói lên hôm nay sự tình. Mặc kệ như thế nào muốn đem lão sư cứu ra quan trọng, Mộ phi giật có chút lo lắng. Thiên lao so không hình bộ đại lao, hình bộ còn có cố hải kiểu chiêu ứng, thiên lao lại là nhân gian luyện ngục, chắc xa chi đáy mắt rảo hận ý, nhưng thật ra hứa hắn cái này tiểu nhân, chính mình nhận hối lộ tôn nho hải, thế nhưng còn loan luồng âu dương viện trưởng. nhất đáng giận vẫn là chạm băng xuyên tuy rằng đem những người này giam giữ, lại chẳng quan tâm. chạm băng xuyên không ra, các ngươi liền như thế rằng co đi xuống. lãnh cửu hơi hơi nhũ mày chạm ký bắc hẳn là còn có khác kế hoạch vương gia nói phải đợi chắc xa chi trầm nhiên nói lãnh cửu hơi hơi như mày hắn phải đợi cái gì trận này chủ mưu đã lâu sự tình có thể liên lụy đều liên lụy đến hắn còn đang chờ cái gì mộ phi giật may mắn cười bất quá vẫn là cảm tạ vương phi kịp thời mở miệng bằng không hai bên thật sự đánh lên tới sợ là sẽ cho ra kế hoạch đánh tới nhiễu loạn lãnh cửu cười đã mạc thuận miệng một lời không tính cái gì Chắc chi mắt chú ý tới tránh ở tô thiển nguyệt phía sau tiểu nữ tử, mà bên người nam tử mắt không an phận ngắm nhân ra, hắn cười khẽ, ta nói mộ phi giật, đại sự trước mặt, ngươi cư nhiên xuân tâm nhộn ngạo. Mộ phi giật bị dịch du ngượng ngùng, hắn đẩy một chút chắc xa chi, giận dữ, đừng nói bậy. Lãnh cửu trầm gì gì quay đầu lại nhìn quinh tư, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ hồng đến như là ớt triều thiên. Mộ công tử nhưng hôn phối. Lời vừa nói ra, trong phòng mặt khác ba cá nhân đều ngây ngẩn cả người. Huynh tư kinh ngạc, nàng lôi kéo Lãnh Cửu ống tay áo, nôn nóng nói: "Vương phi, đừng khai ta vui lùa." Nàng mau mắc cỡ chết được. Mộ phi giật biểu tình cũng cực kỳ mất tự nhiên, hắn hai tròng mắt sáng ngời, lắc đầu, "Còn không có. Đây là ta làm muội muội, năm vừa mới 16, thân thế trong sạch, tính tình thảo hỉ, ý của ngươi như thế nào?" Lãnh Cửu thầm nghĩ, nếu khuynh tư thật sự cùng Đồng Lai quốc có điều liên lụy, chi bằng mau chóng đem nàng gả cho một cái, nàng chính mình thích lại có thể làm Lãnh Cửu yên tâm nam nhân. Mộ phi giật, nàng điều tra quá. Trong nhà dân cư đơn giản, phụ thân hắn là cái trường tình, thê tử chết sớm vẫn luôn không có tục huyền, trong nhà con trai độc nhất, lại không có bị sủng hư, làm người cũng trầm ổn một ít. Vương phi. Khuynh tư cùng mộ phi giật trăm miệng một lời, hai người kinh giác, tầm mắt chạm vào nhau, đều xấu hổ đừng khai đầu. Chắc xa chi bị đậu đến buồn cười, không nghĩ tới tự xưng là phong lưu phong khoáng mộ đại công tử, cư nhiên như thế ngây thơ. Hết thể từ vương phi làm chủ. Mộ Phi giật cảm thấy chính mình là điên rồi, cư nhiên bị một cái nhất kiến trung tình nữ tử câu hồn. Khuynh tư tư sắc thượng thừa, tuy rằng kém cỏi Tô Thiển Nguyệt, nhưng nàng kiểu man đáng yêu, nhìn liền thích. Hắn không phải chắc xa chi, muốn tìm một cái có thể cùng nhau thưởng thức phong nhã nữ tử, hắn liền hy vọng có thể tìm một cái trung tình nữ tử ân ái cả đời. huống chi, người này vẫn là Tô Thiển Nguyệt làm muội muội. Khuynh tư đỏ mặt, cư nhiên hôn sự này định đến quá loa, nhưng nàng lại là lòng tràn đầy vui mừng. Đồng thời cũng có chút đau đầu, Khuynh Thành trở về về sau muốn như thế nào giải thích a? Chắc xa chi nhất mặt thành khẩn cười, hắn giơ lên ly, chúc phúc nói, phi giật, chúc mừng. Cảm ơn. Mộ phi giật cũng bưng lên chính mình ly cùng chi tướng đâm. Hai người lại cọ sắt trong chốc lát, cuối cùng một trước một sau từ nhã gian đi ra, bất quá rời đi thời điểm, hai người lại giả bộ một bộ phi thường phẫn nộ bộ dáng. Nhìn mộ phi giật rời đi, Khuynh Tư lúc này mới đi đến lãnh cựu trước mặt, ngồi xuống, nàng ngượng ngập nói. Môn chủ là không yên tâm mộ phi giật, cho nên mới làm ta." Lãnh Cửu trầm nhiên lắc đầu, mộ phi giật vốn chính là ký vương nhìn chúng người, ta làm ngươi gả cho hắn, chỉ là tưởng cho ngươi tìm một phần an ổn. Còn có càng sâu một tầng ý tứ, nàng nếu thật là đồng lai quốc công chúa, đến lúc đó bảng hoa lại sao lại làm nàng gả cho một người bình thường, nói không chừng sẽ mưu hoa làm nàng gả cho Trạm Thiên Hà. Khuynh tư cũng không để ý Lãnh Cửu làm nàng dùng mỹ nhân kế, nhưng là nghe Lãnh Cửu giải thích đều không phải là như thế. Nàng rồi lại an tâm, nàng nhưng thật ra rất thích mộ phi dật, ánh mắt đầu tiên xem hắn liền cảm thấy khí độ bất phàm, lại không có nghĩ đến rằng ba câu hai người việc hôn nhân liền định ra. Giấy lát, như ý đường trung học giả huyền thâm thư viện cùng thiên dụ thư viện các học sinh đều triệt, bất quá bọn họ không có trở về, mà là lại đi cửa cung trước tính toán. lần này nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, cho nhau không nói lời nào, liền lặng lặng ngồi. Trạm bạn, chạm ký bác trở về, hắn hỏi, người đem bên người khuynh tư hứa cấp mộ phi dật. Lãnh cửu gật đầu, có cái gì không ổn sao? Hắn khuôn mặt vô cùng ôn hòa cười, không có gì không ổn, nhưng thật ra làm ta tỉnh đi phiền não. Nếu là không ngoài ý muốn, mộ phi giật sẽ là kim khoa trạng nguyên. Lãnh cửu thanh lãnh như ngọc khuôn mặt hiện lên một mặt thâm trầm, mộ phi giật là kim khoa trạng nguyên. Ta không cần thiết lừa ngươi, lão sư cảm thấy mộ phi giật văn thải cực cao, khát vọng sâu xa, tất là giường cột nước nhà, nhưng tôn nho hải bởi vì thu hứa hán hối lộ, liền tưởng đề danh hứa hán vì trạng nguyên. Hai người rằng có không dưới, lúc này mới nháo tới rồi loại tình trạng này. Chạm ký bắc đem càng sâu trình tự đồ vật giải thích cho nàng nghe, một đôi mắt đen sắc bén sáng ngời. Âu Dương Thụy đều không phải là quan chủ khảo, hắn là như thế nào nhìn đến mộ phi giật lãnh cửu lời còn chưa dứt, lại bỗng nhiên minh bạch cái gì, nàng cũng minh bạch hôm nay chắc xa chi câu nói kia. Âu Dương Thụy không phải quan chủ khảo lại có thể nhìn đến bài thi, này thuyết minh, có người cố ý làm hắn thấy, cố ý thiết hạ bấy giờ. Người này trừ bỏ trạm băng xuyên liền không có người có thể có như vậy quyền lợi. Chắc xa nói đến chờ, chờ đến không phải người, mà là sự. Một kiện làm trận này kỳ thi mùa xuân tham Ô làm dối kỷ cương càng thêm sôi trào đại sự. Trạm băng xuyên tưởng diện trừ sở hữu cùng Âu Dương Thụy cùng trạm ký bắc có quan hệ người. Nếu những người này trở thành triều đình đại thần, đối với trạm băng xuyên tới nói không phải chuyện tốt, cho nên hắn cũng đang đợi. Sự tình càng náo càng lớn, càng sẽ có càng nhiều người lựa chọn đứng thành hàng. Đến lúc đó đem có dị tâm người một lưới bắt hết Đồng dạng, chạm ký bắc cũng là đang xem đang ngợi Chuẩn bị đem đối phương toàn bộ diệt trừ Lúc này đây, sợ là có máu chạy thành sông đại giới Có thể hay không quá mạo hiểm Lãnh cửu có chút lo lắng Có chút lo lắng, chạm ký bắc trong tay chỉ có 5 vạn đại quân Chính là chạm băng xuyên trong tay lại là 10 vạn thiết kỵ Chạm ký bắc trầm tư lại chầm Cuối cùng trầm rãi mở miệng Có chuyện, yêu cầu ngươi tới giúp ta Lãnh cửu vốn chính là bạch sở phái tới phụ tá trạm ký bắc, bạch sở tuy rằng không ở, nhưng nàng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thỉnh giảng. lãnh cửu ngưng thần lắng nghe. Trạm ký bắc thanh thanh đạm đạm cười, ta yêu cầu ngươi đi bảo hộ này đó học sinh. Lãnh cửu ngưng hắn, tinh tế cân nhắc, tuy rằng là bảo hộ chúng học sinh, nhưng kỳ thật là phải bảo vệ hắn nhìn chúng học sinh đi. Nàng gật gật đầu, đáp ứng, không biết ta muốn như thế nào bảo hộ. Trạm băng xuyên chắc chắn phái binh. Này đó học sinh tuy rằng ở học viện Trung cũng đều từng học tập cưới ngựa võ thuật, nhưng bản chức vẫn là niệm thư văn nhược thư sinh, tay chói gà không chặt. Trạm ký bác tưởng tận mà nói, ta nếu cũng là phái binh, này đó học sinh nói không chừng cuối cùng một cái cũng lưu không được, chi bằng làm ngươi ra mặt. Làm nàng ra mặt giải quyết việc này, thắng được các học sinh tôn trọng. lãnh cửu khe như mày, nàng ra mặt chẳng phải là bại lộ trạm ký bác cũng có phân thăm dự, có thể thấy được hắn thần bí cười, lại đống nhiên minh bạch Lúc này càng là chỉ lo thân mình mới càng sẽ bị người hoài nghi. Ai không biết Âu Dương Thụy đối chạm ký Bắc cực hảo, ký vương phủ không ra mặt ngược lại sẽ bị người cho rằng là vô tình vô nghĩa. Ân, ta đã biết." Lãnh Cửu gật đầu, trận này sợ là một hồi trận đánh ác liệt, Bạch Sở không ở bên người, nàng trong lòng có chút không? "Ngươi cẩn thận một chút." Trạm ký Bắc đem trong lòng ngực một khối lệnh bài đưa cho nàng, dặn dò nói, "Này khối lệnh bài có thể điều động năm vạn binh mã, hiện tại giao từ ngươi tới xử lý." Lãnh Cửu tiếp nhận, chợt thấy đến này phân lệnh bài có chút trọng. Hôm sau, từ ký vương phủ truyền ra tin tức, ký vương bệnh nặng, sợ là rất không tồi mùa xuân. Hiện giờ ký vương phủ cùng ký vương thủ hạ binh quyền đều bị khống chế ở Tô Thiển Nguyệt trong tay, càng là làm người ta nghi ngờ. Lãnh Cửu minh bạch, nhìn như trọng trách đều đè ở nàng trên vai, nguyên nhân chính là vì như vậy, Trạm Băng Xuyên càng thêm không dám đem nàng như thế nào, nếu là Trạm Băng Xuyên ra tay từ nàng trong tay đoạt được binh quyền, Người trong thiên hạ liền sẽ minh bạch chạm bằng xuyên âm ngoan độc ác. Không thể không nói, chiêu này tuy rằng mạo hiểm, lại là biện pháp tốt nhất. Long mang lệnh bài, lãnh cửu thay một thân giản lược trang phẫn, ai cũng chưa mang, lập tức đi hoàng cung. Chắc xa chi cùng mộ phi giật nhìn thấy nàng tới, có chút sử sốt. Vì cái gì là nàng? Ký vương đột nhiên bệnh nặng, liền bọn họ cũng không biết là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ thật là Tô Thiển Nguyệt làm cái gì? Lãnh cửu đã sớm biết. Cái này kế hoạch sẽ cho sau này lộ mang đến bao lớn khó khăn, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố. Chỉ có chạm ký bắc bệnh nặng, binh quyền đều tụ tập đến tay nàng chung, chạm băng xuyên mới có thể thả lỏng cảnh giác. Phía trước như hoa như thế lâu, kỳ thi mùa xuân tham ô nhận hối lộ một án, chính là chạm băng xuyên bị đuổi hạ ngôi vị hoàng đế bắt đầu. Ký vương phi, ngươi tới làm cái gì? Từng anh là cấm vệ quân thống lĩnh, hoàng thành an toàn toàn bộ từ hắn phụ trách, hắn là chạm băng xuyên bên người nhất trung tâm một người, từng thống lĩnh ta tới gặp hoàng thượng, lãnh cửu y kế hành sự, nàng ăn mặc tố nhã, thần sắc đạm mạc thanh lãnh, lộ ra một mà tạm đạm. Từng anh khẽ nhíu mày, có lẽ là bởi vì ký vương bệnh nặng, nàng có vẻ có chút tiểu tụy. hắn phóng tô thiển nguyệt đi vào, bất đắc dĩ lắc đầu. chắc xa chi cùng mộ phi giật trao đổi một chút ánh mắt, cảm giác sự tình có chút vi diệu. thái cực điện, trạm băng xuyên tuy rằng nghe nói trạm ký bắc bệnh nặng, lại không quá tin tưởng. trạm ký bắc chúng độc thâm hậu, nhưng phía trước đều là hảo hảo. Hắn cũng hoài nghi quá chạm ký bắt trong cơ thể độc giải, chính là đột nhiên lại bệnh nặng, hắn lại có chút hồ đồ. Lúc này bệnh nặng, lộ ra một cổ ý vị sâu xa hương vị. Hoàng thượng, ký vương phi tới. Vệ bình dịch tiến vào thông truyền. Chạm băng xuyên thần sắc hơi liễm, ngồi nghiêm chỉnh, làm nàng tiến vào. Vệ bình dịch lui ra, thỉnh tô thiển nguyệt tiến vào. Một lát, một mặt thanh lũ mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện. Chạm băng xuyên thoáng ngước mắt, có nháy mắt ngơ Hắn từ Tô Thiển Nguyệt trên người cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác. Thẳng đến Tô Thiển Nguyệt túi người quỳ xuống, thanh lanh tiếng nói chuyển vào hắn màng tai, mới làm hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn đánh giá Tô Thiển Nguyệt, một thân Tô ý, ý sạch sẽ thanh tú, lại khó nén nàng tuyệt diễm dung sắc. Nàng thân sắc ai huyền, ánh mắt bao trùm lo lắng. Nhưng, không có người sẽ bởi vì nàng là một cái mảnh mai nữ nhân. Ký vương như thế nào? Trạm băng xuyên vô pháp xác nhận trạm ký bắc Bệnh tình thật sự là bởi vì ký vương phủ mu bản tay nghiêm ngặt, hắn phái đi người cái gì đều không có tìm hiểu ra tới. hiện giờ tô thiển nguyện tới, hắn nghĩ từ nàng trên người tìm kiếm một ít manh mối. đêm qua, ký vương vì âu dương viện trưởng sự tình, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nôn ra một ngụm máu tươi, người suy yếu bất ham, ở ký vương phủ dưỡng. lãnh cửu nhàn nhạt nói, trạm băng xuyên ngưng mắt, một đôi hiệp mắt có chút sắc bén nhìn trầm trầm nàng, muốn tìm ra sơ hở, nhưng nàng thật sự là quá bình tĩnh cái loại này tuyệt lãnh che giấu hết thảy thì ra là thế bất quá loại chuyện này hắn cũng là bất lực chạm băng xuyên thần sắc thâm trầm nếu chạm ký bắc thật sự bệnh nặng âu dương thủy muốn đi ra thiên lao liền không như vậy dễ dàng lãnh cửu trong lòng cười lạnh cho nên chạm băng xuyên rất đắc ý đi rốt cuộc diệt trừ này căn trong lòng đâm lúc đó từ đại điện ngoại chạy vào một mũ cánh chuẩn có chút nghiêng lệ quan viên đó là thiên lao giá ngục hoàng thượng hoàng thượng không hảo hắn phát ngục ở đại điện thượng thở hững hững thần sắc hoảng loạn, xảy ra chuyện gì? Trạm băng xuyên sắc mặt tâm trầm, hoang mang rối loạn không ra thể thống gì. Hoàng thượng, thiên lao có người cướp ngục, Giám ngục kinh hoàng thất tố. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Bọn họ muốn cướp đi ai? Trạm băng xuyên tức giận, rốt cuộc là ai có như thế đại lá gan, dám đi thiên lao cướp ngục? Là tôn đại nhân, Âu Dương viện trưởng, còn có mặt khác hai vị kỳ thi mùa xuân phó chủ khảo. Giám ngục phủ phục trên mặt đất, hàng không bất an nói. Trạm băng xuyên hơi giật mình, chiêu này rõ ràng là xương khói đạn. Chân chính cướp đi, chân chính cướp đi người nhất định là Âu Dương Thụy. Bọn họ như thế làm, muốn làm cái gì? Hoàng thượng, bên ngoài học sinh nghe nói Âu Dương Thụy thân chịu trọng thương đều phẫn nộ rồi, xảo la hét cũng phải đi thiên lao cướp ngục cứu ra Âu Dương Thụy. Vệ Bình dịch từ từng anh nơi đó nghe tới tin tức, vội không ngừng tiến vào thông truyền. Trạm băng xuyên sắc mặt xanh mét, sắc bén con ngươi ngưng dáng ngưng ngục, Âu Dương Thụy thường thế nghiêm trọng giáng ngục toàn thân run rẩy là tôn đại nhân cũng giống nhau. trạm băng xuyên siết chặt nắm tay sợ là trong chốc lát tôn liên khê cùng tôn cẩn làm đều sẽ tới tìm hắn. nguyên bản là muốn mượn tôn ra đả kích trạm ký bắc lại chưa từng nghĩ đến vác đá nện vào chân mình mấy ngày liền lao an toàn đều bảo đảm không được. chấm dương các ngươi là làm cái gì ăn? trạm băng xuyên buồn không nghĩ làm trò tô thiển nguyệt mặt tức giận nhưng thật sự là không thể nhịn được nữa. giáng ngục hận không thể đem vùi đầu xuống đất bản trung không dám nhìn trạm băng xuyên. Hoàng thượng, ta xem vẫn là trước bình phục các học sinh tức giận đi. Lanh cửu chậm rãi mở miệng nói, học sinh bất an, sợ là sẽ có bạo động. Trạm băng xuyên đau đầu, nếu là lấy vũ lực chấn áp, sợ là người trong thiên hạ đều sẽ phản kháng, nhưng là hiện tại thả Âu dương thụy, ngược lại làm hắn ném uy nghiêm. Hơn nữa tôn liên khê bên kia cũng không hảo công đạo. Lần này là hắn thất sách, nguyên bản nghĩ nhất tiễn xong điều, chèn ép ký vương phủ, kiềm chế tôn ra cùng bách lý sơn trang, lại suýt nữa làm chính mình hoàng quyền đã chịu uy hiếp. Lãnh cửu biết trạm băng xuyên bó tay không biện pháp. Hoàng thượng, không bằng đem Âu Dương Viện trưởng cùng tôn đại nhân giao cho ta như thế nào. Khuôn mặt nàng lạnh băng, ngữ khí bình tĩnh. Vì sao giao cho người? Trạm băng xuyên thần sắc nghiêm túc, những người này vô luận giao cho ai, đều không thể giao cho nàng. Lãnh cửu trầm nhiên nói, như vậy Hoàng thượng còn có càng tốt người được chọn sao, vô luận đem người giao cho ai, bên ngoài các học sinh đều không hài lòng, chi bằng giao cho ta một cái tiểu nữ tử, bọn họ cũng không dám lấy ta như thế nào. Trạm Băng xuyên lạnh lùng khuôn mặt hơi hơi một đốn, hắn không nghĩ đem người giao cho Tô Thiền Nguyệt, là bởi vì Trạm Ký Bắc cùng Âu Dương Thụy quan hệ, nhưng hắn xác thật không có lựa chọn khác. Nếu Ký Vương phủ không nghĩ chỉ lo thân mình, hắn đảo muốn nhìn một chút Tô Thiền Nguyệt như thế nào hóa giải lần này phong ba. "Hảo, cho tín nhiệm ngươi một lần." Trạm Băng xuyên thầm nghĩ, nàng nếu là đem việc này làm tạm, nhưng thật ra có thể mượn cơ hội cướp lấy trong tay binh quyền. "Đúng vậy." Lãnh Cửu dập đầu, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, hết thảy thuận lợi. Lãnh cửu đứng dậy, đối giám ngục nói, còn làm phiền vị đại nhân này, tùy ta cùng đi thiên lao. Hảo hảo, giám ngục xoa cái chán mồ hôi, trong lòng cũng là kỳ quái, này này sự tình phi thường nghiêm trọng, nàng một cái nữ tác nhân ra, quản này đó làm cái gì? Lộng không hảo ném đầu, liên lụy ký vương phủ. Lãnh cửu đạm cười, cất bước đi ra thái cực điện. Chạm băng xuyên ngưng nàng bóng dáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lãnh cửu đi vào cửa cung ngoại. Nhưng cái đó các học sinh cãi cỏ ẩm ý cùng cấm vệ quân đã xảy ra xung đột, từng anh đầy mặt lo âu. này đó các học sinh đi lên, cũng thật là đáng sợ. Đình! lãnh cửu ra tiếng ngăn lại, giọng nói của nàng lạnh băng, thần sắc uy nghiêm, nhìn về phía nàng người đều cảm nhận được một loại âm lãnh. Chắc xa chi cùng mộ phi giật ý bảo phía sau người dừng tay, bọn họ vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Vừa mới hoàng thượng ra lệnh, Âu Dương Đại Nhân cùng Tôn Đại Nhân đều giao cho ta tới xử lý, các ngươi có thể yên tâm. Lãnh cửu nói năng có khí phách nói, một đôi lanh mắt đạm mạc nhìn lướt qua nhất các học sinh, làm cho bọn họ tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, lại không ai dám nói cái gì. Ký Vương Phi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chắc xa chi như mày, lưỡng đạo đen đặc mi sắp liền tới rồi cùng nhau. Trước đừng hỏi, hết thể ta tự do an bài, mang lên những người này đi thiên mai sơn trang địa chỉ cũ chờ ta. Lãnh cửu suy nghĩ sâu xa, trước mắt cũng chỉ có nơi đó có thể dàn xếp những người này, làm cho bọn họ ly kinh thành xa một ít. Như vậy chạm ký bắc quân đội mới có thể phương tiện bảo hộ, mà không cần vào kinh, chọc người ngờ vực kia láo sư đâu? Mộ phi giật nôn nóng truy vẫn nói. Ta đây liền đi thiên lao tiếp hắn, các ngươi kiên nhẫn trở là được. Lãnh cửu thần sắc uy nghiêm, lập tức làm chát xa chi cùng mộ phi giật không dám lại vô nghĩa. Lãnh cửu đi theo giám ngục đi thiên lao, tinh tú mang theo một tiểu đội nhân mã đang ở chờ nàng. Thiên lao khi vị làm khó, tràn ngập mùi mốc cùng huyết tinh chi khí. Nhìn hỗn độn một mảnh. Vết máu văng khắp nơi thì lao, có thể tưởng tượng đến ra vừa mới cướp ngục tình cảnh, định là nguy hiểm vạn phần. Giám ngục dẫn bọn hắn đi vào một chỗ nhà tù, Âu Dương Thủy nằm ở rơm rạ cái đệm trên cái giường nhỏ, cánh tay cùng trên đùi đều băng bó, hắn có chút lôi thôi, lại khó nén đại nho phong phạm. Mặt khác một bên là Tôn Nho Hải, hắn thương thế cùng Âu Dương Thủy không sai biệt lắm, bất quá hắn tinh thần lại rất hảo, tựa hồ rửa sạch miệng vết thương lúc sau còn có người cấp thay đổi quần áo. Rốt cuộc là quốc trưởng. Này đãi ngộ chính là không giống nhau. Giá ngục, hai vị này ta liền mang đi. Giám ngục sửng sốt một chút, hỏi, ký vương phi, hứa hắn nên như thế nào? Không ai nhắc lại cái này cử báo Âu Dương Thụy người, hắn sắp bị người quên đi. Hứa hắn bất quá là chạm băng xuyên hám hại Âu Dương Thụy một quả quân cờ, dùng xong rồi liền vô dụng chỗ. Hoàng thượng chỉ đem Âu Dương Đại Nhân cùng Tôn Đại Nhân giao cho ta, còn lại người quan ta chuyện gì? Lênh cửu cười lệnh, vốn chính là hứa hắn ba hoa trích tròe liền chứng cứ đều không có liền bôi nhỏ Âu Dương Thụy người này đã chết cũng hảo giám ngục cũng không phải ngốc tử cũng có thể hiểu thấu đáo tô Thiển Nguyệt ý tứ trong lời nói còn lại người sinh tử cùng nàng không quan hệ là hắn hỏi nhiều lãnh cựu làm tinh tú mang theo người đem Âu Dương Thụy cùng tôn nho hải mang đi đưa bọn họ đưa hướng kinh thành ngoại thiên mai sơn trang thiên mai sơn trang địa chỉ cũ nơi này phía trước bị một phen lửa thiêu hủy hiện giờ hết thảy đều là trụi lủi địa thế bình thản nhưng thật ra có thể dựng liều trại có chút học sinh đi trở về, để lại một ít quan trọng giúp đỡ cùng nhau chăm sóc câu dương thủy cùng Tôn Nho Hải. Nhưng, lãnh cửu lại không cho bọn họ tiếp cận này hai người, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hai người kia vẫn là tù phạm, không nên nhiều tiếp xúc. Làm người ngoại ý muốn chính là, Tôn Liên Khê cưỡi phượng liễn đi tới nơi này, nói là muốn thăm Tôn Nho Hải. Nho Hải, Tôn Liên Khê cũng thầm nghĩ, nếu Tô Thiển Nguyệt ngăn trở, nàng nhưng thật ra có thể mượn cơ hội làm khó dễ, sau đó đem Tôn Nho Hải mang đi không nghĩ tới nàng không những không ngăn trở, đi vào nhìn lên, Tôn Nho Hải bị người cẩn thận chăm sóc, nhưng thật ra hảo vô cùng. Tôn Nho Hải nhìn thấy Tôn Liên Khê, lão lệ tung hành, hắn hơn 50 tuổi lại muốn gặp này phân chịu tội, thật là khổ không nói nổi. Tôn Liên Khê nhìn bị thương nghiêm trọng phụ thân, trong lòng quặn đau, nàng ngồi ở mép giường, dùng khăn tay lau đi khỏe mắt nước mắt, phụ thân, làm ngươi chịu bị khuất. Tôn Nho Hải xua xua tay, thân sắc có chút u buồn, này không trách ngươi. Là ta sai nhìn chạm băng xuyên, không nghĩ tới rơi vào hắn trong tay. Hắn yên lặng nhìn chính mình nữ nhi, hòa hoan sau một lúc lâu, hỏi, nữ nhi à, ngươi cùng chạm băng xuyên còn hào đi. Tôn liên khê hơi ngẩn ra một chút, dây lát, nàng buồn bã cười, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó trầm mặc. Tôn nho hải trong lòng căng thẳng, một đôi như hổ giống nhau con ngươi sắc bén lên, hắn giả nua tay bắt lấy tôn liên khê thủ đoạn, trầm giọng nói, khê nhi, ngươi tuyệt đối không thể mất đi hoàng hậu chi vị. Tôn gia còn trông cậy vào ngươi. Tôn Cẩn Lam tử bị thương lúc sau, tính tình đại biến, hành sự tác phong càng là cổ quái, đã từng hắn lấy làm tự hào trưởng tử, không biết vì sao, làm hắn có loại sợ hãi cảm giác. Nhìn nhìn lại Tôn Liên Khê kia phó lo được lo mất bộ dáng, hắn tựa hồ đã đoán được cái gì. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta đều có tính toán. Tôn Liên Khê an ủi, trong lòng bách chuyển thiên hồi, Trạm Băng Xuyên đột nhiên giam giữ Tôn Nho Hải, làm nàng cũng thực ngoài ý muốn nàng đi thái cực điện rất nhiều lần đều không có nhìn thấy người, xông vào đều bị vệ bình dịch cùng từng anh ngăn cản xuống dưới. bất quá nàng ra cung thăm tôn nho hải, hắn cư nhiên không có phản đối. liên nàng cũng sợ không rõ trạng băng xuyên ý tưởng, tổng cảm thấy hắn thay đổi. tôn nho hải nhìn thoáng qua lều trại ngoại, cửa có trọng binh gác, hắn đệ thấp thanh âm, nói, lần này sự tình cổ quái, liền vi phụ đều nhìn không thấu hoàng thượng, ký vương còn có viêm vương ý tưởng. lần này sự tình rắc rối phức tạp, làm người nắm lấy không ra. Tôn Liên Khê tú Mỹ trên mặt nhiễm một tầng mỏng xương, viêm vương cũng tham dự trong đó. Tôn Nho Hải cười lạnh, lần này sự tình ai lại dám chỉ lo thân mình. Tôn Liên Khê cái hiểu cái không, trầm giọng nói, phụ thân nhưng có cái gì biện pháp hóa giải lần này nguy cơ. Có thể có cái gì biện pháp, mặc cho số phận. Tôn Nho Hải cũng là bất lực, mặc dù là Âu Dương Thủy chỉ sợ cũng là vô kế khả thi. Hắn nhìn thoáng qua Tôn Liên Khê, nói, chỉ cần ta tiểu cháu ngoại hết thể bình yên, ta liền sẽ không có việc gì. Tôn liên khê trong lòng căng thẳng, nàng mảnh khảnh tay không khỏi sờ sờ chính mình bụng, đứa nhỏ này là tôn ra hy vọng, vạn không thể xuất hiện sai lầm, chính là nàng không có mang thai, cái này làm cho nàng như thế nào trương đến mở miệng. Phu thân yên tâm đi. Nàng rôi tay vô vô tôn nho hải mu bàn tay, dặn dò hắn an tâm dưỡng thương, tô Thiển nguyệt nếu là dám đối với hắn làm cái gì, chính mình nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nàng đi ra liều trại, ở trước cửa đứng đó một lúc lâu, to như vậy phế tích đất trống. Dựng mười mấy đỉnh liều trại, mười mấy tên các học sinh đều được đến thích đáng dàn xếp. Một thân giản tố giả dạng Tô Thiền Nguyệt, chỉ là chắt đuôi ngựa, khoát một kiện than chỉ sắc lông thỏ áo choàng, đứng ở vài tên học sinh cùng thị vệ trước mặt, dặn dò cái gì. Ký Vương Phi Nàng chậm rãi đi đến Tô Thiền Nguyệt phía sau, chỉ nghe được cuối cùng một câu, ban đêm sợ là không an toàn, làm cho bọn họ nhiều chú ý phòng bị nói. Nơi này lại không phải hoang sơn dã lĩnh, chê ít có manh thú lui tới, nàng nói không an toàn hẳn là chỉ chính là người đi. Lãnh Cựu xoay người, hơi hơi không người, hoàng hậu nương nương. Tôn Liên khê thực không thích Tô Thiền Nguyệt, không nhân nàng tuyệt thế thanh lệ dung mạo, không nhân nàng gả cùng người là Trạm Ký Bắc, chỉ là bởi vì từ nàng trên người, chính mình thấy được nữ nhân kia bóng dáng. Chương 98 ta sẽ không biến mất. Nàng đạm đạm cười, ánh mắt bao trùm sầu bi, nhưng thật ra phiền Toái Ký Vương phi giúp đỡ hoàng thượng tới xử lý chuyện này, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng, bổn cung tự nhiên đem hết toàn lực Hoàng hậu nương nương là hảo tâm, nhưng nơi này giam giữ trọng phạm có một người là ngươi phụ thân, còn thỉnh nương nương tị hiềm đi. Lãnh cửu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nàng không đem tôn liên khê đuổi ra đi đã thực khách khí. Tôn liên khê vẫn là sửng sốt một chút, biết tô thiển nguyệt là cái cường thế, đến không nghĩ tới như vậy không cho chính mình mặt mũi. Ký vương phi, ta phụ thân hắn. Hoàng hậu nương nương không cần nhiều lời, tôn đại nhân tuy rằng bị giam giữ lên, nhưng chưa mất trước, ta sẽ làm người dốc lòng chăm sóc, sẽ không bạc đãi. Còn thỉnh nương nương yên tâm. Lãnh Cửu lười đến cùng nàng gông nghĩa, đánh gãy nàng, xoay người phân phó mọi người đi làm việc. Tôn Liên Khê thịnh nộ, muốn chất vấn Tô Thiền Nguyệt, lại bị phía sau Bích Hà ngăn lại. Bích Hà diêu đầu, thấp giọng nói, "Nương nương, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn." Tôn Liên Khê nhìn chằm chằm Tô Thiển Nguyệt đi xa thanh âm, không vui thở ra một hơi, và áo vừa lật, hồi cung. Lãnh Cửu đi và Âu Dương Thụy lều trại, bước chân phóng thật sự nhẹ, lại vẫn là đánh thức hắn. Âu Dương Thụy mở bừng mắt trử Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thanh âm có chút khàn khàn nói, "Này nhất chiêu tuy mạo hiểm, nhưng lại là diệt trừ chạm Băng Xuyên cùng chạm Thiên Hà căn cơ rất tốt cơ hội." Lãnh Cửu ngồi ở một bên ghế thái sư, dáng người tuyệt đẹp, nhổ tận gốc là không có khả năng, nhưng thật ra cho bọn hắn thật mạnh đả kích, có thể cho Ký Vương có thở dốc cơ hội. Âu Dương Thụy gật gật đầu, nói chuyện thời điểm dâu nết lên nết lên, "Ký bắt đầu." Ở trong phủ trang bệnh, Lãnh Cửu đạm nhiên nói, hắn không hảo ra mặt, Ký Vương phủ cũng không thể đặt mình trong ở ngoài cho nên khiến cho ta tới." Âu Dương Thụy hơi hơi trầm ngâm, lại là cười, "Này nhất chiêu, ý của tuy ông không phải ở rượu." Ký Vương tưởng diệt trừ Tôn Nho Hải một đảng, hứa hắn là đột phá khẩu, chỉ cần tìm được rồi Tôn Nho Hải tham ô chứng cứ, nhưng thật ra có thể định hắn đắc tội, triệt hạ hắn thừa tướng chi vị. Lãnh Cửu suy nghĩ sâu xa, chắc Đức Trạm băng xuyên phụ tá đắc lực, làm hắn không người nhưng dùng xác thật là đánh sập hắn nhất chiêu, nhưng sợ chỉ sợ, hắn có tâm giữ gìn, không triệt Tôn Nho Hải chức vị. Ngược lại đối bọn họ bất lợi. Trạm ký Bắc thật sự có cái này nắm chắc sao? Âu Dương Thụy lại cười hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi không hiểu ta ý tứ trong lời nói. Hắn ý vị thâm trường cười, lắc đầu. Lãnh Cửu có chút hồ đồ, Âu Dương Thụy khi nào cũng học xong không thể nói cũng. Âu Dương viện trưởng, chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc là ngươi bản chức. Lãnh Cửu thoáng nước mắt, đen nhánh trong sáng con ngươi đối thượng Âu Dương Thụy có chút né tránh ánh mắt. Âu Dương Thụy cười nói, tiểu nha đầu, đừng hỏi Nên biết đến thời điểm ngươi sẽ biết. Ai ra? Ta mệt mỏi, ta toàn thân đau. Đừng phiền ta. Nói xong, hắn đem chăn xả qua đỉnh đầu, xoay người ngủ. Lãnh Cửu ngồi ở một bên lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu tình, không nói liền không nói. Nàng có thể tra. Đi ra liều trại, nàng quan sát một chút. Hôm nay ban đêm nhất định sẽ có người đánh lén. Trạm Băng Xuyên cùng Trạm Thiên Hà đều tưởng diện trừ Âu Dương Thụy, ai làm hắn là nhất hô bá ứng học giả huyền thâm thư viện viện trưởng. Hơn nữa là đứng ở trạm ký bắc này một phương. Bằng không chạm băng xuyên cũng sẽ không tùy tiện một cái lý do liền đem hắn quan vào Thiên Lao. Ấm xuân đêm vẫn là lạnh, nàng khẽ khẽ thở dài, tối nay là không cần ngủ. Trăng sáng sao thưa, Thiên Mai Sơn trang bị thiêu hủy mai lâm trùng, có cú mèo phát ra thầm thì thanh âm, ở yên tĩnh ban đêm lộ ra một kia quỷ dị. Lãnh Cửu độc ngồi ở một chỗ lửa trại bên, lẳng lặng hướng đống lửa thêm cháy xài, âm thầm hoàng hoàng ánh lửa chiếu vào nàng trên mặt, nhu hòa ngày xưa lệ khí, bằng thêm một tia bình tĩnh tương hỏa. Vương Phi Đoạn Tam Nương phụ mệnh tới bồi nàng, thấy nàng một người đang ngẩn người, liền đã đi tới. Lãnh Cửu nghe thấy nàng thanh âm, không có nước mắt, Đoạn Tam Nương nhưng thật ra không khách khí ngồi xuống, hai người không nói lời nào, chính là lặng lặng mà ngồi. Thật lâu sau, Lãnh Cửu cu cúé thanh âm truyền đến, "Ký Vương làm người tới." Đoạn Tam Nương sững sốt một chút, cười nói, "Ngươi như thế nào đã quên, là đại tư tế làm ta vẫn luôn đi theo ngươi bảo hộ ngươi." Nàng chỉ mặc trò cùng bạch sở. Lãnh Cửu đạm đạm cười, "Nàng không quên." bất quá là thuận miệng vừa hỏi người đang đợi cái gì đoạn tam nương quét một chút phế tích bốn phía trừ bỏ bụi cỏ ngẫu nhiên có tất tất tác tác thanh âm lại vô mặt khác chờ một cái kết cục lanh cửu hảo bạch sáng tỏ trên mặt hiện lên một mặt nghiêm nghị lại loạn đi xuống có người nên luôn cuống. đoạn tam nương nghe không hiểu nàng lời nói bất quá nàng lời nói chưa từng có nói sai quá tối nay quỷ dị, chắc chắn có cái gì sự tình muốn phát sinh đêm càng ngày càng thâm phong càng ngày càng lạnh vèo một tiếng Một chi mang hỏa mũi tên bay vào nơi đóng quân, chui vào lều trại chung. Tuần tra binh lính phát hiện có người đánh lén, hô lớn một tiếng, "Người tới, có người xâm nhập nơi đóng quân." Lời còn chưa dứt, gần 500 danh binh lính từ lều trại chạy, chạy ra, bọn họ ăn mặc giáp giáp, vừa thấy liền biết là ở sớm có chuẩn bị. Lúc này, che trời lấp đất mưa tên rơi xuống, mỗi một con mũi tên đều qua vải bông tẩm dầu thấp. Hừng hực ngọn lửa, bậc lửa đỉnh đầu lại một lều trại. Bọn lính cầm tâm chắn ngăn trở mưa tên. Hơn nữa hướng về địch nhân đẩy mạnh. Nơi xa tư đánh thanh một mảnh, đoạn tam nương nghe được thanh âm, đột nhiên đứng dậy, nàng rũ mắt nhìn không chút sức mẻ lãnh cửu, nghi hoặc nói, vương phi, không đi xem sao. Lãnh cửu lắc đầu, đó là điệu hổ ly sơn, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Hôn độn mấy mũi tên rơi xuống nàng bên người, nàng lại không hề sợ hãi, tựa hồ rất có tin tưởng, này đó mũi tên sẽ không bị thương chính mình. Đoạn tam nương nhíu một chút mi, phục mà ngồi xuống kia mấy trăm danh sĩ binh đuổi theo đánh lén người chạy tới, dư lại người thủ nơi đóng quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. đánh nhau thanh âm càng ngày càng xa. giây lát, lại có thanh âm truyền đến, lần này người tới càng là hung mãnh, tiếng bước chân nhẹ mà mau. một lát, những người đó liền đến bọn họ trước mắt. cầm đầu chính là một cái ăn mặc màu đen y phục dạ hành nữ tử, hắc lồng bàn mặt, biện không. nữ tử, hắc lồng bàn mặt, biện không rõ dung mạo, một đôi lộ ở bên ngoài mắt, phá lệ lạnh băng sắc bén. Người này đúng là chạm băng xuyên ảnh vệ, Phù tang, Toàn bộ giết chết, một cái không lưu. Phù tang lạnh lùng nói, nàng quay đầu nhìn về phía một bên chậm rãi đứng dậy Tô Thiển Nguyệt, cười lạnh, nàng, ta tới đối phó. Nàng đã sớm xem Tô Thiển Nguyệt không vừa mắt. Phàm là làm chủ nhân đau đầu nữ nhân đều cần thiết chết. lãnh cửu biết trước mắt cái này xa lạ nữ nhân là đối chính mình nổi lên sắc ý, nhưng mà nàng muốn giết chính mình, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Vương Phi, ta tới đối phó nàng. Đoạn Tam Nương nhìn Quổng Vọng Phu Tang, đáy mắt tràn ngập khinh thường. Không cần. Trạm băng xuyên người, nàng cần phải hảo hảo gặp. Lãnh Cửu chậm rãi đứng dậy, nàng cầm lấy đặt ở bên người trường kiếm, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt, xẹt một tiếng, trường kiếm một phân nhị vị, biến thành song kiếm. Phu Tang thần sắc hơi hơi sửng sốt, chiêu này không phải Lãnh Cửu tài học chiêu số sao? Hơn nữa là nàng sáng tạo độc đáo. Phu Tang chán ngậm một tầng hơi mỏng mồ hôi, lòng bàn tay cũng là thấm mồ hôi. đoạn Tam Nương đám người lui ra ứng phó mặt khác thích khách, lãnh cửu cùng phù tăng hai mặt tương đối. Phù tăng nhìn dáng người tinh tế, lại cất giấu vô hạn lực lượng nữ tử, trong lòng nhảy lên cao một mặt sợ hãi chi ý. Mấy năm nay duy nhất làm nàng có loại cảm giác này chỉ có lãnh cửu. Để mạng lại, phù tăng có chút táo bạo, nàng cầm trong tay nga mi thứ, liền hướng tô thiển nguyệt phóng đi, đáy mắt rảo tàn nhẫn. Lãnh cửu không chút hoang mang, song kiếm giao nhau chặn nàng công kích, thanh thúy binh khí va chạm tiếng vang, bắn nổi lửa hoa. Phù tăng đại ý bị bắn khởi hỏa hoa suýt nữa đâm bị thương mắt, nàng lúc này mới kinh giác, kia hỏa hoa cũng không chỉ cần là binh khí va chạm ra hỏa hoa, cư nhiên là nàng ở thân kiếm thượng bôi hỏa dược, a hỏa dược tinh hỏa rơi vào phù tăng mắt đau đến nàng sau này lui nửa bước, lãnh cửu cười lạnh, từ chôi kiếm rơi xuống một cái thật dài xứng xích, nàng rung rung, khoanh lại phù tăng cổ. Lúc này xâm nhập doanh trướng địch nhân vẻ mặt sợ hãi chạy ra tới, liều chạy người là giả, Âu Dương Thủy không ở nơi này. Chúng ta bị lừa. Đoạn Tam Nương tiến lên, một dịu chém lạc người này đầu, máu tươi phun trào, nhìn thấy ghê người. Phù Tăng ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thiền Nguyệt, kinh dị nói: "Người đâu?" Người vĩnh viễn sẽ không biết." Lãnh Cửu lạnh băng cười, nàng dùng một khát chỉ kiếm chọn đi Phù Tăng khăn che mặt, nhìn đến nàng dung mạo, chính mình lại ngây ngẩn cả người. "Đỡ." "Phù Tang." Phù Tăng mở to một đôi sắc bén con ngươi, châm chọc cười: "Trên đời này biết ta là Phù Tang, trừ bỏ chủ nhân, cũng chỉ có môn chủ." Ngươi là Lãnh Cửu sao? Lãnh Cửu rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao ở cùng Phượng tức đấu độc thời điểm, bị bại như vậy thảm? Bởi vì nàng thua ở tín nhiệm nhất nhân thân thượng. Giết ta đi. Phù tăng chua xót cười, chết ở trong tay của ngươi, ta cũng có thể chịu tội. Ta tự nhiên muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tưởng đối phó bọn họ như vậy, thả ngươi một con ngựa sao? Lãnh Cửu ôm mâu nhau lại, một đạo âm ngoan quang mang từ trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Phù tăng hơi giật mình, là nàng tính kế sai rồi. Nàng cho rằng như thế nói, lãnh cửu sẽ bỏ qua nàng, cùng lắm thì mất đi một bàn tay chân đại giới. "Vậy ngươi liền động thủ đi, ta sẽ không hối hận, bởi vì ta cũng yêu hắn." Phù Tang chua suốt cười, ngẩng đầu, khỏe mắt rướn ác. Lãnh Cửu lênh nếu xương lạnh nhìn Phù Tang, tay nâng kiếm lạc, Phù Tang trên cổ vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử, máu tươi trào ra, thân thể của nàng cư nhiên run rẩy. Nhìn Phù Tang run rẩy đôi tay muốn che lại miệng vết thương máu tươi, kia đáng thương lại đáng giận bộ dáng. Kích không dậy nổi, lãnh cửu bất luận cái gì đồng tình, Trầm rãi, phù tang thân thể đình chỉ run rẩy, người cũng không có hô hấp, những người đó cũng đều bị đoạn tam nương đám người giết chết, phế tích thượng máu chảy thành sông, đầy đất máu tươi, bị thiên mai sơn chàng đã từng hồng mai còn muốn yêu diễm, lãnh cửu ngưng phù tang sát chết, lạnh nhạt xoay người, ném vào bãi tham ma. đúng vậy, đoạn tam nương đứng thành, làm binh lính làm theo, rửa sạch hiện trường, đuổi theo ra đi, kia nhóm người cũng đều trở về, lãnh cửu đi vào liều trại. Nàng lột ra trên mặt đất dâm dạng, lộ ra một khối vắn sát, dọn khai ván sát, bên trong là một cái còn xem như rộng mở không gian. Âu Dương Thụy ngồi ở ghế trên ngầm đầu, nhìn Tô Thiền Nguyệt, cười nói, không có việc gì. Lãnh cửu gật đầu, ân. Lãnh cửu đỡ Âu Dương Thụy ra tới, mộ phi giật cùng chát xa chi vội vàng chạy tiến vào, thấy hắn không có việc gì, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nghe nói có người đánh lén, bọn họ muốn tới bảo hộ Âu Dương Thụy, bị Lãnh cửu phái đi người bảo hộ ở lều trại không cho bọn họ ra tới. Lao sư, uống trà. Mộ phi giật cấp Âu Dương Thụy rót một ly trà thủy. Âu Dương Thụy nhấp một ngụm, thở phào một hơi, ai, một hồi kỳ thi mùa xuân khảo thí liền nháo thành như vậy, chạm băng xuyên cái này hoàng đế là đến cùng. Lao sư, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Chắc xa chi cẩn thận nói. Âu Dương Thụy lông mày một trọn, ta đều trở thành tù nhân, ta còn sợ cái gì. Chắc xa chi có chút bất đắc dĩ, nói được cũng có đạo lý. Phía dưới chúng ta nên làm sao bây giờ? Mộ Phi giật cảm thấy bọn họ lâm vào cục diện bế tắc, giống như không đường có thể đi. Cái gì đều không cần làm, liền chờ Trạm Băng Xuyên triệu kiến Âu Dương viện trưởng đi. Lãnh Cửu Ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, hôm nay Trạm Băng Xuyên phái ra phủ tang ám sát chính là cuối cùng nhất chiêu, giết không chết, hắn liền sẽ triệt hồi Âu Dương Thủy học giả huyền thâm thư viện viện trưởng trước. Âu Dương Thủy khí định thần nhàn, hắn biết Trạm Băng Xuyên đem chính mình tuyển vào cục diện bế tắc, kế tiếp, kinh thành thế cục liền phải phát sinh biến hóa. Thái cực điện. Phù Tăng đã chết. Chạm băng xuyên ngồi ở trên Long ỷ thanh âm bình đạm, giống như sớm có đoán trước. Qua lại tin người đem đầu rũ thật sự thấp, như là đà điểu giống nhau, gật gật đầu. Bị Tô Thiển Nguyệt giết chết. Chạm băng xuyên mị mị con người, một đạo hung hiểm quang mang từ giữa bắn ra. Người nọ lại lần nữa gật gật đầu. Chạm băng xuyên lại là cười, cười đến điên cuồng, quá có ý tứ. Hắn cũng nghĩ tới chính mình sẽ bại, nhưng lại thử ra Tô Thiển Nguyệt. Một đám phế vật. Trạm băng xuyên hừ lạnh một tiếng, trong tay không biết khi nào nhéo một cây ngân châm, ngân châm bay ra, đâm vào người nọ đỉnh đầu. Người nọ thậm chí đều không có phát ra âm thanh, bùng một tiếng liền ngã trên mặt đất, hai mắt thượng thiên, không có hơi thở. Tiếp đón vệ bình dịch thu thập thi thể, trạm băng xuyên một đôi lạnh băng hung ác nham hiểm con ngươi âm ngoan dị thường. Sáng mai, tuyên Âu Dương Thụy, Tôn Nho Hải, còn có Tô Thiển Nguyệt vào cung. Là, nô tài hiểu rõ. Vệ bình dịch có chút kinh hãi. Trạm băng xuyên hồi lâu không có lộ ra như thế ý vị sâu xa thần sắc, đặc biệt là đang nói nói tô thiền nguyệt thời điểm, hắn cảm giác chạm băng xuyên mắt có dị thường sáng giỏi, nên sẽ không hoàng thượng coi trọng ký vương phi đi. Hắn sinh ra một thân mồ hôi lạnh, cái này nên làm thế nào cho phải. Hôm sau sáng sớm, lãnh cửu đi cùng trong cung tới đón Âu Dương Thụy cùng tôn nho hải xe ngựa cùng nhau vào cung. Ba người ngồi ở trong xe ngựa, lẫn nhau không nói lời nào. Âu Dương Thụy nhắm mắt dưỡng thần. Tôn Nho Hải một đôi độc các con người đánh giá Tô Thiển Nguyệt, mà Lên Cửu Vân Đạm Phong Kinh nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh trí, vẻ mặt bình tĩnh, là người đoán không ra suy nghĩ cái gì. Đi vào Thái Cực Điện, Trạm Băng Xuyên vẫn luôn chờ bọn họ. Đương hắn thấy Tô Thiển Nguyệt thời điểm, hẹp dài trong mắt ý vị sâu xa nhau lại. Ba người thi lễ đứng dậy, Trạm Băng Xuyên cấp Âu Dương Thụy cùng Tôn Nho Hải ban tòa, hắn ngự khí trầm nhiên. Đêm qua, chấm thẩm vẫn hứa hắn, hắn thừa nhận chính mình xác thật cấp tôn thừa tướng đưa lễ nạp thái nhưng là đều bị lui trở về ba người yên lặng đều không nói lời nào tôn nho hải biết chạm băng xuyên ở thế chính mình giải vây biểu tình khó có thể ức chế đắc ý lên nhưng lần này thẩm duyệt sắc thật có thất bất công chạm băng xuyên chuyện vừa chuyển có chút nghiêm khắc tôn thừa tướng người đây chính là đối chúng học sinh không phụ trách nhiệm tôn nho hải tự nhiên sẽ không nói khác đứng dậy quỳ xuống hoàng thượng lão thần biết sai bất quá lúc ấy lão thần đau đầu lúc này mới không có cẩn thận thẩm duyệt còn thỉnh hoàng thượng trách phạt Lãnh Cửu Âm thầm cười lạnh, quả thật là cáo già xảo quyệt, như thế sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. Âu Dương Thụy cười nhạo, "Đau đầu, ta xem ngươi là già cả mắt mờ." "Ngươi?" Tôn Nho Hải bị Âu Dương Thụy sặc đến nói không nên lời lời nói, hắn hoành liếc mắt một cái, quay đầu, cùng quyền, nhưng bằng hoàng thượng làm chủ. Trạm Băng xuyên thần sắc nghiêm nghị, "Âu Dương Viện trưởng, lần này sự tình, ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình, ngài là lão sư, thiên hạ học sinh đều là ngài học sinh, hứa hắn, cô nhiên có sai." cũng không nên oan uổng tôn thừa tướng. Âu Dương Thụy đối Trạm Băng Xuyên nản lòng thoái trí, hắn đứng dậy quỳ xuống, "Hoàng thượng, lao thần nguyện từ đi học giả huyền Thâm thư viện viện trưởng trước. Lãnh Cửu hơi giật mình, bất quá lui về phía sau một bước cũng là chuyện tốt. Trạm Băng Xuyên nhưng thật ra ngoài ý muốn, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, rất là vui sướng, mục đích của hắn đã tới. Vẻ mặt của hắn một tia không rơi rơi vào Lãnh Cửu trong mắt, nàng khinh miệt cười, Trạm Băng Xuyên cho rằng cấp lấy Âu Dương Thụy học giả Uyên Thâm thư viện viện trưởng trước hắn liền sẽ bị học sinh vứt bỏ sao? hắn cho rằng chạm ký bắc mất đi Âu Dương Thụy liền sẽ bó tay không biện pháp sao? người nam nhân này trừ bỏ ngon độc không hề thấy xa, nhưng thật ra chính mình lúc trước thật là mắt bị mù, thích thượng như vậy một người nam nhân. nếu Âu Dương viện trưởng như thế nói, như vậy sự tình trước kia liền xóa bỏ toàn bộ. Trạm băng Xuyên không có giữ lại, thậm chí phi thường sảng khoái đáp ứng rồi. Tôn Nho Hải càng thêm đắc ý, trên triều đình thiếu Âu Dương Thụy, hắn sẽ càng tự tại một ít. bất quá tôn thừa tướng làm quan chủ khảo có thất bất công. Lần này bài thi yêu cầu một lần nữa phê duyệt, chấm đã một lần nữa tuyển người. Vì trấn an thiên hạ học sinh người, hàng ngươi vì hộ bộ thị lang. Trạm băng xuyên trầm rãi mở miệng nói, a tôn nho hải sửng sốt, khiếp sợ nhìn trạm băng xuyên, cư nhiên đem hắn từ nhất phẩm quan to hàng vì tam phẩm thị lang. Như thế nào tôn đại nhân không lãnh chỉ tạ ơn sao? Trạm băng xuyên ngữ khí khẽ nết, ẩn ẩn có chút không vui. Tôn nho hải bỗng nhiên minh bạch cái gì, hắn trong lòng chua xót mà buồn giận. Bất đắc dĩ trung dập đầu tạ ơn. Trạm băng xuyên là hoàng đế, này thiên hạ hắn định đoạt, đây cũng là hắn lần này như thế tùy hứng làm vậy, vì đến chính là diệt trừ Âu Dương Thụy cùng tôn nho hải ở trong triều thế lực, nuôi trồng chính mình vây cánh. Thực hiện nhiên, Trạm băng xuyên cũng phát hiện tôn gia dị tâm, hắn bắt đầu động thủ. Tôn liên khê hoàng hậu chi vị cũng là lung lay sắp đổ, một khi Trạm băng xuyên phát hiện nàng căn bản không có mang thai, như vậy nàng sẽ chết thực thảm. Sự tình ba câu liền giải quyết. Sẽ không lại có người nói cái gì, không thể nghi ngờ trừng phạt Âu Dương Thủy cùng Tôn Nho Hải, Trấn An học giả huyền thâm thư viện cùng với thiên Dụ thư viện học sinh tâm, bài thi một lần nữa thẩm duyệt, các học sinh thấy được hy vọng. Lãnh cửu nguyên bản tính toán cùng nhau rời đi, lại bị trạm băng xuyên gọi lại. Thiền Nguyệt, ngươi lưu lại. Trạm băng xuyên thanh âm chiếu so vừa rồi nhu hòa vài phần. Lãnh cửu trong lòng một đốn, hắn muốn làm cái gì, không gọi nàng ký vương phi, lại xưng hô nàng vì Thiền Nguyệt. Âu Dương Thủy cùng Tôn Nho Hải cũng đều sửng sốt, nhưng không dám hỏi nhiều, túi đầu đi ra thái cực điện. Lãnh Cửu chậm rãi xoay người, lại thấy Trạm Băng Xuyên thản nhiên đi xuống long ỷ, chiều nàng đi tới. Trạm Băng Xuyên đi vào nàng trước mặt, khoe miệng ngưng vài phần ý cười, hắn vươn tay đi sờ Tô Thiện nguyện đầu. Lãnh Cửu lại bỗng nhiên quỳ xuống, không biết thần phụ làm sai cái gì, còn thỉnh hoàng thượng minh kỳ. Trạm Băng Xuyên thần sắc một ngưng, hắn chậm rãi thu hồi chính mình tay, cười nói, "Ngươi không có làm sai cái gì." lãnh cựu ômâu thâm trầm không nói lời nào trạm băng xuyên đạm đạm cười ngươi quá khẩn trương tính lên ngươi là chấm gì muội lại là chấm đệ muội không nên như thế lãnh cửu ngữ khí đạm nhiên nguyên nhân chính là vi thần phụ cùng hoàng thượng là gì muội là đệ muội liền càng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận trạm băng xuyên tươi cười đình trệ nháy mắt lại khôi phục thành phía trước dương dương tự đắc đây là tự nhiên chấm là cảm thấy ngươi rất ít vào cung tỷ tỷ ngươi ở trong cung sợ là tịch mịch ngươi nên tới nhiều buổi bồi nàng Lệnh Cửu tay háo trung tay hơi hơi nắm chặt, như cũ bình tĩnh không gợn sóng nói, tỷ tỷ là hoàng thượng phi tần, hoàng thượng cũng nên nhiều bồi bồi, hơn nữa nhà ta chúng chưa xuất giá tỷ muội không ít, đều có thể vào cung bồi nàng. Nàng. Trạm Băng Xuyên thấy nàng luôn mãi né tránh, có chút không kiên nhẫn, Tô Thiển Nguyệt không khỏi quá không biết điều. Chấm, là tưởng. Hoàng thượng là tưởng cái gì? Ngoài điện, truyền đến Tô Tình xương mị mị thanh âm. Trạm Băng Xuyên nhíu mày, trong lòng không vui, nàng như thế nào tới? Thân thiếp, khấu kiến hoàng thượng." Tô Tình Sương chậm rãi quỳ xuống, nàng hôm nay ăn mặc phá lệ trói mắt, đỏ bừng sắc cung trang thượng theo khai diễm lệ thuộc dư hoa, phụ trợ đến cao quý đoan trang. Lãnh Cửu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạm Băng xuyên nếu là mạnh mẽ đối nàng làm cái gì, nàng ra tay, ngược lại sẽ nhau cương. "Sương phi nương nương." Lãnh Cửu quỳ lại. Thiền Nguyệt, mời đến đi, nghe nói ký vương bị bệnh, ngươi như thế nào còn ở nơi này?" Tô Tình Sương là cố ý tới cấp nàng giải vây. Lênh cửu hơi hơi không người, là, thần phụ cáo lui. Nàng đột nhiên đứng dậy, đi ra thái cực điện. Trong lòng âm thầm may mắn, cũng có chút sinh nghi, là ai cấp Tô Tình Sương mật báo, nàng không tin là trùng hợp. Nhìn Tô Thiển Nguyệt đi xa, chạm băng xuyên trong lòng đồ sinh một mặt mất mát, đối Tô Tình Sương lại nhiều một tia chán ghét. Người như thế nào tới? Chạm băng xuyên thu liễm trụ đáy mắt không vui, hắn xoay người hướng Long ủy đi đến, Tô Tình Sương đỡ cánh tay hắn, đi theo cùng nhau đi đến. Thần thiếp nghe nói hoàng thượng xử lý Âu Dương Thụy cùng Tôn Nho Hải, lo lắng hoàng thượng tích tụ, đặc tới làm bạn hoàng thượng, khai đạo hoàng thượng. Nàng cả người gần sát chạm băng xuyên, tiêu mềm thân hình, sâu kín hương khí, dụ hoặc hán. Trạm Băng Xuyên hơi hơi trầm xuống, Sương Phi, chấm còn có chuyện quan trọng xử lý. Tô Tình Sương có chút mất mát, bất quá ngăn trở Trạm Băng Xuyên cùng Tô Thiền Nguyệt, nàng trong lòng nhưng thật ra thực vui vẻ. Kia thần thiếp ở Vũ Thương cung chờ hoàng thượng. Tô Tình Sương tự nhiên hảo phóng thi lễ rời đi nhìn ôn nhu săn sóc, Chạm băng xuyên giận đem trong tay tấu trương ngã trên mặt đất, đáng giận, liền thiếu chút nữa điểm lãnh cửu rời đi hoàng cung, phía trước theo tới các học sinh đều tan, nghe nói đã biết bảng, bọn họ đều đi xem náo nhiệt. nàng thân sắc càng thêm đạm mạc, dọc theo đường đi nàng nghe các bá tánh nghị luận, lần này trạng nguyên là mộ phi giận, bảng nhãn là chat sa chi, còn có thám hoa lại là ai? này đó nàng đều không quan tâm, nàng lòng bàn tay có mồ hôi lạnh, vừa mới nếu không phải tô tình xương xuất hiện. Nói không chừng nàng đã giết Trạm Băng Xuyên. Hiện tại giết Trạm Băng Xuyên sẽ đưa tới các hoàng tử tranh đoạt, huống chi Tôn Liên Khê còn mang thai, bằng vào điểm này, Tôn gia cùng Bách Lý Sơn Trang sẽ đem con mổ cô từ trong bụng mẹ phủng thượng hoàng vị, đến lúc đó hoàng quyền liền toàn rơi xuống người ngoài trong tay. Nàng thật sâu hô hấp, nàng không thể xúc động. Nhưng Trạm Băng Xuyên cư nhiên đối nàng có mơ ước chi tâm, về sau nàng cần thiết cẩn thận một chút. Vương phi, người đã trở lại. Khuynh tư đám người vẫn luôn ở vương phủ trước cửa chờ. Thấy nàng đi tới, vui vẻ đón đi lên. Lãnh cửu nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, nhẹ nhàng cười, chạm nguyên phu nhân, chúc mừng. Khuynh tư gương mặt đà hồng, thẹn thùng nói, như thế nào liền vương phi đều tới dịch dư ta. Vương phi, vương gia cho mời. Tinh tú từ trong phủ đi tới, đối nàng nói. Lãnh cửu gật gật đầu, xoay người đi vào ký vương phủ. Nô đồng nguyện như cũ yên tĩnh. Nàng đẩy cửa mà vào, trong phòng lan hương phiêu giật, lại không thấy chạm ký bắt thân ảnh. Khu khu từ một bên kệ sách sau truyền đến chạm ký bắc có chút nghiêm trọng ho nhẹ thanh ta ở chỗ này lãnh cửu những mày nàng vòng qua kệ sách thấy chạm ký bắc đống nhiên sửng sốt ngươi đây là xảy ra chuyện gì chạm ký bắc một thân màu trắng xanh thẳng thuế phụ trợ nhiễm bệnh dung càng thêm tái nhợt hãm sâu hốc mắt đáy mắt xanh tím càng thêm trong mắt cả người càng thêm tiểu tụy không có việc gì chạm ký bắc tiến lên một bước bắt lấy nàng ánh bạch như tuyết thủ đoạn ngươi đâu có khỏe không ta thực hảo cửu hơi hơi sửng sốt đồng nhiên minh bạch cái gì là ngươi làm người đi thỉnh tô tình sương. Trạm ký bắc hơi hơi gật đầu, ta ở trong cung cũng có chút nhăn tuyến, ta từng dặn do quá, chỉ cần phát hiện ngươi cùng chạm băng xuyên một chỗ, hoàng hậu hoặc là xương phi thỉnh bất luận cái gì một người đều có thể. Lãnh cửu có chút cảm kích, nếu không phải hắn phòng ngừa chú đáo, rất có thể bởi vì nàng làm Trạm ký bắc kế hoạch lâm vào cục diện bế tắc. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Lãnh cửu lo lắng nhìn Trạm ký bắc, tình huống của hắn thật sự quá không ổn. Trạm Ký Bắc lắc đầu, chua xót gửi, không chết được, có thể hay không đỡ ta qua bên kia ngồi xuống. Hắn dùng tay chỉ mềm ghế. Lãnh Cửu gật gật đầu, nâng Trạm Ký Bắc ngồi vào mềm ghế. Ly Điệp Liên cùng Tô Tấn Phong hôn kỳ còn có năm ngày, ngươi không cần lo lắng cho ta, hảo hảo xử lý việc này đi. Lúc này đây Tôn Nho Hải bị biếm, Trạm Băng Xuyên cũng gặp tới rồi bị thương nặng, trước mắt đều sẽ ngủ đông, ngươi không phải muốn đi Bắc Mạc liền Bạch Sở cùng chết nhan sao, ngươi có thể an tâm đi. Trạm Ký Bắc thế nàng Nữu Hoa Hảo Ngươi an tâm đi, bọn họ tại đây đoạn thời gian không dám đụng đến ta. Lãnh Cửu trong lòng một năng, nguyên lai like Trạm ký Bắc là biết đến. Nàng không thể đi, cũng là vì Trạm ký Bắc bên này quá nguy hiểm. Hắn hạ tất như thế mạo hiểm, còn đem chính mình cha tấn thành như vậy, vì chính là làm Trạm băng xuyên an tâm sao? Cảm ơn. Giờ này khắc này, nàng không thể tưởng được khác. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta thật là hy vọng có một ngày, ta nếu là làm làm ngươi thương tâm sự tình, ngươi có thể tha thứ ta, hảo sao? Chẳng sợ ngươi sinh khí, nhưng là đừng từ ta trước mắt biến mất được không. Chạm ký bác có chút khẩn cầu nhìn nàng. lãnh cửu thần sắc hơi hơi đình trệ, chạm ký bác như thế nói, quá làm nàng khó xử. Nàng buồn bã nói, hảo, ta sẽ không biến mất. Chạm ký bác tái nhật như tờ giấy trên mặt hiện lên một mạt ôn nhu ý cười, nỉ non nói, vậy là tốt rồi. Ngươi nghỉ ngươi đi. Lãnh cửu nhẹ giọng nói, ngươi đừng đi, bồi ta một chút, liền một chút. Chạm ký bác năn nhỉ như là tiểu hài tử giống nhau ở làm nũng. Lệnh Cửu cứng lại rồi, Trạm Ký Bắc cùng Bạch Sở làm nũng phương thức có chút tương tự. "Hào đi." Nàng ngồi ở một bên, chờ mặc. Trạm Ký Bắc cảm thấy mỹ mãn, hắn không thể lượng mình thân phận, không thể đối nàng từng có phân hành động, ở hắn bị chạm. ở hắn bị chạm băng xuyên lưu tại trong cung thời điểm, cũng không thể tự mình đi cứu. Đây là hắn bất đắc dĩ. Một khi thân phận làm rõ, hắn liền không giống phía trước như vậy tự do. Trạm gái nhắm mắt lại, Trạm Ký Bắc có chút mỏi mệt. Hắn khe khẽ thở dài, bất quá ít nhất lánh cửu đi bắt mạc, bọn họ cách cuối cùng mục tiêu càng ngày càng gần. Tô Tấn Phong cùng Điệp liên hôn sự tiến triển rất là thuận lợi, nương kỳ thi mùa xuân khoa khảo sự tình, trạm ký bắc thành công làm mộ phi giật đám người tiến vào triều đình, đồng thời diệt trừ một ít trạm băng xuyên cùng trạm thiên hà thế lực. Hiện tại ba chân thế chân bạc, thế lực ngang nhau. Ai đều không hảo xuống tay. Trạm băng xuyên nhìn như ăn rất lớn mệt, kỳ thật hắn cũng thu hoạch pha phong ít nhất hắn đem tôn nho hải đuổi hạ thừa tướng chi vị, hơn nữa hắn trọng dụng bát dương hầu. Nghe nói hiền phi an chăn chăn ở trong cung thịnh sùng hậu đãi, làm phi tần hâm mộ không thôi. Ngày mai chính là hôn kỳ, lãnh cửu tuy không tình nguyện, nhưng là vẫn là đem bàng hoa thỉnh tới rồi trong phủ. Ngày mai sáng sớm điệp liên sẽ từ ký vương phủ xuất giá, hắn làm điệp liên phụ hoàng cần thiết tới. Trạng vạn, bàng hoa ở ký vương phủ trung toàn bộ, vừa vặn đụng phải khuyên tư. Bốn mắt nhìn nhau, bảng hoa trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng kinh ngạc. Khuynh tư như mày, nhớ tới lanh cửu nói qua nói, nên sẽ không hắn thật là chính mình cha ruột đi. Người là người phương nào? Bàng hoa quả nhiên đi lên hỏi thăm. Ta là ký vương phi là muội muội khuynh tư. Khuynh tư không tiêu ngạo không xiểm lịnh, đồng thời cũng đối bàng hoa tràn ngập tò mò. Người này thật là chính mình phụ thân sao, như thế nào cảm giác một chút cũng không giống. Bàng hoa đạm cười, hỏi thăm nói, cha mẹ ngươi là người phương nào? Cha mẹ ta sớm đã chết. Khuynh tư thử tính hỏi, không biết bàng hoa quốc chủ? có cái gì nghi vấn sao. Bàng hoa lắc đầu, không có không có, chỉ là cảm thấy ngươi cùng cố nhân phi thường tương tự, cho nên hỏi một chút. Khuynh tư cười nói, ta đại trinh quốc địa linh nhân kiệt, người nhiều địa phương, có tương tự người cũng không kỳ quái. Nàng hơi hơi không người, ta còn có việc, trước cáo tử. Hảo. Bàng hoa gật gật đầu. Khuynh tư đi xa, bàng hoa bên người thị vệ, thấp giọng nói, quốc chủ, nàng. Nàng cùng vương hậu lớn lên quá giống. Đúng vậy, quá giống. Bàng hoa lẩm bẩm tự nói, đồng nhiên, một đôi con ngươi sắc bén lên, ngươi đi cha cha nàng, nàng nếu thật là, lần này nói cái gì ta cũng muốn mang nàng đi. Là, thuộc hạ minh bạch. Bàng hoa thần sắc căm trầm, đây là hắn duy nhất cơ hội. Khuynh tư đem nhìn thấy bàng hoa sự tình nói một lần, nghĩ nghĩ nói, hắn xem ta ánh mắt có điểm lê tưởng. Lãnh cửu nhẹ nhàng cười, nàng nhưng thật ra không sợ bàng hoa đi cha, hắn căn bản cái gì đều cha không đến. Đến nỗi hắn đối khuynh tư ấn cái gì tâm. Nàng không rõ ràng lắm, nhưng là có thể thử một chút. Bất quá hôm nay là điệp liên xuất giá trước cuối cùng một đêm, nàng lo lắng chạm thiên hà còn không có từ bỏ, nói không chừng buổi tối liền sẽ tới đoạn người. Nhưng là làm lãnh cửu ngoại ý muốn chính là, chạm thiên hà cũng không có xuất hiện. Sáng sớm, Xuân cầm cho nàng trải đầu, nàng ngưng mắt nghĩ hoặc. Đoạn tam nương chọn lựa châu Thoa, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đã nhiều ngày các ngươi giám thị hành cung, bàng hoa có thể chạm thiên hà tiếp xúc quá. Lãnh Cửu nhưng thật ra sở thấu một ít trạm thiên hà tính tình, lấy hắn như vậy âm ngoan độc ác, không đạt mục đích thì không bỏ qua tính cách, như thế nào sẽ bỏ qua Điệp Liên. Đoạn Tam Nương lắc đầu, không có. Lãnh Cửu không nói, nàng có thể chắc chắn, trạm thiên hà nhất định là nghe Bàng Hoa nói còn có công chúa rơi dụng dân gian, lúc này mới vứt bỏ Điệp Liên. Tới rồi Điệp Liên xuất giá canh giờ, Bàng Hoa nắm Điệp Liên tay đi ra ký vương phủ, đưa lên trấn quốc công phủ nhuyễn kiệu, sau đó hắn cũng ngồi trên nhuyễn tiệu đi trước trấn quốc công phủ. Lãnh kiểu không đi, nàng chỉ là phụ trách điệp liên xuất giá, dư lại chỉ có tô tấn phong xử lý. Vương phi, cố hải kiểu tới. Tinh tú thần sắc ngưng trọng đi tới. Lãnh cửu như mày, cố hải kiểu tới vì sao hắn lộ ra như vậy thần sắc, chẳng lẽ là phong diễn ra cái gì sự. Nàng chạy tới ngô đồng nguyện, cố hải kiểu đang ở gấp đến độ xoay quanh, xảy ra chuyện gì. chương 99 thần bí giấy viết thư, bạch sở an nguy không rõ. Cố hải Kiều nhìn thấy lãnh cửu vội la lên, phong diễn bị người cấp đi. Cái gì người? lãnh cửu tức giận nói, bọn họ hành tung như thế bảo mật, như thế nào sẽ có người phát hiện? Không rõ ràng lắm. Cố hải kiều bị nàng sắc bén ánh mắt sợ tới mức có chút sợ hãi. Ta đi tìm hắn. lãnh cửu bất chấp như vậy nhiều, nàng không thể mất đi phong diễn. Tinh tú, người đi theo cùng đi. Vẫn luôn bị bỏ qua chạm ký bắt chậm rãi mở miệng nói. Không biết vì sao, lãnh cửu có chút xin lỗi, không cần, làm tinh tú chiếu cấu người, ta mang lên đoạn tam nương cùng khuynh tư là được. Hướng cố Hải Kiều hỏi thăm những người đó nơi đi nàng cùng đoạn Tam Nương còn có khuynh tư cưi lên khoái mã rời đi kinh thành những người này mang theo một cái không thể hành động người sẽ không đi qua xa lãnh cửu chỉ cảm thấy nói cho chính mình những người này hẳn là An quy Bích thành một đám người các nàng đuổi theo hai cái canh giờ đuổi tới cố Hải Kiều phái ra người phía trước không xa chính là nàng muốn truy người từ cầm đầu mấy người bóng dáng tới xem kia xác thật là an quy Bích thành cùng ra tiên lãnh cửu hung hăng chịu trong tay roi ngựa Nàng ly An Quy Bích Thành bọn họ càng ngày càng gần. An Quy Bích Thành cho rằng ở hôm nay động thủ sẽ phi thường thuận lợi, lại không có nghĩ đến vẫn là bị Tô Thiển Nguyệt phát hiện. Đình! An Quy Bích Thành làm mọi người dừng lại. Dễ tiên nhíu mày, Bích Thành, vì cái gì dừng lại? An Quy Bích Thành không nói lời nào, một lát lánh cửu cưới ngựa chặn đường bọn họ trước mặt, nàng thân sắc lạnh băng, ố mâu sắc bén, giao ra phong diễn. Không có khả năng. Dễ thiên bảo vệ phía sau xe ngựa, phong diễn liền ở nơi đó. Lênh cửu tay sở hướng bên hông trường kiếm, không giao, nàng liền giết bọn họ. Ký Vương Phi, ngươi hả tất như thế chấp nhất, ngươi cùng phong diễn không thân chẳng quen, hắn lại là ta lâu lan người trong nước, lý nên bị chúng ta mang đi. An Quy Bích Thành trầm giọng nói, ta chưa bao giờ sẽ cùng địch nhân vô nghĩa, không giao, các ngươi liền chết. Nàng rút ra trường kiếm, từ trên ngựa nguyệt thân dựng lên, nhằm phía xe ngựa. An Quy Bích Thành cũng rút ra bảo kiếm, chặn tô thiền nguyệt. Ký Vương Phi, nơi này là đại Trinh Quốc, Quốc thổ. Chúng ta cũng không nghĩ cùng ngươi giao chiến, chỉ cần ngươi làm chúng ta mang đi phong diễn, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cô hắn, cũng sẽ trị liệu hảo hắn. An quy bích thành thái độ thành khẩn. Nhưng Lanh Cửu nghe không thấy đi. Không có phong diễn, liền không có nàng lãnh Cửu. Dạy tiên xem nàng không nghe khuyên bảo, phi thường phẫn nộ, nàng cũng lấy ra bảo kiếm, cùng Tô Thiển Nguyệt đánh giá lên. Lãnh Cửu ứng đối bọn họ hai người, hơi hiện cố hết sức. Bọn họ võ công cực cao đối tô thiện nguyệt có thể ngăn trở bọn họ hai người công kích đều phi thường giật mình. lúc này đoạn tam nương cùng khuynh tư đuổi đi lên, các nàng trợ giúp lãnh cửu diệt trừ còn lại người. diệp tiên biết lại dây dưa đi xuống, bọn họ đều phải chết ở chỗ này, nàng trong lòng hung ác nhất kiếm đâm chúng ma chân. giá xe ngựa con ngựa bị kinh hách, phát khởi cùng tới khắp nơi chạy loạn. lãnh cửu còn ở trên xe ngựa ứng phó an quy bích thành, an quy bích thành quay đầu lại nhìn thoáng qua diệp tiên kinh ngạc nàng cách làm, hắn vừa nhấc mắt. Phát hiện phía trước chính là một chỗ vách đá, ở như vậy, hắn cùng Tô Thiển Nguyệt còn có trên xe ngựa Phong Diễn đều xe chết. Xuống xe, An Quy Bích thành không ở công kích Lãnh Cửu, mà là nôn nóng hô: "Ta không." Lãnh Cửu bất chấp như vậy nhiều, nàng cần thiết mang đi Phong Diễn. An Quy Bích thành vì Tô Thiển Nguyệt quật cường mà đau đầu, mắt thấy điên khủng mã liền phải một đầu đụng phải vách đá, hắn mắt đen dùng mình, nhào hướng Tô Thiển Nguyệt, đem nàng ôm lấy, hai người cùng nhau lăn xuống xe ngựa. Hắn dùng tay bảo vệ nàng đầu để tránh va chạm đến. Ở bọn họ lăn xuống đồng thời, xe ngựa đâm hướng về phía vách đá, mã một tiếng thê thảm thống khổ gào giống, thân thể kịch liệt vặn mèo, kéo phía sau xe ngựa lung lay, hung hăng khai ở vách đá xông ra trên tầng đá, không vài cái, xe ngựa liền tan. Đại Lãnh Cửu dừng lại, nàng từ an quy bích thành trong lòng ngực rễ rễ rủa ra tới, nhìn phía tan xương nát thịt xe ngựa, nàng hét lớn một tiếng, "Không!" Nàng chạy vội đến xe ngựa hài cốt, từ hài cốt trung đảo ra Phong Diễn. Phong Diễn vỡ đầu chảy máu, Một đôi con ngươi che kín tơ máu, hiển nhiên là đã chịu kịch liệt va chạm, đầu chung có máu bầm, cấp trong mắt tạo thành đè ép, hắn giữ nhiều lành ít. Phong Diễn Nàng đem Phong Diễn ôm vào trong lòng ngực, dôi tay đi thăm hắn hơi thở, chính là cái gì đều không cảm giác được, không, Phong Diễn, ngươi không thể chết được, không thể. Nàng khóc thảm thiết, trên thế giới này không còn có giống Phong Diễn người như vậy, cho nàng ôn nu, cho nàng tín nhiệm, thậm chí là sinh mệnh. Phong Diễn, ngươi đã chết ta muốn làm sao bây giờ? Lanh Cửu tiếng khóc đâm nhập mỗi người trong lòng, mọi người đều có chút khiếp sợ, trước mắt cái này cũng không bị bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng, Vịnh Viễn đều là một loại lạnh nhạt thái độ nữ tử, cư nhiên ở khóc. Khóc đến là như vậy thương tâm. Không ai dám đi lên quái rời. Một lát, một chiếc than trì sắt xe ngựa ngừng ở phía sau, Tinh Tú nâng chạm ký Bắc Tử trên xe ngựa xuống dưới. Thấy Lanh Cửu ôm phong diễn khóc giống, hắn liền biết đã xảy ra cái gì. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua An Quy Bích thành cùng dị yên, trầm giọng nói: Các ngươi lại không đi, chờ nàng phản ứng lại đây, sẽ làm các ngươi chết không có chỗ chôn. An Quy Bích thành đối Tô Thiển Nguyệt có rất nhiều xin lỗi, nhưng rẻ tiên là hắn cô cô, lại không thể nói cái gì. Vì không gây chuyện thị phi, hắn chỉ có thể mang theo rẻ tiên rời đi. Chỉ là tưởng tượng đến nữ nhân kia ở khóc, hắn cũng có chút khó chịu. Trạm Kỳ bắc đẩy ra tinh tú, làm hắn tại chỗ trở, chính mình đi bước một đi hướng lãnh cửu. Hắn an tĩnh đang ở nàng phía sau, khởi xuống chính mình áo khoác. Nhẹ nhàng bao lấy nàng lạnh băng mà mảnh khảnh thân thể. Áo khoác cấm áp, mang theo trạm ký bắc trên người nhàn nhạt long tiên hương còn có nhiệt độ cơ thể, đem nàng bao bọc lấy. Lãnh Cửu cực kỳ bi thương, nằm ở phong diễn thi thể thượng, khóc đến tương tâm. Trạm ký bắc đau lòng, hắn nửa quỳ hạ thân thể đem Lãnh Cửu ôm vào trong lòng ngực, làm nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực khóc thút thít. Hắn và táo thực mau bị nước mắt ướt nhẹp, hắn có thể cảm giác được trong lòng ngực nho nhỏ thân thể kịch liệt run rẩy, hắn không ra tiếng an ủi, chỉ là lặng lặng bồi nàng biết nàng rốt cuộc khóc. Bôi nàng, biết nàng rốt cuộc khóc bất động, cuối cùng khóc mệt mỏi, ở trong lòng ngực hắn ngất đi. Trạm ký Bắc đem Lãnh Cửu bế lên lên xe ngựa, hắn đối Tinh Tú phân phó nói, thích đáng xử lý phong diễn thi thể. Là, thuộc hạ Minh Bạch. Tinh Tú làm mặt sau người rửa sạch hiện trường, hắn điều khiển xe ngựa trở về thành. Trong xe, Trạm ký Bắc nhìn trong lòng ngực hôn mê Lãnh Cửu, hiệp mắt hàm chứa nhu tình cùng đau xót, hắn khấp xương rõ ràng ngón tay đem nàng bên thái tóc mái đừng đến như sau, nhẹ giọng lị non, Ta biết nam nhân kia đối với ngươi mà nói rất quan trọng, hắn đã chết ngươi sẽ thực thương tâm, nhưng là đừng sợ, về sau ngươi còn có ta. Hắn trong mắt tràn đầy thương tiếc chi tình, nhìn nàng khóc đến như vậy thương tâm, hắn trong lòng đồng dạng gục ngã. Ẩn ẩn làm đau. Ký Vương phủ, Thiên Mạch các. Lăng Cửu phô Thiêu Hải Đường Hoa tố cầm trăn, lâm vào bóng để nàng đôi tay nắm chặt chăn, làm Minh Diễm Hải Đường đều thay đổi hình dạng. Nàng phát ra ố ố than khóc, làm người nghe song tâm lạnh. khuynh Tư tưởng vào xem lại bị Trạm Ký Bắc ngăn lại, theo sau hắn đi vào nội thất, tướng môn khép lại. "Tiểu Cửu, đừng sợ." Trạm Ký Bắc ngồi ở mép giường, ấm áp đôi tay nắm lấy Lãnh Cửu thấm mồ hôi bàn tay trắng, thần sắc có chút nôn nóng. Lãnh Cửu khỏe mắt treo chưa khô nước mắt, nàng ở bóng đè chung giấy rua, đối ngoại giới một chút phản ứng đều không có. Phong diễn cả người là huyết đứng ở nàng trước mặt, đối với nàng âm lên cười, nàng hỏng mất khóc lớn. Hắn nhất định là quái nàng, quái nàng không có bảo vệ tốt hắn, nhất định là cái dạng này. Trạm ký bắc trông thấy như vậy không phải biện pháp, hắn vội tay vô vô lanh cửu mặt, lại phát hiện má nàng nóng bỏng, hình như là phát sốt. Tinh tú đi thỉnh lưu mặc, hắn cách môn phân phò nói, đúng vậy, Tinh tú không dám trì hoãn, vội không ngừng rời đi kỹ vương phủ đi mời người. Trạm ký bắc bế lên lãnh cửu đến trong lòng lực, hắn trầm giọng nói, tiểu cửu, tỉnh tỉnh, đừng ngủ tiếp, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta. Chính là phát ra sốt cao lãnh cửu lại không hề phản ứng, nàng tựa hồ bị ác mộng dây dưa trụ căn bản vô pháp chính mình tỉnh lại. Đáng chết. Trạm Ký Bắc thấp giọng mắng một tiếng, hắn kéo ra lãnh Cửu và áo, ở nàng trắng non cổ hùng hăng cắn một ngụm. Trong ngõm, lãnh Cửu cảm giác cổ đau xót, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt màu đỏ tươi như máu, nàng cảm giác có người ở đè nặng chính mình, trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi. Trạm Ký Bắc, ngươi ở làm cái gì? Lãnh Cửu thanh âm mảnh mai, dù vậy trước sau như một tàn nhẫn. Trạm Ký Bắc ngồi dậy tới, hắn tái nhợt trên môi còn có quyến rũ huyết Phụ trợ hắn thần sắc có bệnh, quỷ dị yêu mị. Ta không như vậy, ngươi có thể tỉnh lại sao? Trạm Ký bắt rũi tay thế nàng sửa sang lại vật áo, lại bị Lãnh Cửu tùy tay đẩy ra, hắn khẽ như mày, đáy lòng có một tia lửa giận ở chầm rãi thiêu đốt. Ta không có việc gì. Lãnh Cửu giật giật thân thể, phát hiện chính mình toàn thân không hề khí lực, nàng lại sờ sờ chính mình cái chán, cư nhiên phát sốt. Ngươi như vậy cũng kêu không có việc gì sao? Vì một người nam nhân cư nhiên đem chính mình tra tấn thành như vậy, ngươi không làm thất vọng không làm thất vọng bạch sở sao? trạng ký bắc có chút tức chế không được chính mình tức giận, nhìn thích nữ nhân vì một nam nhân khác sinh tử mà thương tâm khổ sở, hắn còn không có tâm khoan đến có thể làm lơ nóng nỗi. hắn hận không thể hiện tại liền làm rõ thân phận, nhưng là hắn cũng sợ hiện tại làm rõ thân phận, lãnh cửu lại đang ở nổi nóng, sợ rất khó xong việc. lãnh cửu hơi giật mình, ngay sau đó không vui nhăn lại mày đẹp, đây là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, kỳ vương, ta cùng với ngươi bất quá là hợp tác quan hệ. Hy vọng ngươi không cần quá phận. Ta quá mức. Trạm ký bắp phẫn nộ, quanh thân bao trùm một tầng băng sương, nội thất không khí chợt hàng vài phần. Hắn một đôi sắc bén lạnh băng con ngươi hung hăng thổi qua nàng mặt, hận không thể đem nàng đè ở dưới thân hung hăng mà chà đạp. Vương gia, Vương phi, Lưu Mặc tới. Tinh Tú nói âm chưa lạc, nội thất môn đẩy ra, Lưu Mặc mang theo một thân hàn khí tiến vào, hắn phát hiện trong phòng không khí có chút cổ quái, trước mắt hai người khí tràn so với chính mình mang tiến vào hàn ý còn muốn lủng. Trạm Ký bắt phất tay áo, nàng phát sốt. Hắn môi quá thân, không hề xem, hắn phổi sắp bị nữ nhân này tức chết rồi. Lưu Mặc không dám hỏi nhiều, hắn đi đến lanh Cửu bên người, làm mặt quỷ, lại thấy nàng không hề phản ứng, một đôi con ngươi tính mịch nặng nề, không, có ngày xưa sắc bén lạnh băng. Lưu Mặc nghe nói phong diễn sự tình, cũng biết lanh Cửu vì sao mà thương tâm, nhìn nhìn lại Trạm Ký bắt thái độ, trong lòng hiểu rõ, tám phần là ký vương ghen tị. Hắn bắt mạch xong, nhẹ giọng nói, không có gì trở ngại chính là nhiễm phong hàn, ăn hai gián dược là có thể hảo. lãnh cửu cùng trạm ký bắc tiếp không nói lời nào, lưu mặc cảm giác có chút xấu hổ, hận không thể chạy nhanh bỏ trốn mất dạng. hắn ánh mắt rơi xuống lãnh cửu nhiễm điểm điểm vết máu và áo, kinh ngạc nói: ngươi bị thương, bị cẩu cắn. lãnh cửu dùng tay sờ soạng một chút miệng vết thương, trạm ký bắc hạ khẩu quá tàn nhẫn, huyết không có chính mình đọc lại. trạm ký bắc thon dài thân hình khẽ run lên, nàng cư nhiên mắng hắn là cầu, thật là phản. lưu mặc không thể nề hạ cười. Hắn từ hồng thuốc lấy ra một con men màu bạc chất viên bát, đây là tốt nhất kim xăng, dược, bôi 10 ngày sẽ không lưu lại vết sẹo. Lãnh cửu tiếp nhận, đa tạ. Nói xong, theo sau phóng tới một bên. Lưu mặc đạm cười, không có việc gì, ta trước cáo tử. Đại lưu mặc rời đi, trong phòng không khí như cũ xấu hổ. Lãnh cửu túi người nằm xuống, bọc chăn, trầm giọng nói, ta muốn ngủ. Nghe nàng hạ lệnh chú khách, chạm ký Bắc trong lòng càng ngày càng hụt hẫng, hắn không vui nói, buồn vương biết đừng quên thiên mạch các cũng là bổn vương ý ngoài lời hắn không đi nàng cũng không thể nơi hà lãnh cửu giận dữ hắn đây là cùng chính mình rằng co nàng chậm rãi nhắm lại mệt mỏi con ngươi hắn không đi liền tính chính mình không nốc đến sinh bệnh còn đi ra ngoài xúc động ở trong chăn mân mê trong chốc lát nàng nặng nghề ngủ chạm ký bắc bất đắc dĩ hắn luôn là lấy lãnh cửu bó tay không biện pháp mỗi lần muốn cho nàng thực nghiêm khắc giáo hấn chính là chính mình lập tức đánh mất ý niệm hắn không bỏ được hắn không bỏ được Rõ ràng hắn mới là giết người không chấp mắt các ma, cố tình gặp gỡ lãnh Cửu, hắn trở nên nhân từ nương tay lên. Thôi, ngại với hiện tại thân phận, chỉ có thể chờ nàng qua một đoạn này bi thương kỳ lại nghị. Chạm vạng, lãnh Cửu tỉnh lại, chạm ký bắc đã là không ở thiên mạch các. Xuân cầm hầu hạ nàng uống xong chén thuốc, lại cho nàng vì một ít gạo cây cháo. Lãnh Cửu cảm giác khôi phục một ít khí lực, tái nhật khuôn mặt có vài phần huyết sắc, sáng giỏi cũng sáng ngời rất nhiều. Vương Phi, ngươi xem. Đoàn Tam Lương vội vội vàng vàng tiến vào, nàng ngồi vào lãnh cửu mép giường, truyền lên một trương tờ giấy. Xuân Cầm biết bọn họ có chuyện quan trọng thương lượng, yên lặng lui ra. Lãnh cửu tiếp nhận thư từ nhìn thoáng qua, thình lình sửng sốt, mặt trên viết Bình An đừng nhớ mong, tháng 5 võ lâm thỉnh hội thấy. Nàng tinh tế xem, này xác thật là bạch sở chưa viết. Mây đẹp hơi cho, nàng tổng giác có chút không thích hợp, bạch sở ở phượng giao tề trong tay như thế nào khả năng như thế dễ dàng truyền lại tin tức ra tới. Nàng ngẩng đầu nhìn đoạn Tam Nương, trầm giọng hỏi: "Tin phục gì mà đến?" Diêm Thi Điện Tổng đàn đưa tới, truyền tin người là Bắc Mạc người, Tinh tế truy vấn qua, cái gì cũng không chịu nói. Đoàn Tam Nương lại lấy ra trong lòng ngực một con sáo ngọc, cùng tin cùng nhau đưa tới. Lãnh Cửu tiếp nhận sáo ngọc, thuần tĩnh tay tinh tế vớt ve sáo ngọc thượng hoa mai văn phù điêu, đây là bạch sở, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn độ ấm. Không biết hắn ở Bắc Mạc được không, lại vì sao sẽ đưa tới này phân tâm, chẳng lẽ hắn không thích nàng nhanh cứu hắn sao? còn có khác tin tức sao lãnh cửu cảm thấy việc này lộ ra cổ quái tuy rằng bạch sở bút tích rõ ràng không hỗn độn nhưng là nàng như cũ lo lắng hắn là ở bị người hiếp bức hạ viết càng có lẽ đây là một vòng tròn bộ đoạn tam nương lắc đầu không có mặt khác lãnh cửu đôi tay nắm lấy sáo ngọc trước mắt diêm thi điện rắn mất đầu hết thảy đều là lưu mặc, mỹ ảnh còn có nàng ở chống đỡ rất khó tưởng tượng nếu là có người biết được bạch sở ở bất mạng trên giang hồ những cái đó căm thủ diêm thi điện người sẽ làm chút cái gì Tam nương, đêm nay ngươi thỉnh lưu mặc cùng mỹ ảnh tới, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng, tháng năm võ lâm thịnh hội quan trọng nhất, qua loa không được. Lãnh Cửu trầm nhiên, Bạch Sở Sa ở Bắc Mạc, nàng nói qua muốn cùng Bạch Sở cộng chia sẻ, như vậy Diêm Thi điện nàng cũng sẽ dốc hết sức lực chăm sóc. Là, Tam nương minh bạch. Đoạn Tam nương lui ra. Nghe nói có Bạch Sở tin tức, Trạm ký Bắc vội vàng đi vào Thiên Mạch Các, hắn nhìn thấy Lãnh Cửu, hai người đều đem trong lòng không thoải mái gác lại một bên, bắt đầu thương lượng trước mắt sự tình. Trạm Ký Bắc ngồi ở cửa sổ hạ trường kỷ, trường kỷ thượng phô lưu quang thủy hoạt lục ra, mềm mại thoải mái. Hắn thần sắc nội liễm, từ từ nói, "Ngươi xác định đây là Bạch Sở?" Tuy rằng biết là giả, nhưng hắn vô pháp chính miệng nói cho Lãnh Cửu, vô luận hắn như thế nào phủ nhận, đều sẽ bị nàng hoài nghi. Hiện giờ, Lãnh Cửu nội một nửa cho phong diễn, một nửa kia cho Trạm Ký Bắc một cái khác thân phận Bạch Sở, mà làm đương sự rồi lại không thể nói, hắn chỉ có thể chậm rãi dẫn đường nàng. Lãnh Cửu nhíu mắt, trong tay méo sáo ngọc Ta cũng hoài nghi này phong thư thật giả, nhưng này chỉ sáo ngọc là không có sai. Chạm ký bác thâm sắc con ngươi khóa trụ nàng trong tay sáo ngọc, lúc trước là hắn đại ý, làm phượng giao tề đoạt đi, hiện tại có thể khẳng định phượng giao tề biết chính mình trộm tới bạch sở là giả. Cho nên làm người đưa tới sáo ngọc, lấy này muốn khống chế diêm thi điện. Hắn không khỏi có chút lo lắng, lãnh cửu có thể hay không tin này hết thảy, Ngươi có cái gì ý tưởng? Chạm ký bác tạm thời buông trong lòng lo âu, thần sắc càng thêm thanh đạm ẩn ẩn trung lộ ra một màn sắc bén. Ta trước với lưu mặc đám người thương nghị lại nghị, cũng phải nhìn bắc mạc bên kia còn có thể hay không đưa tới thư tử. Lãnh cửu không phải không có nghĩ tới, phượng giao thể thao tác bạch sở tới khống chế Diêm Thi Điện. Diêm Thi Điện là bạch sở thân thủ sáng lập, lấy buôn ban chế tác hiếm quý đan dược cùng giá cao mua hung giết người từ từ sự tình. Mấy năm nay dựa vào này đó bạch sở cùng liễm đại trinh quốc cùng quanh thân quốc gia tiền tài lại lợi dụng này đó tiền tài trợ giúp chạm ký bắc hoàn thành ngôi vị hoàng đế tranh đoạt đại kế diêm thi điện tung hoành giang hồ mười tái có thừa là một cái làm người nghe tiếng sợ vỡ mật rồi lại đỏ mắt ban phái lãnh cửu tự nhiên là không thích này đó bị phượng giao tề cấp đi nàng tin tưởng bạch sở cũng không hy vọng này đó rơi xuống bị người trong tay còn có không ai biết được bắc mạc lần này rốt cuộc muốn được đến cái gì chỉ có thể tĩnh xem này biến Chạm ký bắc đánh giá lãnh cửu vững vàng dung nhan xem nàng tin tưởng tràn đầy bộ dáng Chắc là trong lòng có tính toán, hắn nhấp môi cười, chính mình có thể yên tâm. Phong diễn thi thể ngươi đặt ở nơi nào? Lãnh cửu tuy rằng thương tâm, nhưng nàng sẽ không tinh thần xa sút phong diễn chết nàng là sẽ không liền như thế tính. Đặt ở nghĩa trang phòng bệnh, nghĩ ngươi khả năng muốn đi tế điện cáo biệt một chút, ta làm tình tú thích đáng bảo quản. Trạm ký bác sớm đã có dự đoán, cho nên sớm có chuẩn bị. Lãnh cửu thoáng cứng lại, đông nhiên nhớ tới ngày đó sự tình, rốt cuộc là nàng hiểu lầm. Cảm ơn. Nàng mở miệng có chút mất tự nhiên. Lúc này đổi trạng ký Bắc ngây ngẩn cả người, giây lát, hắn đạm đạm cười, người ta chi gian không cần như thế. Lãnh Cửu nhìn sắc trời, khoảng cách trời tối thượng sớm, nghĩ nghĩ nói, "Ta đi một chuyến nghĩa trang, ta bồi ngươi." Trạng ký Bắc không yên tâm còn sinh bệnh nàng một người đi trước, hắn tuy không ngăn trở, lại tưởng bồi nàng. Nếu nàng kẻ xịu chính mình cũng có thể chiếu cố nàng. Lãnh Cửu nhìn thoáng qua Trạng ký Bắc, hắn thâm thuy đáy mắt xẹt qua một mặt dung túng chi sắc, làm nàng hơi hơi sử sốt tùy ý, nàng gọi Xuân Cầm tiến vào, thay vị trứng thanh trường bảo, buộc lại than chỉ sắc đai lưng, tóc đen dùng xanh đen sắc dây cột tóc dựng thẳng lên, trói thành đuôi ngựa. Nàng trang điểm thuần tịnh mà giỏi giang, có loại phiêu phiêu giật tiên cảm giác. Xuân Cầm lo lắng nàng thân mình, có thế nàng bỏ thêm một kiện thanh xương sắc áo choàng, lúc này mới yên tâm. rời đi ký vương phủ, bọn họ cưỡi xe ngựa đi trước nghĩa trang, chạm vạng tiên phiếm than chỉ sắc, có chút áp lực. Một hồi ngày Xuân Vũ liền phải tới. Ngã trang trước cửa hai trương màu trắng đèn lồng tản ra từ từ ám vàng ánh sáng màu vượng, xem đến Vâng sáng, xem đến có chút giống là hoang sơn dã lĩnh, âm khí dày đặc quỷ cửa hàng. Bọn họ từ trên xe ngựa xuống dưới, đẩy cửa mà vào, lao nô bái kiến vương gia. Một cái người mặc nâu thấm áo ngắn lao giả từ trong phòng đi ra, vừa thấy liền biết hắn là nghĩa trang quản sự. Ân, ta mang vương phi đến xem cái kia. Người, trạm ký bắc tưởng nói thi thể. Nghĩ lanh cửu có lẽ sẽ không thích cái loại này xưng hô liền sửa lại khẩu. Lao giả gật gật đầu, mời theo ta tới. Trạm ký bắc nghiêng đầu đối lanh cửu gật đầu, hai người đi theo lão giả đi băng thất. Đây là chân lực, là nơi này quản sự. Trạm ký bắc thấp giọng nói. Lanh cửu nhìn có chút câu lũ lao giả, mà không lên tiếng. Chân lực ngừng ở băng cửa phòng trước, mở ra môn lại không có đi vào, mà lại yên lặng tránh ra. Lanh cửu cùng trạm ký bắc đi vào, băng thất trung hàn khí tập người, nếu không phải như vậy. Thi thể rất khó bảo tồn hoàn thành. To như vậy băng trong phòng chỉ có một khối thi thể, là phong diễn. Hắn màu da tái nhận, màu lam không rõ một tầng băng sương, cả người như là đông lại người hổ phách chung, yên tĩnh mà an tưởng. Nàng đi đến phong diễn bên người chậm rãi quỳ xuống, tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn lạnh như băng tay, tâm lại cảm giác là ấm áp. Trạm ký bác lo lắng nàng đông lạnh hỏng rồi thân mình, khởi xuống chính mình áo khoác khoác ở nàng trên vai. Hắn đem băng thất để lại cho bọn họ, vừa muốn đi ra ngoài Lại nghe Lãnh Cửu Thanh em có chút khàn khàn nói, "Có thể hay không?" Lưu lại. Chạm Ký Bắc bán ra bước chân thu hồi, gật gật đầu, "Hảo." Hắn đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn, làm tốt tốt nhất lắng nghe tư thái. Lãnh Cửu Ngưng phong diễn ngủ say dung nhan, túi đầu chua xót lời, chậm rãi mở miệng nói, "Ta từ nhỏ chính là cô nhi, là sư phụ nuôi nấng ta." Nhưng là ngươi biết Độc Cơ Tiên tử tính tình, nàng đối bất luận kẻ nào đều phi thường âm ngoan, tuy rằng ta là nàng đệ tử, cũng đồng dạng như thế. Trong ngóc loại hiện lên từ trước đủ loại, làm nàng tươi cười càng thêm thê lương. Ta bị sư phụ cầm lấy thử độc, các loại độc, nho nhỏ thân thể thừa nhận chung các loại thống khổ, ta nếu là không nghe lời, hoặc là muốn chạy trốn, sư phụ tổng hội đều đánh ta, thậm chí đem ta ném tới Vượng Minh Sơn mặt sau thạch ốc trung. Lãnh Cửu hai trong mắt phím hồng, liền ở một lần, ta bị quan vào thạch ốc trung, băng thiên tuyết địa, ở ta sắp bị đông chết đói chết thời điểm, là hắn đã cứu ta, nói cho ta, hắn là ta thân ca ca. Trạm Ký Bắc lắng nghe, khó có thể tưởng tượng nàng sở thừa nhận hết thảy. Phong Diễn với ta mà nói, là thân nhân, là ca ca, càng là ta cái thứ nhất bằng hữu. Lãnh Cửu nhẹ giọng khóc nức nở, lại không phải tình nhân. Trạm Ký Bắc minh bạch Lãnh Cửu trong lời nói ý tứ, hắn tuy rằng đã sớm biết, chính là Lãnh Cửu đối Phong Diễn để ý thái độ, làm hắn ghen, làm hắn điên cuồng ghen ghét. Chính là cũng là Phong Diễn làm hắn phát hiện, hắn tiểu Cửu đều không phải là bất cận nhân tình, Lãnh khóc. Thậm chí nàng là có máu co thịt người. Đều không phải là là khắc băng tượng đất. Hắn vì ta mà chết, liền chết ở ta trước mặt, ngươi có thể tưởng tượng được đến sao? Ta xem hắn chết ở ta trước mặt lãnh cửu rốt cuộc nói không được, nàng nằm ở lạnh băng trên giường, cực kỳ bi thương. Đời trước, nàng không có thể hảo hảo thương nhớ vợ chết hắn, lúc này đây, nàng cuối cùng có cơ hội hảo hảo đưa hắn đoạn đường. Nàng lau khô khỏe mắt nước mắt, hỏi, có thể cho ta chuẩn bị tuổi gỗ cùng du sao? Chạm ký bắc minh bạch nàng phải làm cái gì? Gật gật đầu, hảo. Ta làm trần lực đi chuẩn bị. Một chén trà nhỏ sau, nghĩa trang sau núi trên đất trống đắp lên đống lửa, Lãnh Cửu ôm Phong Diễn thi thể nhẹ nhàng đặt ở mặt trên, nàng lưu luyến nhìn Phong Diễn dung nhan, nước mắt tích nhỏ giọt ở hắn chưa bao giờ thay đổi anh tuấn dung nhan thượng, nàng cáo biệt cùng Phong Diễn có quan hệ hết thảy, từ đây hắn liền thật sự rời đi chính mình sinh hoạt. Phong Diễn là nàng duy nhất trí thân người, nàng tuy không bỏ được, chính là nàng hy vọng Phong Diễn vô vướng bận đi, có thể luân hồi chuyển thế, có một cái hạnh phúc sinh hoạt. Nàng cầm lấy ru tới ở xài đôi thượng, làm tốt hết thảy. Nàng từ chạm ký bắc trong tay tiếp nhận cây đuốc, nhìn lên trời cao hít sâu một hơi, sau đó đem xài đôi bập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng tiêu đốt, hung mãnh hỏa thế nuốt hết phong diễn nhiều lần tàn phá mà vắng lặng thân thể. Lãnh cửu không có dũng khí đối mặt phong diễn bị thiêu hủy kia một khắc, chạm ký bắc sớm có phát hiện, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm nàng. Lãnh cửu nắm chạm ký bắc vào áo, âm thầm thể, tuyệt đối sẽ không làm những người đó hả quá. Nàng muốn bảo hộ quan trọng hết thảy. Nửa nén hương thời gian sau, phong diễn tùy theo hết thể biến thành cho tàn, chân lực giúp đỡ bọn họ thu thập cho cốt, trang ở một cái cái bình giao cho Lãnh Cửu. Lãnh Cửu ở nghĩa trang sau núi tìm một khối bình tinh thổ địa mai táng hắn. Nàng hy vọng có chút đồ vật có thể theo phong diễn cùng nhau ngủ say, hy vọng hắn có thể được đến an giấc ngàn thu. Làm hắn không cần lại vướng bận chính mình, nàng sẽ hảo hảo. Trên đường trở về Lãnh Cửu bệnh tình có chút tăng thêm, đầu óc hôn hôn chậm chậm. Nàng đem đầu ỷ ở xe trên vách nghỉ ngơi. Chạm Ký bắt một đôi sơn đen như mực con ngươi thật sâu nhìn nàng, nàng có thể như thế bình tĩnh tiếp thu phong diễn chết đi sự tình, thực sự làm hắn ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Lãnh Cửu sẽ hỏng mất, sẽ tinh thần sa sút rất dài thời gian, nhưng nàng không có. Nàng như vậy mau liền đứng lên, chỉ là hắn cảm giác Lãnh Cửu tựa hồ lạnh hơn. Thiên mạch các trung, Lưu Mặc cùng mị ảnh chờ bọn họ, Đoạn Tam Nương trước đem Bạch Sở Vương gia thư từ sự tình nói cho bọn họ, bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Các ngươi có cái gì cái nhìn?" Lãnh Cửu cố nén thân thể không khỏe, trầm giọng hỏi, nàng cái chán nóng bỏng, lại cường đánh tinh thần. Lưu Mặc cùng Mị Ảnh nhìn nhau, Lưu Mặc nói, "Ngươi cùng Đại Tư tế quan hệ nhất thân mật, Diêm Thi Điện hết thể ngươi tới làm chủ, có bất cứ chuyện gì, ta cùng Mị Ảnh hồi phụ trợ ngươi." Lãnh Cửu suy ngẫm, nàng lo lắng nếu Diêm Thi Điện còn lại người không chịu nghe nàng lời nói muốn như thế nào cho phải, có Lưu Mặc nói, nàng rốt cuộc có thể an tâm. Trước phái người tiếp tục tìm hiểu tin tức Bạch Sở có thể đưa ra tin tức, có lẽ hắn cũng có thể ở Bắc Mạc đi lại, thuận tiện xuống tay tháng 5 phân võ lâm thịnh hội, ngày đó chúng ta muốn cứu ra Bạch Sở. Lãnh cửu trầm giọng nói. Hảo, hết thể liền ấn ngươi nói. nói. Thiết liền ấn ngươi nói làm. Lưu Mạc không phản đối, bọn họ đã sớm nhận được đại tư tế mệnh lệnh, hết thể đều nghe theo lãnh cửu chỉ huy. Mị ảnh cũng gật gật đầu, đó là sẽ tận tâm phụ tá. Hảo tan, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trạm ký bác thấy không có gì sự. Liên đuổi rồi mọi người rời đi. Mọi người lui đi ra ngoài, trong phòng là có Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc. Lãnh Cửu cởi xuống áo choàng, quay đầu lại đối Trạm Ký Bắc nói, "Hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi." Trạm Ký Bắc trầm mặc một lát, "Hắn làm được một bên trưởng kỳ thượng, ngươi chưa ngủ, ngủ rồi ta lại đi." Lãnh Cửu hơi hơi có chút chần chờ, hắn ở chỗ này chính mình cũng ngủ không được. Nhưng là nàng lại không đành lòng đuổi đi hắn, rốt cuộc hắn hôm nay giúp chính mình như thế nhiều. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, túi người nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, chậm rãi nhắm lại mắt. Trạm ký bắc vẫn luôn bồi nàng, xác định nàng ngủ rồi, mới rời đi. Tuy rằng tạm thời không thể đủ càng thân mật đụng vào nàng, chính là có thể như thế thủ hắn, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Hai ngày sau là điệp liên tham viếng nhập tử, nhà nàng xa ở Đồng Lai không thể trở về, nhưng bàng hoa ở trong kinh thành. Trạm băng xuyên vì thể hiện hai nước hữu hảo, ở trong cung cử hành hồi môn yến, nhưng chỉ thỉnh chấn quốc công phủ người thậm chí liền chạm thiên hà đều không có thỉnh lãnh cửu cùng chạm ký bắc cũng lại mời phạm vi trung ai làm nàng chấn quốc công phủ ngũ tiểu thư tiến hội như cũ bãi ở dạ hoa cung chấn quốc công phủ tới tuyệt đại bộ phận liền chấn kinh không nhỏ vẫn luôn điên điên khủng khủng đại phu nhân cùng tô diễm toàn đều ở trong đó chỉ là tô diễm toàn thần sắc dại ra nhìn dáng vẻ là muốn vẫn luôn như vậy đến nỗi đại phu nhân hình người là bị thời rất một tầng da màu da tái nhợt mà trong suốt bệnh ngườn ngườn không có gì tinh thần Nhưng thật ra Tô Tấn Phong người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn nhưng thật ra thật không để Bụng Điệp Liên cùng Trạm Thiên Hà quá khứ, cư nhiên thiệt tình tiếp nhận rồi cái này đồng lai công chúa. Điệp Liên mặc đại trinh quốc phục sức đồ trang sức, lúng đồng tiền như hoa, người so hoa kiểu, mỹ diễm động lòng người. Mà bên kia, Trạ Băng Xuyên chỉ mang theo Tô Tình Sương tham dự, vẫn luôn thịnh chuẩn bị chịu sủng ái hiền phi an chăn chăn vẫn chưa xuất hiện. Yến hội nhưng thật ra thực thuận lợi, đại gia hỏa thuận vui vẻ, đem rượu ngon hoan, lộ ra không khí vui mừng. Cố tình lúc này ngoài điện truyền đến cái cỏ ẩm ý thanh âm mọi người đều dừng trong tay động tác nghiêng thai lắng nghe chạm băng xuyên nhíu mày đối một bên vệ bình dịch nói đi xem chuyện như thế nào vệ bình dịch lên tiếng con eo bước tiểu toái bộ chạy đi ra ngoài ai ngờ vệ bình dịch còn không có tới kịp đi ra ngoài liền cùng sông tới người đụng phải vừa vặn hắn ai u một tiếng như là rùa đen giống nhau nằm trên mặt đất lan một cái té ngã lúc này mới đứng lên lúc này mọi người đều thấy rõ người tới là người phương nào Đúng là Trạm Thiên Hà. Hắn thương thế khỏi hẳn, tinh thần cũng hào lên, chỉ là thần sắc so ngày thường càng thêm âm ngoan một ít, ánh mắt càng thêm sắc bén một ít. Hắn nhìn Minh Diễm động lòng người điệp liền, con ngươi màu đỏ tươi, đối với kẻ phản bội, hắn hận tấu xương. Thân đệ, khấu kiến Hoàng thượng, xương Phi nương nương. Hắn thần sắc thu liễm, cũng quên nửa quỷ. Trạm Băng xuyên đạm đạm cười, Viêm Vương, ngươi thương thế như thế nào? Hồi Hoàng thượng nói, thân đệ không ngại, hôm nay tới chỉ là tưởng thảo một ly liền uống thôi. Trạm Thiên Hà thuyết minh ý đồ đến, nhưng là hắn ánh mắt lại nói cho mọi người, mục đích của hắn tuyệt phi như thế đơn giản. Điệp Liên lo lắng để phòng nơi tô tấn phong bên cạnh người, thể hội mấy ngày tô tấn phong ôn nhu, nàng không bao giờ tưởng trở lại Trạm Thiên Hà bên người. Đa Tạ Viêm Vương ý tốt, này ly rượu kính ngươi. Tô tấn phong phong độ nhẹ nhàng, không đi so đo Trạm Thiên Hà hành động, hắn rơi lên chén rượu, thần sắc đạm nhiên. Trương một trăm ngươi tưởng vào cung vì phi, vệ bình dịch một ánh mắt đưa qua đi. Một cái tiểu thái dám bưng khay đi đến trạm thiên hà bên người, khay có chung rượu cùng bầu rượu. Trạm thiên hà lấy quá chung rượu cùng bầu rượu, rót một chén đến rượu, trên mặt treo nói không rõ phức tạp tươi cười, cùng tô tấn phong chén rượu chạm chạm. Hai người uống một hơi cạn sạch, nhưng, không khí thập phần trầm trọng Ai, đáng tiếc bồng lai quốc công chủ không nhiều lắm, đại công chúa bọn người đã xuất giá, chỉ có điệp liên. Trạm băng xuyên một bộ hối hận không thôi thân sắc, nhưng làm mọi người đều minh bạch. Hắn nhất không muốn chính là trạm thiên hà cưới mô quốc công chủ tới mở rộng thế lực. Hoàng thượng, kỳ thật ta còn có một nữ nhân lưu lạc dân gian. Bàng hoa đột nhiên đứng dậy, nói năng có khí phách nói. Lập tức mọi người đều ngây ngẩn cả người. lãnh cửu trong tay chén rượu hơi hơi run lên, quả nhiên làm nàng đoán chúng. Trạm băng xuyên sắc mặt hơi hơi cứng đờ, dây lát, nhẹ nhàng cười, bàng hoa quốc chủ quả nhiên sẽ nói cười. Hoàng thượng, ta không có nói giỡn, ký vương phi có một người nghĩa mùa, Nàng cùng ta một người thiếp thất lớn lên rất giống, ta tưởng ở chỗ này hỏi một chút nàng, có nguyện ý hay không cùng ta trở về. Bàng hoa thần sắc kiên định, tựa hồ nhận định khuynh tư chính là hắn nữ nhi. Lãnh cửu lại âm thầm nhíu mày, bàng hoa tựa hồ rất có nắm chắc, bất quá nàng đến cũng không sợ. Ký vương phi, thực sự có việc này. Chạm băng xuyên ánh mắt có chút không vui nhìn tô thiền nguyện, nàng có phải hay không đã sớm biết. Lãnh cửu u nhiên cười, phủi sạch quan hệ, bàng hoa quốc chủ thật là sẽ nói cười. Ta cư nhiên cũng không biết còn có như thế một chuyện. Ký Vương phi sẽ không trở ngại chúng ta trà con tương nhận đi." Bàng Hoa bình tĩnh nhìn Tô Thiền Nguyệt, tổng cảm thấy nàng sẽ từ giữa làm khó dễ, trong ánh mắt đối nàng rất là phòng bị. Lãnh Cửu đạm cười, khuyên tư nếu thật là Bàng Hoa quốc chủ nữ nhi, ta cao hứng còn không kịp đâu, chỉ là không biết Bàng Hoa quốc chủ yếu ở như thế nào chứng minh ngươi cùng nàng là cha con." Bàng Hoa tin tưởng tràn đầy nói, lấy máu nhận thân. Lãnh Cửu ngưng mắt cười lạnh, quả nhiên hắn đã sớm tính toán hảo. Trạm Thiên Hà đột nhiên tới, cũng là vì việc này đi. Bọn họ chắc hẳn phải vậy liền định ra hôn sự này. Nàng Nu nhiên cười, cũng hảo, ta đây liền làm người đi thỉnh nàng tới. Nói, nàng chậm rãi đứng dậy đi hướng ngoài điện. Xuân Cầm vẫn luôn chờ, thấy nàng ra tới, cung cung kính kính nói, Vương Phi, ngươi chạy trở về làm khuynh tư vào cung một chuyến, thuận tiện đi một chuyến mộ phủ, thỉnh mộ phi giật cùng nhau vào cùng, Ngươi minh mạch sao? Lãnh Cửu đệ thấp thanh âm dặn dò nói. Xuân Cầm thật mạnh gật đầu, là. Nô tỉ minh bạch. Lãnh Cửu trở về thời điểm, trên mặt treo thanh lanh ý cười, nàng một lần nữa làm hồi trạm ký Bắc bên người, đối bảng Hoa nói, "Ta làm người đi thỉnh, người một lát liền đến." Bàng Hoa cùng Trạm Thiên Hà đều có điều để phòng nhìn nàng, nàng là bọn họ lớn nhất trở ngại. Lãnh Cửu dương dương tự đắc uống trà bách hoa tửu, không dao động. Một bên Tô nhã hoàn lại phi thường khẩn trương "Nàng hôm nay tới là tưởng cầu Tô Tình Sương xem ở tỉ muội tình phân thượng ở hoàng thượng nơi đó nói tốt vài câu." làm nàng gả cho trạm thiên hà tốt xấu nàng cũng là chấn quốc công phủ đích nữ tuy rằng chân cẳng không tiện nhưng thân phận cũng là hiền hách, nhưng cố tình có chạy ra một cái khuyên tư phá hủy nàng kế hoạch thật là đáng giận nửa nén hương canh giờ qua đi dạ hoa ngoài cung truyền đến tiểu thái giám thông truyền thanh âm mộ phi giận khuyên tư yết kiến lời còn chưa dứt không rõ nguyên do người sát thật xứng sốt, như thế nào kim khoa trạng nguyên mộ phi giận sẽ cùng nhau tới giây lát một thanh một phấn lưỡng đạo thân ảnh từ xa tới gần mà đến. Huân tư khuôn mặt rào hảo, thanh xuân xinh đẹp, luôn hành cử chỉ đều làm cho người ta thích. Mộ Phi giật phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, làm người trước mắt sáng ngời. Trừ bỏ Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc, còn lại người sắc mặt đều có chút quỷ quái. Khuynh tư, bái kiến hoàng thượng." Mộ Phi giật, "Bái kiến hoàng thượng." Hai người chăm miệng một lời, an ý mười phần. Trạm Băng Xuyên làm hai người đứng dậy, lại cho bọn hắn ban chỗ ngồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Khuynh tư, chấm hỏi ngươi, ngươi nhưng có cha mẹ?" Khuynh tư đang yêu cười, lắc đầu, khuynh tư là cô nhi, không cha không mẹ. Nàng nhớ rõ lanh cửu dặn do quá, tạm thời không thể nói ra huynh thành tồn tại, cho nên nàng liền không có nói. Bàng hoa sắc thật sứng sốt, chần chờ một lát hỏi, ngươi không có huynh đệ tỷ muội sao? Khuynh tư kỳ quái nhìn bàng hoa, tiểu man nói, ngươi người này cũng là kỳ quái, ta không cha không mẹ, lại như thế nào sẽ biết có hay không huynh đệ tỉ muội? Bàng hoa bị nàng sặc đến không lời nào để nói, nhưng là nhận ngữ quan trọng, hắn không có làm so đo. Tổng không thể còn không có người, liền phá hủy hai người quan hệ. Khuynh tư, đó là Đồng Lai quốc quốc chủ, ngươi không được làm cản. Lãnh Cửu tựa thật tựa giả giận dữ. Khuynh tư nhíu môi, an tĩnh xuống dưới. Khuynh tư, Bàng Hoa quốc chủ nói ngươi cùng hắn một người phu nhân phi thường tương tự, hoài nghi ngươi là hắn thất lạc nhiều năm nữ nhi, ngươi có cái gì ý tưởng? Trạm Băng Xuyên trầm rãi hỏi, một đôi hiệp mắt thay đổi thất thường. Khuynh tư nhìn liếc mắt một cái Bàng Hoa, bị hắn hung thần ác sát bộ dáng sợ tới mức có chút phát run. Nàng rụt rụt cổ, lắc đầu, không nghĩ. Bàng Hoa sửng sốt, cái kia cô nhi không nghĩ tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, hắn lập tức giả bộ thương tâm không thôi bộ dáng, hồng hốc mắt nói, khuynh tư, ngươi có phải hay không đang trách phụ vương?" "Gì? Ta có thừa nhận ngươi là ta phụ vương." Khuynh tư lạnh lùng nhìn Bàng Hoa, chỉ bằng ngươi thuận miệng vừa nói ta chính là người nữ nhi, không khỏi quá tùy tiện. "Vậy lấy máu nhận thân." Bàng Hoa tin tưởng 10 phần. Khuynh tư sinh đẹp cười, "Lấy máu nhận thân ta là không sợ." Ta nhận ngươi làm phụ thân có cái gì chỗ tốt sao?" Bàng Hoa dừng một chút, trầm giọng nói, "Tự nhiên là có, không tin ngươi có thể hỏi ngươi tỷ tỷ Điệp Liên, ta lại như thế nào đãi nàng?" Khuynh Tư Ngượng ngùng nhìn Điệp Liên, hư lạnh nói, "Thôi đi, thân tình thứ này như người uống nước gấm lạnh tự biết, được không không phải người khác nói." Bàng Hoa tươi cười có vài phần xấu hổ, hắn khụ khụ giọng nói, "Nói, sẽ không, ngươi là của ta nữ nhi, ta hận không thể đem sở hữu đồ tốt nhất cho ngươi, đoạn sẽ không bạc đãi ngươi." khuynh tư sườn. Khuynh tư ghé mắt, chỉ hy vọng như thế. Lãnh Cửu nhàn nhạt cười, "Bàng Hoa quốc chủ, ta này là muội muội từ nhỏ chính là tùy hứng, còn thỉnh ngươi không cần trách cứ." Bàng Hoa thấy Tô Thiển Nguyệt cho bậc thang, hắn thuận thế cười nói, "Ta như thế nào sẽ trách cứ, ta còn không có cảm tạ ký Vương phi, đem nàng chiếu cố như thế hảo." Khuynh tư không vui, đề cao giọng, "Còn không có lấy máu nhận thân, đừng như thế mau liền nhận ta là người nữ nhi." Lãnh Cửu bất đắc dĩ, Quân tư đây là thật sự đối bảng hoa không hề hảo cảm đang nói. Trạm ký bắt nhìn không khí rằng co không giới, hắn từ từ nói, canh giờ không còn sớm, còn thỉnh hoàng thượng làm người chuẩn bị lấy máu nhận thân đồ vật. Trạm băng xuyên lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức làm vệ bình dịch đi chuẩn bị. Một lát, vệ bình dịch mang tới nước trong cùng ngân châm. Bảng hoa cùng khuynh tư đi đến chuẩn bị tốt đồ vật trước, bảng hoa cầm lấy một cây ngân châm đâm thủng chính mình ngón trỏ tễ một giọt huyết đến đựng đầy nước trong trong chén. Mai hồng huyết dung nhập trong nước chậm rãi tản ra. Tiếp theo đến Phiên Khuynh Tư, Khuynh Tư cũng không phải làm ra vẻ người, nàng cầm lấy ngân châm cũng chắt ở ngón trỏ, tế một giọt đến trong chén. Tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên, bọn họ đều nhìn chằm chằm trong chén hai cổ huyết, nhìn xem rốt cuộc có hay không dung hợp. Chỉ có lanh Cửu thần sắc nhàn nhạt, nhạt mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều có biện pháp ứng đối. Dần dần, hai cổ máu tươi cư nhiên dung hợp ở cùng nhau, Bàng Hoa kinh hỉ nói, "Dung hợp, ha ha, dung hợp đến cùng nhau." Khuynh tư có chút không thể tin tưởng, người này như thế nào sẽ là chính mình phụ thân, điệp liên cư nhiên vẫn là nàng tỷ tỷ, quá không thể tưởng tượng. Trên mặt nàng không thấy nửa phần vui mừng, lạnh lùng nói, dung thì lại thế nào, ta không thừa nhận ngươi là ta phụ thân. Nói xong, nàng xoay người ngồi trở lại đến ghế thượng. Bàng hoa bị còn tại đại điện trung có chút xấu hổ, hắn đạm đạm cười, máu mủ tình thâm, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi ta đều là cha con. Khuynh tư xoay đầu không để ý tới hắn. Cảm thấy hắn sắc mặt thực ghê tởm Bàng hoa tươi cười đầy mặt Ngươi theo ta hồi bồng lai như thế nào Không muốn, ta muốn lưu tại Đại Trinh Quốc bồi tỉ tỉ Khuynh tư nhìn về phía lãnh cửu Nàng thề muốn cả đời đi theo môn chủ Bàng hoa biết khuynh tư của cường Hắn lấy lòng cười Ngươi không trở về cũng không quan hệ Tưởng lưu lại cũng hảo Vừa lúc có thể điệp liên làm bạn Không bằng ta cũng ở Đại Trinh Quốc cho ngươi mưu một phần hôn sự như thế nào Lãnh cửu thản nhiên cười lạnh Rốt cuộc bắt đầu rồi. Huynh tư ngoài cười nhưng trong không cười nói: đa tạ, không nhọc ngươi nhọc lòng, tỷ tỷ đã sớm cho ta mưu hôn sự. Là người phương nào?" Bàng Hoa sử sốt, hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Mộ Phi giật, tổng cảm thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện không tầm thường. "Là ta." Mộ Phi giật đứng dậy, duỗi tay cầm khuynh tư cổ tay trắng nõn, tuy rằng hắn cũng vì khuynh tư thân thế đuổi tới giật mình, nhưng là hắn cũng sẽ không lùi bước. Lúc này bàng hoa trên mặt là không kịp che giấu phẫn nộ cùng kinh ngạc, thật vất vả nghĩ vậy đưa tới bước hôn lại không có nghĩ đến khuynh tư sớm có điều thuộc. ha ha nay hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chủ ý liếc liếc mắt một cái chạm thiên hà hy vọng hắn có thể trợ giúp chính mình giải vây chạm thiên hà trong lòng cười khổ ngàn tính vạn tính tính bất quá tô thiền nguyện hắn chậm rãi đứng dậy thật là chúc mừng không được ta phản đối Bàng hoa bị buộc nóng nảy suy thanh nói hôn nhân giảng chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối ngươi quá tiểu không thể chính mình làm quyết định khuynh tư thấy hắn đây là mạnh bạo Bướng Bình tĩnh tình cũng rung đi lên, nàng muốn cùng hắn lý luận, lúc này lại nghe Lãnh Cửu chậm rãi mở miệng, hôn sự này là ta làm ai, chẳng lẽ ta không cần bà mối sao? Bàng Hoa không nói gì, hắn lửa giận tận trời hận không thể nàng. Lãnh Cửu đứng dậy đối chạm Băng Xuyên nói, Hoàng thượng, nếu Bàng Hoa quốc chủ nhân Khuynh Tư này thân sinh nữ nhi, Khuynh Tư thân phận cũng là tôn quý, này cùng Mộ Phi giật cũng là môn đăng hộ đối, liền thỉnh Hoàng thượng tứ hôn đi. Chạm Băng Xuyên hơi hơi có chút chần chờ, hắn không nghĩ thành toàn chạm thiên hà đồng thời cũng không nghĩ thành toàn chạm ký bác biết rõ mộ phi giật là chạm ký bác người hắn lại như thế nào sẽ cho phép mộ phi giật cùng khuynh tư thành thân lãnh cửu đạm cười cất cao giọng nói này hai người đều trao đổi tín vật cuộc đời này phi quân không gả, phi người kia không cưới, hoàng thượng cầu nôn đến Ninh hủy 10 tòa miếu không hủy một có hôn lãnh cửu buổi nói chuyện làm ở ngồi chư vị đều tĩnh lặng lại trạng băng xuyên cũng ở suy nghĩ sâu xa hán Tuy không xa khuynh tư cùng mộ phi giật thành thân Nhưng tổng hảo quá khuynh tư gả cho Trạm Thiên Hà. Trước mắt tới xem, Trạm Thiên Hà càng đáng giá chính mình kiên kỵ, tuyệt đối không thể làm hắn được đến đồng lai quốc trợ lực, các nơi vì vương, chiếm cứ một phương khí hậu. Lãnh Cửu đánh cuộc đến chính là Trạm Băng xuyên đối Trạm Thiên Hà kiên kỵ, hắn nếu là toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đối phó Trạm Ký Bắc, như vậy chỉ biết cấp Trạm Thiên Hà càng nhiều kế hoạch, nhanh hơn đại trinh hoàng triều hủy diệt. Trạm Thiên Hà cũng không quá xác định Trạm Băng xuyên đối thái độ của hắn, hắn cũng là ở thử. Cũng thế, Trời cao biết giúp người thành đạt, chấm tự nhiên sẽ không hủy hoại này phân nhân duyên, nếu như thế liền chuẩn bọn họ hôn sự, Bàng Hoa quốc chủ ngẫm, nhưng có cái gì ý kiến? Trạm Băng Xuyên dù bận vẫn ung dung nhìn Bàng Hoa, trong lòng đây là có tính toán. Rốt cuộc trong tay nắm có 10 vạn thủy quân lại có đồng lai quốc tương trợ Trạm Thiên Hà, càng đáng giá người kiên kỵ. Lãnh Cửu cũng minh bạch Trạm Ký Bắc dấu tài, xử sự, sự điệu thấp ưu điểm ở chỗ nơi nào. Trạm Băng Xuyên vĩnh viễn vô pháp sở thấu Trạm Ký Bắc chân chính thực lực, hắn sẽ hoảng loạn kiên kỵ mà thống hận, cho nên vô pháp xuống tay. Bàng Hoa sắc mặt trắng bệnh, kế hoạch lại lần nữa thất bại, đều do Tô Thiển Nguyệt nữ nhân này. Hắn méo trong tay bạch sứ chén rượu, giống như là Tô Thiển Nguyệt kia trắng non non nà gáy ngọc, hận không thể bóp nát các đức. Nay tự nhiên là chuyện tốt, mộ công tử Tân Khoa chẳng Nguyên, tài hoa hơn người, tuấn tú lịch sự, cùng khuynh Tư là trời đất tạo nên một đôi nhi. Bàng Hoa khô khô cười, làm ra một bộ từ phụ bộ dáng, chỉ là khuynh Tư là ta thất lạc nhiều năm nữ nhi như thế liền gả cho, ta là có chút không tha." Lãnh Cửu tươi cười thanh lãnh mà yêu dã, vừa mới nói phải cho Khuynh Tư Mưu một phần hôn ước chính là ngươi, như thế nào lại đổi thành ngươi không tha? Bàng Hoa bị nàng đổ đến không lời nào để nói, buồn bực uống một ngụm rượu, không tỏ ý kiến. Không tỏ ý kiến. Trạm Băng xuyên ánh mắt thâm thúy, hắn lại sao lại làm Trạm Ký Bắc cùng Tô Thiển Nguyệt thực hiện được, hắn nhẹ nhàng cười, "Mộ Tráng Nguyên, nếu ngươi cùng Khuynh Tư lượng tình từng duyệt, chấm tự nhiên sẽ giúp người thành đạt." chấm lại lần nữa ngươi một phần ân điển, làm ngươi song hỷ lâm môn. Côn thành bên kia yêu cầu một người thái thú, đối đãi ngươi cùng khuynh tư thành hôn, liền đi tiền nhiệm đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lãnh cửu trắng non chỉ bụng nhẹ nhàng cọ sát chén rượu ven, hắn ở tước tiêm chạm ký bắc nuôi trồng tân thế lực, chỉ có chạm ký bắc buông xuống nồng đậm lông mi che đậy đáy mắt thú ám thâm thúy, mộ phi giật thần sắc khiêm khiêm, hắn cất bước đi ra tịch tòa, túi người quỳ xuống, thần, lãnh chỉ tạ ơn. Bàng Hoa nhìn Mộ Phi Dật, một đạo sát ý từ hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất. Côn Thành ở Đại Trinh Quốc nhất phía tây, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, tới đó làm thái thú điều kiện thật sự là gian khổ. Hơn nữa từ đi dọc theo đường đi trèo đèo lội suối, khó khăn thật mạnh, vạn nhất trên đường gặp nguy hiểm, rất có khả năng bỏ mạng. Bất quá làm lãnh cửu an tâm chính là, Mộ Phi Dật là muốn cùng Khinh Tư Thành thân lúc sau mới có thể tiền nhiệm, nàng nhưng thật ra có thời gian có thể an bài một chút, để tránh bọn họ bị người tàn hại. Trạm Thiên Hà sắc mặt vẫn luôn đều phi thường khó coi, từ trở lại kinh thành, hắn chính là mọi chuyện không thuận, này đó đều bái Tô Thiển Nguyệt ban tạo. Cái này đáng giận nữ nhân, hắn nhất định phải diệt trừ nàng. Đông Dung, hắn cảm giác một bên có một bó nóng cháy ánh mắt đang nhìn chính mình, nghiêng đầu tìm kiếm một chút, cư nhiên là trấn quốc công phủ tứ tiểu thư Tô Nhã Hoàn. Cái kia quẻ chân nữ nhân vọng tưởng câu dẫn hắn, thật là buồn cười. Tô Nhã Hoàn là nhìn ra Trạm Thiên Hà trong mắt ghét bỏ, nàng ánh mắt lại không hề né tránh chi ý. Vì có thể trở thành viêm vương phi, nàng không tiếc hết thể đại giới Một hồi thịnh yến, lại là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu lãnh cửu thật cao hứng sầu đến người không phải chính mình Trên đường trở về, nàng cùng Khuynh Tư ngồi ở trong xe ngựa Thương nghị việc này, chạm ký bác cước thượng mộ phi giật còn có chắc xà chi đi uống rượu Môn chủ, vừa mới làm ta sợ muốn chết Khuynh Tư nhìn như sợ hãi, một đôi sáng ngời thanh triệt mắt chớp chớp Lộ ra vài tia bướng bỉnh Không có gì đáng sợ Lãnh Cửu duỗi tay sửa sửa nàng Thái Dương sợi tóc, trầm giọng nói, đi côn thành cũng không phải là như vậy thú vị, ngươi phải có chuẩn bị. Có môn chủ, Khuynh Tư không sợ. Khuynh Tư là trăm tín nhiệm nàng. Lãnh Cửu đạm cười, thiên chân lãng mạn tuổi tác, quả nhiên cái gì đều là tốt đẹp. Chính là bàng hoa cùng chạm thiên hà sao lại như thế dễ dàng như vậy bỏ qua. Truyền thiên, mộ gia đưa tới thiết canh. Lãnh Cửu nhéo trong tay thiệp, một đôi mỹ diệu tuyệt luân lánh mắt thâm trầm lộ ra một tia lạnh nhạt. Đoạn tam nương trải qua rất nhiều, hình như có phòng đoán, hay là mộ gia cố ý khó xử. Như thế nào nói khuyên tư cũng là bảng hoa nhận hạ thân sinh nữ nhi, mộ gia cũng không đến mức như thế trắng trận táo bạo cùng ký vương phủ còn có bồng lai quốc đối nghịch đi. Lãnh cửu cười lạnh, ân, mộ gia yêu cầu duy nhất, khuyên tư của hồi môn không được thiếu với điệp liên. Đoạn tam nương vũ mị hừ lạnh, mộ gia cũng là thư hương dòng dõi, như thế nào một cổ tử hơi tiền vị. Mặc kệ cái gì vị, ta đều phải gặp mộ gia lao thái thái thay ta chuẩn bị một chút, ta buổi chiều liền qua đi. lãnh cửu là sẽ không ủy khuất chính mình người, nàng lánh mắt chớ động, trầm giọng nói, không, ước ở như ý đường. liền nói ta thỉnh nàng ăn cơm. hảo, đoạn tam lương minh bạch nàng dụng ý lập tức làm người đi như ý đường đưa tin tức, còn làm người cấp mộ phủ tặng thiệp. buổi chiều, mộ lao phu nhân đúng giờ phó đức, Nhiệm tử ý ý dẫn mộ lao phu nhân đi vào lầu hai nhã gian, lãnh cửu lại ổn ngồi thái sơn. mộ lao phu nhân không vui nhăn lại mi. Này quá không có quý củ, quả nhiên là hương dã lớn lên nữ tử, thật là thượng không được mặt bàn. Mời ngồi. Nhiễm tử y y, nhưng thật ra tao nhã có lễ. Mộ lao phu nhân bất mãn hử một tiếng, ngồi xuống tô thiển nguyệt đối diện, nàng tế mi khơi màu, trầm giọng nói, ký vương phi, tìm ta tới là vì chuyện gì. Tự nhiên là khuyên tư cùng mộ công tử hôn sự. Lãnh cửu giá người ưu nhã, là khó được tuyệt sắc lánh giai nhân, nàng lạnh nhạt cười, mang theo một tia thượng vị giả kiêu ngạo. Mộ Lao phu nhân trong lòng thực không thoải mái, như thế nào chính mình bị một tiểu nha đầu ngăn chặn, nàng có chút tức giận, ở kinh thành rất ít có như thế chế lại nàng. Nàng muốn cấp Tô Thiển Nguyệt khó coi, thanh âm nghiêm khắc vài phần, nếu là hôn sự, chỉ có ngươi ta muốn như thế nào nói? Không phải ngươi ta tới nói, chẳng lẽ là để cho người khác, còn có ai có thể làm chủ hôn sự này đâu? Lãnh Cửu nhàn nhạt cười, trong mắt tràn đầy xa cách thanh lãnh. Mộ Lao phu nhân không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Mộ lao phu nhân yêu cầu của hồi môn, tự nhiên là không phải ít, chỉ là nàng chậm rãi trầm hạ ngữ khí. Mộ lao phu nhân ở thiếp canh thượng viết xuống phải cho mộ phi giật lại lựa chọn sử dụng hai gã thiếp thất là ý gì? Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường. Mộ lao phu nhân đưa đi thiếp canh, chưa cho bất luận kẻ nào xem qua là nàng chính mình ý tứ. Nàng chỉ là không nghĩ tới tô thiền nguyệt sẽ tìm được nàng, giáp mặt vạch trần. Khuynh tư là đồng lai công chúa, bổn vương phi là muội muội. Mộ Lao phu nhân ngỡ như thế làm là muốn đánh ai mặt. Lãnh Cửu ánh mắt sắc bén lên, nói năng có khí phách chất vấn. Mộ Lao phu nhân sắc mặt thâm trầm, tuổi già sức yếu sắc mặt tối tăng khó coi. Mộ gia thư hương dòng dõi, chú ý quý củ, Mộ Lao phu nhân muốn an bài cái gì người cấp Mộ công tử làm tiếp thất. Lãnh Cửu chuyện vừa chuyển, dường như đang nói thiên giống nhau, làm không khí trở nên có chút cổ quái. Mộ Lao phu nhân không biết là ý gì, nàng thần sắc đắc ý nói, một người là ta Phương xa biểu tỷ gia tiểu cháu gái. Một cái là ta trưởng tức ra một vị huynh trưởng nữ nhi, có cái gì không ổn sao. lãnh cửu xinh đẹp cười lạnh, nghe đều là quy củ nhân ra tiểu thư, như vậy cũng tốt, tỉnh huynh tư gả qua đi còn phải cho bọn họ quy củ, rốt cuộc thiếp thất chính là thiếp thất, chờ không được nơi thanh nhã, nếu là lao phu nhân triều hư chính mình tôn tử làm ra sủng thiếp diệt thê sự tình, ngự sử gần nhất nhưng thật ra thực nhà nhã, không bằng. Giọng nói của nàng hơi hoán cho mộ lao phu nhân trầm tư thời gian. Mộ lao phu nhân sửng sốt một chút. Trận minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, chính mình nếu là đem hai người kia, đem hai người kia làm ra cấp mộ phi giật làm tiếp thất, nàng Tô Thiển Nguyệt liền dám dạy khuyên tư như thế nào là một người danh chính ngôn thuận phu nhân. Nàng âm thầm kinh hãi, nguyên tưởng rằng Tô Thiển Nguyệt là thượng không được mặt bản nàng có vài phần coi khinh, lại không có nghĩ vậy lợi hại, giỏi về tâm kế. Mộ Lao phu nhân cũng là biết đến, mộ công tử cùng ký vương quan hệ, mộ công tử lần này đi côn thành núi cao sung dài, nếu là kinh thành không người chiều ứng sợ là sẽ bị Đồng Liêu nhóm nhắm hại. Lãnh cửu mị mị con ngươi, nguy hiểm quang mang chợt lóe rồi biến mất. Mộ Lao phu nhân minh bạch, Mộ Phi giật tuổi trẻ khí thỉnh vừa mới tiền nhiệm nhất định sẽ đắc tuổi Đồng Liêu, nếu là có người ý định hãm hại, đưa tới một giấy tấu chương, chẳng lẽ Mộ gia sẽ không xẻ ra chuyện. Nếu là có Ký Vương ở trên triều đình chiều ứng, tự nhiên liền không cần lo lắng. Hơn nữa, Mộ Phi giật cùng Ký Vương đi được thân cận quá, hiện tại hoàng thượng cùng Viêm Vương tự động coi bọn họ vì một đảng, Mộ gia không có lựa chọn nào khác. Ký Vương Phi nói: Lão thân là nghe minh bạch, nếu như thế vậy thì Thỉnh Ký Vương Phi mau chóng an bài đi. Mộ Lão Phu nhân ra tới một chuyến bị tô Thiển Nguyệt tức giận đến không nhẹ, nàng đứng dậy, sắc mặt không tốt, phất tay háo bỏ đi. Độc Thương một người nhã gian, nàng tự rót tự uống, nhẹ nhàng cười lạnh, vấn đề giải quyết. Nguyệt Tỷ tỷ, Nhiệm Tử y đi vào nhã gian, nàng hiếp một đôi trăng non con người, thật cẩn thận hỏi, còn không có chiết nhăn cà cà tin tức sao? Lãnh cửu chậm rãi nghiêng đầu, lắc đầu. Nhiệm tử Yiye đấy mắt là che giấu không được mất mát, nàng nhíu môi, trắng non tay nhỏ thủ săn khung cửa. Bất quá hắn sẽ trở về. Lãnh Cửu an ủi Nhiệm tử y, kỳ thật nàng thật cao hứng, ít nhất chết nhan không phải cô đơn, trừ bỏ nàng, còn có như thế một tiểu nha đầu tưởng niệm chúc hắn. Nhiệm tử y nhoản miệng cười, ân, ta sẽ chờ chết nhan ca ca trở về." Lãnh Cửu cười mà không nói, nỗi lòng phiêu ra rất xa. Lãnh Cửu hồi phủ thời điểm, màu đỏ thắm trước đại môn chất đầy màu đỏ cái dương. Mười mấy tên đồng lai người trong nước đang ở đem trên xe ngừa cái dương dọn hạ Xuân cầm thấy nàng trở về, đón đi lên Vương Phi, đây là đồng lai quốc chủ đưa cho khuynh tư của hồi môn, tổng cộng xe bít ngân Lãnh cửu trầm nhiên, nàng ánh mắt sâu kín, bàng hoa hành động nhưng thật ra nhanh chóng Xem ra hắn đối với nhận hạ huynh tư nhất định phải được Cho nên khuynh tư hôn sự cấp bách Bàng hoa cũng tới Lãnh cửu tinh tế nhúng mày, chỉ là đưa tới này đó của hồi môn chính là vô pháp kéo gần cùng Tư quan hệ. Xuân cầm gật gật đầu, đang ở bên trong cùng Vương gia nói chuyện. Lãnh Cửu khỏe miệng cong ra một mặt lạnh nhạt, ý cười đi vào chính sảnh. Quả nhiên chạm ký bắt cùng bảng Hoa một tả một hữu ngồi, hai người thần sắc rất là nhẹ nhàng, thời điểm liêu đến cũng không tệ lắm. Ký Vương phi. lúc này đây bảng Hoa đối tô thiển Nguyệt nhưng thật ra cực kỳ cung kính, tựa hồ hắn đã là minh bạch. Khuyên Tư nhất nghe nàng lời nói, nôn ngự ở ngoài, thần sắc bên trong đều có vài phần có thể lấy lòng. Khuyên Tư đâu? Lãnh Cửu đối hắn gật gật đầu. Nghiêng đầu đối một bên Xuân Cầm hỏi: "Không biết, đi thiên mạch các đi tìm, chính là người không ở." Xuân Cầm cũng không có nói lời nói dối. Khuynh tư là không nghĩ nhận vụ, hiện tại nàng có mâu thuẫn tâm lý. Lãnh Cửu hãy nãy cười, "Bàng Hoa quốc chủ ngươi là thấy, Khuynh tư còn không có quá tâm kia đạo khảm, mặc dù là ta miễn cưỡng nàng tới gặp ngươi, cũng sẽ tan dã trong không vui." Bàng Hoa cười nói, "Không sao, tương lai còn dài, ta đã hướng các ngươi đại trình quốc hoàng đế xin chỉ thị qua, đại Khuynh tư xuất giá." Ta còn sẽ lại dừng lại một đoạn thời gian. lãnh cửu nhìn về phía trạm ký bắc, trạm ký bắc thoáng gật đầu, khẳng định bàng hoa nói chuyện. Nàng đạm cười, như thế rất tốt. Đúng rồi, ta hôm nay tới là có một ít chi tiết muốn hỏi một câu ký vương phi, không biết ngươi có phải hay không có thời gian. Bàng hoa tới cũng không phải là đến không. thỉnh giảng. lãnh cửu nhưng thật ra không thích rút út mở mở, nàng thuận thế ngồi xuống trạm ký bắc bên cạnh, nhàn nhạt cười. Bàng hoa hơi do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Nghe nói là ngươi cứu Khuynh Tư, ta muốn hỏi một chút lúc ấy trừ bỏ Khuynh Tư, có phải hay không còn có một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm Nam Hải. Lãnh cửu nhíu mày, một bộ không có nhận thức thần sắc, cái gì Nam Hải? Bàng Hoa ngẩn ngơ một lát, ngượng ngùng cười. Lúc trước Đồng Lai đã xảy ra rất lớn lũ lụt, ta cùng với Khuynh Tư mâu Phi thất lạc. Lúc ấy Khuynh Tư còn có một cái song bảo thai đệ đệ, ta nghĩ Khuynh Tư bị ngươi cứu lên, nói không chừng đứa bé kia cũng giống nhau. Lãnh cửu lắc đầu, Bàng Hoa quốc chủ thật là xem trọng ta. Ta cứu khuynh tư chỉ do đánh bậy đánh bạn, ta chỉ thấy quá nàng một cái, cũng không có gặp qua người nói Nam Hải. Bàng hoa là hoàn toàn thất vọng rồi, nhìn ra được tới, hắn thật sự thực để ý cái kia Nam Hải. Ai, xem ra là ta phúc mỏng, tìm được rồi thân sinh nữ nhi, lại không nhận ta, thân sinh nhi tử như cũ rơi xuống không rõ. Hắn lắc đầu tiết hận, biết vậy chẳng làm không có thể hảo hảo chiếu cố bọn họ. Bàng hoa quốc chủ, khuynh tư mẫu phi còn tồn tại. lãnh cửu nghĩ nếu là tồn tại. Có lẽ khuynh tư sẽ nguyện ý đi một chuyến Bồng Lai, đương nhiên tiền đề là Bàng Hoa sẽ không đem khuynh tư khấu hạ tiền đề. Bàng Hoa lúc đầu, chua xót nói, từ cùng bọn nhỏ phân tán, thân thể của nàng liền ngày càng sa sút, sau lại sinh một hồi bệnh nặng người liền chết ở một cái đầy trời tuyết trắng sáng sớm. Lãnh Cửu hờ hững, ra vẻ đau thương. Bàng Hoa lại ngồi ngồi, tưởng từ từ khuynh tư, chính là chờ mãi chờ mãi không thấy nàng tới, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà về. Bàng Hoa đi rồi, Trạm Ký bắt gọi lại nàng. Hán Điểm Sơn như mực con ngươi sâu thẳm, khuynh Tư thật là bảng hoa nữ nhi, Đồng Lai Quốc công chúa. Vắng lặng một mà tám quang ở đấy mắt trượt lóe rồi biến mất, cười như không cười nói, Ký Vương, đều lấy máu nhận thân chẳng lẽ còn có giả? Lấy máu nhận thân thủy chính là vệ bình dịch chuẩn bị. Trạm Ký bác lại không tin nhìn nàng, sự tình nhất định không như vậy đơn giản. Từ nàng kia mặt cực hạn quyến rũ tươi cười sau lưng, hắn thấy được âm như quỷ kế. Ký Vương sợ, lãnh cửu lần đầu tiên từ cái này thần bí nam nhân trong mắt thấy được một kia đối chính mình nghi hoặc, chạm ký bắc nhấp môi, buồn vương không sợ bất luận kẻ nào, duy độc ngươi không giống người thường, vũ thương cung, sáng sớm tô tình xương còn chưa rửa mặt trải đầu trang điểm, lộ nhi liền tiến vào thông truyền, liền tiến vào thông truyền, nương nương, tứ tiểu thư tới, tô tình xương nắm châm cài tay hơi hơi run lên, ngựa khí lộ ra nhẹ nhẹ không vui, nàng tới làm cái gì, lộ nhi lắc đầu, nhìn ra được tô tình xương là thật sự ở sinh khí, nàng thanh nếu rồi mũi, nô tỳ không biết. Tô tỉnh sương nhớ tới niên thiếu thời điểm mâu thuẫn, nhớ mắt, nàng buông trong tay châm cài, mệnh lệnh nói, làm nàng chính mình tiến vào, còn lại người đều lui ra. Đúng vậy. Giây lát, tô nhã Hoàn cười tủm tỉm từ bên ngoài đi đến, nàng tuy rằng có một chân chân không thiện, nhưng là nàng nhân vật dung mạo lại che giấu nàng khuyết tật, Nếu không phải nàng chân tật, trên đời này tuyệt đối không ai có thể mỹ quá nàng. Liên tính là tô Thiển nguyệt cũng thoáng kém cõi. Tô tỉnh sương vì chính mình có loại suy nghĩ này mà cảm thấy hoang đường. Từ trước đều là Nam Khê Bắc dương, khi nào đến phiên Tô Thiển Nguyệt cùng Tô Nhã Hoàn, thật là buồn cười. Nàng cầm lược bí sơ chính mình ngọn tóc, thanh âm lạnh băng, tứ muội muội người đã đến rồi. Đại tỷ, biệt lai vô dạng. Tô Nhã Hoàn vẫn luôn ở tìm cơ hội tiếp cận nàng, nề hà nàng một chút cơ hội đều không cho. Nếu không phải bị phía trước huynh tư cùng mộ phi giật hôn sự bức nóng nảy, nàng sẽ không như vậy liền vào cung. Nghĩ khi còn nhỏ, Tô Tình Sương đối chính mình thua thiệt, Tô Nhã Hoàn có tin tưởng cái này vội nàng nhất định rút người tìm ta có chuyện gì tô tình sương đối nàng có thật mạnh đề phòng các nàng tùy một mẫu sở sinh chính là mặt cùng tâm không hợp đều là đích nữ từ nhỏ không thiếu tranh sủng cũng không có gì chính là xem đại tỷ cẩm ý ngọc thực có chút ghen ghét tô nhã hoàn đi ở vũ thương cung thông thả ung dung đánh giá trong cung bài trí đồ vật trong mắt hiện lên một đạo tinh quang tô tình sương trầm giọng người tưởng vào cung vị phi tô nhã hoàn cười nhạo đại tỷ cho rằng mỗi người đều tưởng vào cung sao Ta nhưng không muốn làm thiết thất, ngươi nhìn xem mâu thân bên người những cái đó thiết thất, bị chính thất áp chế, nhiều thê thảm a. Tô tình xương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng ở cười nhạo chính mình. Tô nhã hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua tô tình xương, phảng phất mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, nàng dáng vẻ cạnh cơm che lại chính mình ngôi, cười nói, nhìn ta nói không nên lời nói, còn thỉnh đại tỷ không lấy làm phiền lòng. Tô tình xương trong tay nắm lược bí, lược bí thước đo ở nàng lòng bàn tay rơi xuống rầm rạp áp ngân. Niệm đang khâu nóng tay, hồng mà yêu diễm. Một đôi mắt đẹp tròn tròn, không vui nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta chân là bái ngươi ban tặng, đại tỷ, ngươi thiếu ta quá nhiều." Tô Nhã Hoàn chưa từng buông tha Tô Tình Sương, cố ý lấy chuyện cũ ra tới. Tô Tình Sương mắt đẹp hơi hơi nhíu lại, trầm giọng nói: "Tô Nhã Hoàn, ngươi quá non, ngươi cho rằng ta còn là khi còn nhỏ sao? Ngươi như thế nói ta liền sẽ tâm sinh ấy náy." "Hừ, ngươi sai rồi, ta sẽ không ngày nấy, ta là hối hận." hối hận không, có giết ngươi. tô nhã hoàn nhìn phát rồ tô tình sương, ha hả cười. tô gia nữ tử đều thị huyết, ngươi ta như thế, tô thiển nguyệt cũng là như thế. tô tình sương tức giận trừng mắt nàng, hảo hảo cư nhiên lại nhắc tới tô thiển nguyệt. ngươi nếu là lại vô nghĩa ta khiến cho người hống ngươi đi ra ngoài. tô tình sương nhưng không có quên, nàng mới là vũ thương cung chủ tử. ta tới không phải tìm ngươi báo thù, là hy vọng ngươi có thể niệm ở tỷ muội tình giúp giúp ta. tô nhã hoàn lưu mỉ cười. Đem nàng ốm yếu 3 phần thắng tây tử dung nhan bảy ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Trưng 101 tô ra nguy nan. Tô tình xương có như vậy một mặt hoàng hốt, như thế xinh đẹp khuôn mặt nếu là bị chạm băng xuyên chú ý tới, nàng tại hậu cung sẽ càng thêm bước đi duy gian. Nàng biết, tô nhã hoàng chưa từng có từ bỏ qua báo thủ, chưa từng có. Giúp ngươi cái gì? Tô tình xương vững vàng, lạnh lùng hỏi. Ta muốn gả cấp viêm vương, ngươi cần thiết giúp ta. Tô nhã hoàng nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không giống như là uy hiếp. Chính là cao ngạo thần sắc cực kỳ giống nữ vương Tô tình xương không cam lòng Nhưng là không giúp nàng không chừng sẽ sinh ra cái gì sự Nàng lấy lại bình tĩnh Hảo, ta đã biết Tô nhã hoàng thấy nàng đáp ứng sảng khoái Cười nói, muội muội ta chỉ hy vọng Khuynh tư cùng mộ công tử hôn sự lúc sau Chính là của ta Đã biết Tô tình xương không kiên nhẫn nói Tô nhã hoàng cong cong khỏe miệng Cười đi ra vũ thương cùng Loại này bắt chẹt tô tình xương cảm giác Thật sự là quá mỹ diệu Hai ngày sau Sương phi ở trong cung cử hành thượng hỏa yến. Trong cung có một chỗ hải đường lâm, hoa khai quyến rũ mặn rượu, là thật tốt ngắm hoa địa điểm. Bên cạnh lại rửa gần rừng hoa anh đào, hoa rụng rực rỡ, giống như tiên cảnh. Lần này yến hội không có thiết lập tại trong điện, tô tình sương ở biển hoa trên đất trống phô miên nghỉ, bãi bàn nhỏ, chuẩn bị quỳnh tương ngọc lộ cùng tinh xảo điểm tâm, phấn nộn cánh hoa chiếu vào đường đầy rượu ngon chung rượu, bằng thêm vài phần ý tốt. Hôm nay tới tham gia ngắm hoa yến đều là nữ tính. Lãnh cửu mang theo khuynh tư tham dự, về sau nàng là trạng nguyên phu nhân, như vậy xã giao sẽ không quá ít, nghĩ mượn cơ hội này, hảo hảo giao giáo nàng. Khuynh tư ngoan ngoắn mà ngồi ở lãnh cửu bên người, thường thường sẽ hỏi một ít đồ vật, lãnh cửu đều là kiên nhẫn giải đáp. Ngũ muội muội, tô nhã hoàn đã đi tới, tươi cười nhợt nhạt ngồi xuống ở các nàng bên này miên nỉ thượng. Lãnh cửu bưng chén rượu, đem thâm cánh hoa bách hoa tiểu uống một hơi cạn sạch, cười nói, tứ tỉ tỉ, chuyện gì? Tô Nhã Hoàng cho rằng Tô Thiển Nguyệt sẽ ác ngự tương hướng, bất quá cẩn thận ngẫm lại, Tô Thiển Nguyệt tính tình cổ quái làm người nắm lấy không ra, là không thể dùng người bình thường ý tưởng đi đoán. Không có gì, chính là lại đây cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Tô Nhã Hoàn nhu nhu cười, ánh mắt dừng ở khuyên tư trên người. Khuyên tư cùng điệp liên vẫn là có tương tự chỗ, các nàng toàn không giống đại trình quốc nữ tử như vậy huyền chuyển, càng nhiều là một mặt xuất tính cùng tiêu sái, cùng với tiểu man đáng yêu. Nam nhân đều thích chim nhỏ nép vào người thích thương hương tiếc ngọc. Khuynh tư không thích tô ra bất luận kẻ nào, nàng đối tô nhã hoàn cũng không có gì hảo cảm, nàng mở miệng nói, tứ tiểu thư, ngươi xem đủ rồi sao. Tô nhã hoàn cười khẽ, không hề phẫn nộ, khuynh tư công chúa quả nhiên là thanh thuần động lòng người. Nàng lời nói bị một bên điệp liên nghe qua, điệp liên biết được tô nhã hoàn tâm tư, hư lệnh nói, tứ muội muội là đem khuynh tư trở thành tình định, chỉ tiếc huynh tư là gả cho mộ công tử, không phải. Viêm vương! Tô nhã hoàn thần sắc cứng đờ Điệp liên thật là quá không biết tốt xấu, làm cho như thế nhiều người trước mặt cư nhiên nói ra loại này lời nói, thật là quá mất mặt. Khuynh tư liếc liếc mắt một cái điệp liên, tưởng tượng đến cùng nàng là tỉ muội, chính mình liền cả người không được tự nhiên. Điệp liên cũng hảo không đến chạy đi đâu, từ khuynh tư thân phận bị xác nhận, bàng hoa đối nàng sủng ái rõ ràng thanh lánh rất nhiều. Nàng cũng âm thầm may mắn, này nếu là gả cho chạm thiên hà, bàng hoa phỏng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đến là tô tấn phong đối nàng thật thật hảo. Làm nàng quyết định chú ý muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. An chăn chăn nghe được các nàng nói chuyện, quặt tròn che miệng, tiểu thanh nói, nhìn một cái, các ngươi Tô gia thật là đủ loạn, tẩu tử cùng cô em chồng tranh đoạt một người nam nhân, thật là mất mặt. Lời còn chưa dứt, Tô gia mấy người sắc mặt đều không đẹp, chỉ có lanh Cửu bình tĩnh không gận sóng. Nàng đạm cười nói, hiền phi nương nương lô thai thật là nhanh nhẹ. Mọi người đều nói chuyện, cố tình ngươi như thế để ý Tô gia. An Chân Chân biết Lãnh Cửu nhanh mồm dẻo miệng, tươi cười hơi chút tạm dừng một chút. Phục ma cười nói, ký vương phi quả nhiên bất đồng, nói mấy câu liền rời đi đề tài. Kinh thành dân cư đông đảo, phong lưu vận sự càng là nhiều đến không xuể, hiển phi nương nương muốn hay không nghe một chút. Lãnh cửu đông Dương quyến rũ cười, cả kinh đang ngồi các phu nhân sử suốt, này ký vương phi hảo sinh minh diễm. An chăn chăn cho rằng nàng không lời nói tìm lời nói, cố ý khó xử nói, nói một chút đi, dù sao hôm nay bất quá là việc nhà yến hội. Đang ngồi trong cung phi tần chiếm đa số, các nàng vào cung nhiều ngày trong cung nhật tử thật sự là nhảm chán vô cùng chi bằng nghe một chút bên ngoài sự tình tống cổ một chút tịch mịch lanh cửu đạm cười kinh thành thành tây có một hộ nhà họ tiền tiền gia có một đôi song bảo thai huynh đệ tuy rằng văn thải thường thường nhưng võ nghệ cao cường mọi người nghe được nghiêm túc trong tay động tác đều chậm lại này đối huynh đệ ở chưa xuất thế thời điểm liền cùng một hộ nhà nữ hoa hoa đính hôn đợi cho bọn họ thành niên từ nữ hoa hoa chính mình tuyển gả cho ai nói lanh cửu nhẹ liếc mắt một cái an chăn chăn tiếp tục nói Liền ở 10 năm trước, kia nữ Hoa Hoa trong nhà đã xảy ra một kiện cực kỳ đáng giá cao hứng sự tình, nàng phụ thân thăng quan, lập tức liền thành đoàn luyện sử, Sau lại ở 5 năm trước cùng Bắc Mạc một trận chiến chung, càng là lập hạ chiến công, lập tức trở thành trong quân doanh đại tướng quân. Lãnh Cửu hơi hơi một đốn, rót một ly rượu ngon, tinh tế nhấm nháp. Mọi người thấy nàng nghe xong đội vàng nói, "Ký vương Phi, thật là quá điếu người ăn uống." "Ha ha, các ngươi còn muốn nghe?" Lãnh Cửu cô y bán cái nút Hôm nay là an chăn chăn tìm chết, chẳng trách nàng. Mọi người không rõ nguyên do, xem nhẹ an chăn chăn cổ quái thần sắc, liên tục gật đầu, tỏ vẻ muốn nghe. Lãnh cửu cười nói, hảo, ta đây liền tiếp tục nói. Sau lại nữ hoa hoa trưởng thành cặp kê, này tiền người nhà liền tới làm mai, chính là nữ hoa hoa ra lại trở mặt không biết người. Mọi người vừa nghe này chuyện xưa cư nhiên như thế thảm, một bên một vị Hàn Lâm Phu nhân thương tâm nói, kia đối huynh đệ nhất định thực thương tâm đi. Kia nữ hoa hoa gia cũng quá không phải đồ vật. Ân thiến nhịn không được mở miệng nói. lãnh cửu nhướng mày nhìn nhìn nàng còn có bên người nàng ân đồng, xem ra các nàng cũng có chút bản lĩnh, vào cung nhiều ngày như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Mọi người nhưng thật ra tán đồng ân thiến ha, sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, kia đối. Đúng vậy, kia đối huynh đệ sắc thật thương tâm, trong đó cái kia đệ đệ không chịu từ bỏ liền đi dây dừa cái kia nữ hoa hoa, không nghĩ tới bị kia nữ hoa hoa gian ô một đốn sửa chữa, tuy là hắn sẽ võ công cũng có thể phòng thân. Còn bị đánh ba tháng không thể xuống giường đi lại, năm nay đầu xuân, thân thể vừa vận tốt chuyển. lãnh cửu mị mị con người, nàng lời nói đã thực minh bạch. Chuyện này rất ít có người biết, nhưng không có không ra phong tưởng có mấy cái phu nhân lập tức sáng tỏ là chuyện như thế nào. Sau đó đâu? Tô tình xương cũng nhịn không được hỏi. Sau đó sao? kia người nhà lo lắng chuyện này sẽ cho trong nhà mang đến ảnh hưởng, nghị nữ hoa hoa vô luận gả cho ai kêu tiền ra đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Cũng là liền đem kia nữ hoa hoa đưa vào trong cung. lãnh cửu ý có điều chỉ nhìn về phía an chăn chăn, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt thân là ước chế không được run rẩy bộ dáng, kinh ngạc nói, hiển phi nương nương đây là xảy ra chuyện gì. Mặc dù nàng nói rõ, mọi người đều biết người nọ là ai. Khó trách bác dương hầu phủ như thế vội vội vàng vàng đưa nàng vào cung, nguyên lai là vì loại chuyện này. Còn lại phi tần đối an chăn chăn có chút không có hảo ý cười, loại sự tình này nếu là chuyển vào trạm băng xuyên trong hai Sợ là nàng này hiển phi liền làm được đầu. Tô tình xương hai tròng mắt rạng rỡ, như thế một cái có thể vặn ngạ an chăn chăn cơ hội. An chăn chăn tức giận không thôi, sắc mặt trắng bệnh, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, cái gì tiền lên ra, buồn cung một chữ đều nghe không hiểu, ngươi nếu là dám lại bôi nhọ bổn cung, ta khiến cho người xé lạ ngươi miệng. Nhìn nàng vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, lanh cửu lại lún đồng tiền như hoa, có rảnh cốc gũ lan, vậy ngươi cứ việc thử xem. Ngươi, an chân chân kinh hãi. Liên bởi vì nàng vừa mới một câu, lại cho chính mình đưa tới như thế đại tai họa, Tô Thiển Nguyệt quả nhiên là cái yêu tinh hại người. Hiền phi muội muội, ký vương phi cũng bất quá là nói nói phố phường nghe đồn, ngươi hà tất nghiêm túc, chúng chi nàng lại chưa nói là ai. Tô tình Sương ưu nhã cười, tâm tình thông thuận. An Chân Chân không dám nhiều đãi, trước mắt gió êm sóng lặng, chờ này đó các phu nhân rời đi hoàng cung về sau, những việc này liền giấu không được. Nàng đứng dậy, dung sắc có chút vặn mẹo, trầm giọng nói, "Sương phi tỷ tỷ, Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, nàng xoay người phất tay áo bỏ đi. Nhìn an chăn chăn tức muốn hộp máu bộ dáng, lãnh cửu lắc đầu đạm cười, không hề định lực, nàng nếu không phải lộ khiếp, người khác cũng sẽ không hoài nghi nàng. Trong cung phi tần ba nghìn, ai lại dám đi tra hoàng thượng phi tử? Hiền phi muội muội sợ là mệt mỏi, các người tiếp tục ăn, tiếp tục uống, này bách hoa tiểu còn có rất nhiều, còn có hạnh hoa rượu. Tô tình xương ra tiếng, đánh vỡ xấu hổ. Mọi người tự nhiên sẽ không để ý này đó. Bất quá sau lưng vẫn là sẽ âm thầm nghị luận, loại chuyện này thật sự là quá đáng giá bất quái. Sau một lúc lâu, Lộ Nhi đi đến Tô Nhã Hoàn bên người thì thầm vài câu. Tô Nhã Hoàn một đôi bình tĩnh con ngươi thoáng chốc sáng ngời, nàng nhìn về phía Tô Tình Xương, Tô Tình Xương thần sắc không kiên nhẫn gật gật đầu. Nàng cười con mắt, chậm rãi gật đầu, đứng dậy hướng tới rừng hoa anh đào đi đến. Lãnh Cửu âm thầm nhíu mày, tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh. Tô Nhã Hoàn đi vào rừng hoa anh đào, nơi này phấn hồng một mảnh, hoa đoàn cầm tốt. Giống như hồng nhạt vân, vây quanh ở bên nhau. Hoa lâm chỗ sâu trong có một mạt thâm sắc thân ảnh, thân hình kiên thạc, sợi tóc phi dương, tuấn mỹ phiêu thường. Viêm Vương điện hạ. Nàng đi vào trạm thiên hà phía sau, chậm rãi mở miệng, thân ảnh mị làm người xương cốt phát to. Trạm thiên hà nghe thanh âm có chút không thích hợp, đột nhiên xoay người, thấy Tô Nhã Hoàn đấy mắt là mất mát cùng phẫn nộ, ống tay háo của hắn vùng, như thế nào là ngươi? Tước hắn tới không phải điệp liên sao? Như thế nào thành Tô Nhã Hoàn? Chẳng lẽ là Điệp Liên giúp đỡ Tô Nhã Hoàn tính kế hắn không thành? Tô Nhã Hoàn có chút bất mãn, một đôi mắt hạnh hơi hơi đỏ lên, hàm chứa nước mắt, ủy khuất nói, vì sao không thể là ta? Buồn Vương đối với ngươi không có hứng thú. Trạm Thiên Hà xác thật không có hứng thú, cho dù nàng lớn lên lại không lại như thế nào, lại là quẻ chân, hơn nữa đối sự nghiệp của hắn không hề bổ ích. Tô Nhã Hoàn dương dương cười, Vương gia đối ta chính là có cái gì hiểu lầm, ta tuy rằng hoạn có chân tật, nhưng thơ tử ca phú cầm, kỳ thư họa, Mọi thứ tinh thông, lại là chấn quốc công phủ định nữ, chẳng lẽ xứng không dậy nổi vương ra sao? Trạm thiên hà không nghĩ cùng nàng dây dưa, không kiên nhẫn nói, ngươi đừng không để yên, buồn vương coi thường ngươi chính là coi thường. Hắn xoay người rục muốn đi ra rừng hoa anh đảo. Tô nhã hoàn méo méo chính mình tay, móng tay lâm vào lòng bàn tay, đây là nàng khó được cầu tới cơ hội, như thế nào có thể liền như thế từ bỏ. Nàng hạ quyết tâm, chạy đến trạm thiên hà trước mặt, mở ra hai tay ngăn lại hắn, hỏi, ta nơi nào không xứng với ngươi Ngươi không nói ra tới, ta sẽ không làm ngươi đi." Lan. Trạm Thiên Hà mất đi nhẫn mại, hắn đẩy ra Tô Nhã Hoàn liền đi ra ngoài. Tô Nhã Hoàn cũng bất chấp như vậy nhiều, nàng trong lòng hung ác, nổ xuống trên đầu châm cài, lộng rối loạn chính mình bối tóc, làm chính mình thoạt nhìn có chút chật vấn. Kéo ra cổ áo ở trắng non trên cổ dùng móng tay hoa hạ vài đạo vết máu, nàng bổ nhào vào Trạm Thiên Hà bên chân, lên tiếng khóc lớn, "A, cứu mạng a, có người khinh nhục ta, cứu mạng a." Trạm Thiên Hà sửng sốt, Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Nhã Hoàng cư nhiên không màng lệ nghĩa liêm sỉ dùng tới như thế để giảm chiêu số. Nghe được thanh âm trước hết tới rồi chính là rừng hoa anh đảo ngoại thị vệ, thấy trạm thiên hà cùng Tô Nhã Hoàng như vậy dây dưa, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tiếp theo chính là ở hải đường lâm ngắm hoa mọi người. Nhìn dáng vẻ này, mọi người tự nhiên suy nghĩ bậy bạn. Tứ muội muội, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tô Tình xương giả vờ kinh ngạc, nàng đi đến Tô Nhã Hoàng bên người, ngồi sổm xuống thân mình đem nàng hộ trong lực chung. Tô Nhã hoàn khóc sướt mướt, "Tỷ tỷ ngươi cần phải thay ta làm chủ, là viêm vương đối ta." "Ô ô." Trạm Thiên Hà khó lòng giãy bày, hắn nhìn phía trước tới truyền tin tiểu cung nữ, cả giận nói, "Là ngươi hãm hại ta." Tiểu cung nữ sợ tới mức bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, hoang mang rối loạn nói, "Ký vương điện hạ đây là đang nói cái gì? Nô tỳ một câu cũng nghe không hiểu." Trạm Thiên Hà ma ma sau nha, hắn không thể nói là này tiểu cung nữ thông chi chính mình điệp liên muốn cùng chính mình ở chỗ này gặp nhau bằng không càng thêm hết đường chối cãi. Điệp Liên, Điệp Liên cuối cùng là gả cho người, hắn không thể bởi vì Điệp Liên mà vứt bỏ chính mình danh dự. Một đôi con người bởi vì phẫn nộ màu đỏ tươi tới rồi cực hạn. Lãnh Cửu đứng ở một bên sâu kín cười, nhưng thật ra nàng coi thường Tô Nhã Hoàn, nữ nhân này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Nhìn nàng đem chính mình làm cho như thế chật vật, trên cổ vết máu ròng ròng lộ ra máu tươi, nữ nhân nếu không phải đối chính mình đủ tàn nhẫn, là không chiếm được chính mình muốn đổ vợ là các ngươi tính kế ta." Trạm Thiên Hà hung hăng trừng mắt các nàng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Điệp Liên trên người, nàng cũng có phân có phải hay không. Điệp Liên bị hắn ánh mắt dò đến, thân thể lùi lại nửa bước, dừng ở Trạm Thiên Hà trong mắt, xác thật chột dạ. Thức mau, chuyện này liền náo tới rồi Trạm Băng Xuyên cùng Thận Thái Hậu trong hai. Từ Ninh cung Thiên Điện trung, Tô Tỉnh Sương bồi Tô Nhã hoàn, nàng nhẹ giọng khóc nức nở, khóc đến thương tâm. Ngoài điện, Trạm Băng Xuyên cùng Thận Thái Hậu sóng vai mà ngồi, nhìn Trạm Thiên Hà Lãnh Cửu cùng Khuynh Tư còn có mấy cái phi tần đứng ở một bên, mà không lên tiếng. Lại sau một lúc lâu, Trạm Ký Bắc cùng Tô Tấn Phong cùng nhau vào cung. Trạm Ký Bắc nhìn đến Lãnh Cửu, nện bước vững vàng hướng đi nàng, ánh mắt ôn nhu mà trong suốt. Hoàng thượng, người đều đến đông đủ, người có thể nói. Thần thái hậu thanh âm lộ ra vài phần gián ua, ánh mắt lại khôn khéo. Trạm Băng xuyên hơi hơi gật đầu, "Trấn Quốc công, chuyện này ngươi như thế nào xem?" Tô Tấn Phong nghe thông truyền tiểu thái giám đem tiền căn hậu quả nói một lần, Trong lòng cũng có vài phần hiểu biết, hắn sắc mặt thâm trầm, hết thể đều có hoàng thượng làm chủ. Trạm băng xuyên thần sắc bất đắc dĩ, chấm là không nghĩ tới, bát đệ sẽ làm ra loại chuyện này tới, hủy hoại tứ tiểu thư trong sạch, làm nàng về sau như thế nào gả chồng? Trạm thiên hà biểu tình một đốn, hắn ngước mắt muốn phản bác, lại bị thận thái hậu lạnh băng ánh mắt đè ép đi xuống. Thần phụ thân mới qua đời không lâu, tứ muội liền gặp này đó, là ta cái này làm ca ca không xứng trước, nhưng là làm nàng thường bạn thanh đèn phát tổ thần thẹn với dưới chín suối phụ thân. Tô Tấn Phong cũng là rất có tâm kế, vô luận như thế nào cũng không nói nhượng lại trạm thiên hà lấy tô nhã hoàn nói. Nhưng thật ra bày ra một bộ người bị hại bộ dáng, Trạm thiên hà tức giận đến hàm răng ngứa, rồi lại không thể nề hà. Trạm băng xuyên đồng dạng phi thường tiết hận, ai, phụ thân ngươi vì đại trình quốc cũng từng lập công lao hắn mã, là chấm không có thể chiếu cố hảo hắn hải tử. Thiên hà, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Thần Thái hậu hiển nhiên phiền chán loại này đẩy tới đẩy đi ngôn ngữ trò chơi, nàng có chút tinh thần vô dụng xoa cái chán, vô cùng lạnh băng hỏi. Trạm Thiên Hà biết chính mình là trốn bất quá đi, hắn há miệng thở dốc, trầm giọng nói, bổn vương sẽ cưới nàng vì chắc phi. Từ từ, nhã hoàn là ta ruột thịt muội muội, vì sao là chắc phi? Tô Tấn Phong chờ Trạm Thiên Hà, này căn bản là xem thường trấn Quốc công phủ, hắn cùng Trạm Thiên Hà vốn là không hợp, lại ra loại sự tình này, tự nhiên càng thêm lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Bằng không đâu? Rõ ràng là nàng câu dẫn ta trước đây, vì sao ta muốn cưới nàng vì chính phi? Trạm Thiên Hà trong lòng nghẹn một cổ lửa giận, không chỗ phát tiết. Người nói cái gì? Tô Tấn Phong không thể nhịn được nữa. Hảo! Trạm băng xuyên chậm rãi mở miệng, không nghĩ xem bọn họ tranh cãi nữa chấp đi xuống. hắn trầm giọng nói, chuyện này chấm tới quyết định, khiến cho tứ tiểu thư gả cho viêm vương vì chính phi. Hoàng thượng! Trạm Thiên Hà sắp điên rồi. Cứ như vậy, Trạm băng xuyên không hề cấp Trạm Thiên Hà phản kháng cơ hội Lấp kín chạm thiên hà nói. Một lát, thiên điện trung tô tỉnh sương đỡ tô nhã hoàng từ bên trong đi ra. Tô nhã hoàng đáng thương sở sở, trắng non trên má còn treo nhàn nhạt nước mắt, nàng mắt hạnh phím hồng, chậm rãi quỳ xuống, thần nữ đa tạ hoàng thượng, thái hậu làm chủ. Đáng thương hài tử. Thần thái hậu lại là một bộ từ thiện bộ dáng, nàng từ trên tay cởi ra một con vòng ngọc trồng lên tô nhã hoàng cổ tay trắng non thượng, thương tiếc nói, ủy khuất người. Tô nhã hoàng hồng hốc mắt, rũ mắt không nói, Bên cạnh Trạm ký Bắc lại trộm kéo kéo lãnh tụ quần áo, như là ở nói cho nàng, này thần thái hậu rõ ràng là bởi vì Tô Nhã hoàn quyết tuyệt một cái trong lòng họa lớn mới có thể như thế nói. Lãnh Cửu đạm cười, mi ti khóe mắt toàn là vẻ trầm trọng, thần thái hậu làm người xử thế nàng tự nhiên là hiểu biết. Ai đối nàng chỗ hữu dụng, nàng liền sẽ vẻ mặt ôn hòa đối ai. "Hảo, sự tình liền như thế định rồi lui ra đi." Thần thái hậu bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tô Thiền nguyện, từ từ nói, "Ký vương Phi, ngươi lưu lại." Trạm ký Bắc tưởng cùng nhau lưu lại, nhưng Thận Thái hậu ý tứ thực rõ ràng, nàng chỉ nghĩ cùng Tô Thiển Nguyệt đơn độc nói chuyện. Lãnh cửu đối Trạm ký Bắc thử liếc mắt một cái sắc, làm hắn đi ra ngoài chờ chính mình, nàng sẽ không có việc gì. Trạm ký Bắc hơi hơi gật đầu, đi theo mọi người đi ra Tử Linh Cung. To như vậy tầm cung, chỉ có Thận Thái hậu cùng Tô Thiển Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Xong cửa sổ thượng tiếp vàng lư hương trung phiêu tán nhàn nhạt đàn hương, nghe thấy phá lệ an thần tỉnh não. Lãnh cửu chậm rãi mở miệng. Thái hậu làm ta lưu lại là vì chuyện gì? Thần Thái hậu khỏe miệng hơi hơi một loan, ngươi cùng ký vương ở chung như thế nào? Thực hảo! Lãnh cửu ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, không biết thần Thái hậu lại muốn làm cái gì? Ký vương thân thể không tốt, ngươi càng phải dùng hiểu lòng cố, đừng làm cho ai ra lo lắng. Thần Thái hậu than thở, không hiểu rõ người sẽ cho rằng nàng là thiệt tình thế chạm ký bắc ở lo lắng. Không nghĩ tới chạm ký bắc dáng vẻ này tất cả đều là bái bọn họ ban tặng. Lãnh cửu đạm cười lệnh băng chi ý nổi lên trong lòng, lại nhớ đến kiếp trước thật mạnh, hận không thể giết này lao yêu phụ. Thái hậu giao huấn đến là, ta về sau sẽ tận tâm tận lực hầu hạ. Thần thái hậu không vui một hử, trách nói, đảo không phải ai ra không tín nhiệm ngươi, chỉ là ngươi nhìn đã nhiều ngày ký vương khí sắc càng ngày càng không tốt, ngươi khen ngược cả ngày bận về việc dâu dìa sự tình, bỏ qua này đó. Lãnh cửu rũ mắt không tỏ ý kiến, thần thái hậu lời nói có ẩn ý, nàng không phản bác chậm đợi bên dưới. Thần thái hậu mắt vượng liếc nàng liếc mắt một cái. Hơi hơi ngước mắt mắt nhìn phía trước, búi tóc Thượng Châu Ngọc run rẩy nàng hít mắt, nghiêm túc trên mặt nhiều một kêu ý cười. Một thiếu nữ tử trong điện chậm rãi đi tới, gót sen sinh hoa, lay động sinh tư, nhưng thật ra khó gặp ngoan ngoan mỹ nhân nhi. Thanh thanh bái. Thanh thanh bái kiến Thái hậu ký vương phi. Nữ tử thanh nếu anh giống, dễ nghe em hay Thần Thái hậu vừa lòng cười cười, nghiêng đầu đối tô thiển ngược nói, đây là ai ra bà con xa bà con ra rất nữ, xuất thân y lì hả dược thế ra. Ai ra đem nàng bàn cho ngươi, giúp đỡ ngươi cùng nhau chăm sóc ký vương. Lãnh cửu nhìn về phía nàng, đoan trang ngoan ngoãn, mắt hạnh hắc bạch phân minh, tuổi nhưng thật ra không lớn, lúng đồng tiền trung lộ ra mấy phần thiếu nữ thanh thoát. Nàng cười, cười đến không lộ thanh sắc. Này nơi nào là bàn cho nàng, rõ ràng là dùng để giám thị bọn họ, thuận tiện thử chạm ký Bắc Bệnh Tỉnh. Vẫn là Thái hậu cẩn thận. Lãnh cửu tùy ý khen tặng một câu, có chút có lệ. Thanh Thanh ở nội điện chờ hồi lâu. Nàng vừa mới từ kẹt cửa chung nhưng thật ra gặp được chạm ký bắc, sắc thật giống như trong lời đồn như vậy, thần sắc có bệnh dữ tợn, nhưng là nàng rồi lại cảm thấy hắn thực anh tuấn, nếu không phải bị thần sắc có bệnh sợ ảnh hưởng, sợ sẽ là trên đời này đẹp nhất nam tử. Nghĩ, má nàng ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. lãnh cửu âm thầm kinh ngạc, cô nương này cư nhiên ở thẹn thùng, lại không biết là vì sao sẽ như vậy. Mặc kệ như thế nào, loại này nữ nhân đều không thể lưu tại ký vương phủ. Thanh Thanh nhận thấy được trước mắt quyến rũ lanh diễm nữ tử phóng xuất ra nhiếp nhân tâm hồn lạnh lẽo, nàng sợ tới mức khẽ run lên, trong lòng bắt đầu sinh một mạt sợ hãi. Thần Thái Hậu cũng là lo lắng Thanh Thanh sẽ bị Tô Thiển Nguyệt khí thế sở kinh sợ, hơi hơi trầm ngâm nói: Ký Vương phi, Thanh Thanh thượng tiểu, ngươi cần phải nhiều đảm đương. Ai ra bà con xa bà con liền như thế một cái cháu gái, ngươi cũng không thể khi dễ nàng a. Ý ngoài lời có cái gì sơ suất đều là Tô Thiển Nguyệt sai. Lãnh Cửu Dũ mắt dịu dàng cười nhạt một đôi giống như đá quý sáng ngời ôm ôm lại có một đạo hung ác nham hiểm lén mang chợt lóe rồi biến mất Này mặt ý cười chỉ có thanh thanh thấy nàng càng thêm sợ hai trước mắt nhiếp nhân tâm phách nữ tử có chút thấp thỏm lo âu nhìn về phía thận thái hậu thận thái hậu xoa cái chán trầm giọng nói ký vương phi ta nói ngươi đều nghe được sao lãnh cựu bất động thanh sắc đạm cười xoay người ánh mắt đạm bạc nghe được ta sẽ chiếu cố hảo thanh thanh cô nương thận thái hậu cũng không thích nàng kia lười biếng ánh mắt nhắm mắt lại gật gật đầu Tống Cổ nói: "Được rồi, mang theo người đi thôi, đừng quên ai ra giao phó." Lãnh Cửu lánh mắt mỉm cười, rời khỏi Tử Linh cung, ra cung trên đường, Thanh Thanh bước tiểu thoái bộ đi theo Lãnh Cửu, nàng trong lòng bất ổn, tuy rằng Thận Thái hậu đã sớm dặn dò quá Tô Thiển Nguyệt không hiếu chiến, cũng giao cho nàng một ít ứng đối biện pháp, nhưng là nàng vẫn là thực thất vọng. Trạm Ký Bắc đang ở Ngự Hoa Viên chờ, thấy Lãnh Cửu phía sau cư nhiên còn đi theo một nữ tử, hắn nện bước ổn trọng nhẹ nhàng chậm chạp đi vào Lãnh Cửu trước mặt. Rồi tay cầm nàng tiểu mà lên tay, rõ ràng đã âm xuân, tay nàng vẫn là như thế lạnh. Đây là ai? Trạm ký bắc thần sắc lạnh băng, một đôi đen nhánh sâu thẳm con ngươi đụng phải thanh thanh mắt hạnh, mỏng lạnh đến xương. Thanh thanh có chút sững sở, trạm ký bắc không khỏi cũng quá lãnh khốc, vì sao đối nàng như thế lãnh đạo? Nàng cũng là thiên tri kêu nữ, là bị cha mẹ che trở lớn lên đại tiểu thư, chưa từng có đã chịu như vậy đối đãi. Thái hậu bà con xa bà con rất nữ, tiêu thanh thanh, chuyên môn phụ trách chiếu ngươi Lênh cửu tưởng từ chạm ký bắc bàn tay chung rút về chính mình tay, lại phát hiện hắn khấu đến càng khẩn, hắn túi đầu ở nàng bên thai nỉ non nói, thái hậu người, người ta càng phải làm làm bộ dáng. Lênh cửu trong lòng một giật mình, này yêu nghiệt. Thanh thanh nhìn bọn họ như vậy ân ái bộ dáng, tâm tình có chút phức tạp. Tiểu nữ thanh thanh, bài kiên ký vương. Dây lát, thanh thanh chậm rãi mở miệng, am chỉ hai người chính mình tồn tại. Thái hậu như thế nào nói? Chạm ký bắc bùn xỉn liền một ánh mắt đều không nghị cấp Thanh. thanh. Mà là phi thường chuyên chú nhìn lãnh cửu. Ban thưởng, người cảm thấy đâu? Lãnh cửu cười khẽ. Đó chính là tỷ nữ mà thôi. Trạm ký bắc rất là coi khinh, hắn lôi kéo lãnh cửu đi phía trước đi. Thanh thanh bị chế nhạo đến mặt đỏ thai hồng, nàng có chút thương tâm, trong lòng bực bội. Trạm ký bắc bất quá là mệnh không mấy ngày thất vọng vừng ra, cư nhiên còn dám cười nhạo nàng. Lãnh cửu nghiêng mắt liếc liếc mắt một cái đi theo phía sau thanh thanh, dùng ánh mắt dò hỏi trạm ký bắc, chạm ký bắc nhấp môi cười nhạt. Thấp giọng nói: "Ngươi là ký Vương phi, ký Vương phủ hết thệ từ ngươi làm chủ." Có hắn như thế nói, Lãnh Cửu trong lòng liền có tính toán. Lãnh Cửu mang về Thái Hậu ban thưởng Thanh Thanh, ở ký Vương phủ cũng không có khiến cho bất luận cái gì xôn xao. Ký Vương phủ trên dưới thêm lên bất quá 30 người, hơn nữa mỗi một cái hạ nhân đều đối chạm ký Bắc phi thường trung tâm, đây cũng là phía trước Thận Thái Hậu vô pháp xếp vào người tiến vào nguyên nhân chủ yếu. Lãnh Cửu đem Thanh Thanh an bài ở phương thảo viên trụ hạ, lại sai khiến một cái tỷ nữ đi chiếu cố. Thiên mạch cắt trung lãnh cửu rảnh rỗi không có việc gì, nhìn Xuân cầm cùng thu thư ở bên ngoài hái được hải đường cánh hoa, chuẩn bị làm điểm tâm. Khuynh tư kia cô gái nhỏ đi tìm mộ phi giật, hai người có hôn ước trong người, danh chính ngôn thuận. Nhìn xem bên người, chỉ có đoạn tam nương có thể cùng nàng nói đến cùng đi. Thái hậu tay quá rộng, đều quản đến ký vương phủ tới. Đoạn tam nương nghĩ đến phương thảo viên trụ vị kia trong lòng liền không thoải mái. Lãnh cửu đạm cười, trắng non ngón tay vướt ve bạch sở sáo ngọc. Gần nhất nàng suy nghĩ sâu xa thời điểm thói quen trong tay vớt đồ vật. Nàng không phải tay quá rộng, là thật sự ngồi không yên, trước kia đều ở năm giữ, hiện tại hết thể dần dần lệch khỏi quỹ đạo nàng dự đoán, tự nhiên là ngồi không yên. Nàng lười biếng xoay người, bưng lên chén trà nhấp một miệng trà. Đoạn tam nương hừ lạnh, khiến cho kia nữ nhân như thế ở. Nàng chính là cảm thấy mỗi ngày bị người giám thị, cả người không được tự nhiên. Nàng có thể tạm thời không cần phải xem vào, nơi này là ký vương phủ không phải hoàng cung. Nhưng thật ra Trấn Quốc công phủ bên kia có cái gì tin tức sao? Lãnh Cửu ánh mắt thâm trầm, Trấn Quốc công phủ để cho nàng không yên tâm chính là hôn mê bất tỉnh Tô Chính Dương. Đoạn Tam Nương gật đầu, nhìn chăm chăm vào, từ Tô Hàn sau khi chết, Trấn Quốc công phủ xa không được như xưa, nghe nói Tô gia thôn trang bên kia ra rất lớn lỗ hồng, nguyệt trước mua cây dâu mầm đều đã chết, đại phu nhân gấp đến độ sinh bệnh, trước mắt đêm này đó giao cho Tô Nhã Hoàn đi xử lý. Lãnh Cửu ánh mắt sáng ngời, ngưng hồng môi hơi hơi gọi lên, Tô Nha Hoàn. Tô Nhã hoàn chỉ hôn cho Trạm Thiên Hà, đại phu nhân rốt cuộc bắt đầu coi trọng vị này nữ nhi. Đoạn Tam Nương cười khẽ, nơi nào là coi trọng, vương phi ngươi không biết, Tô gia lớn nhất sản nghiệp chính là dệt nghiệp, từ gieo trồng cây dâu, dưỡng tằm, lại đến đem động xe thành sợi tơ, dệt thành gấm vóc, nhuộm màu, thêu hoa, thành phẩm buôn bán, đều là cùng một nhịp thở. Hiện giờ cây dâu mà một đêm toàn đã chết, Tô gia chính là gặp phải lớn nhất khó khăn. Lãnh Cửu đôi mắt sáng quắc, nàng đối Tô gia sản nghiệp không thế nào tò mò bất quá Tô gia gặp gỡ như thế đại sự, đại phu nhân như thế nào an tâm liền giao cho Tô nhã hoàn. Việc này có chút cổ quái, ngươi lại hỏi thăm một chút." Lãnh Cửu thấp giọng nói. "Hảo." Đoạn Tam nương gật đầu. Trong viện Xuân Cầm cùng Thu thư vui cười thanh ngừng, Đoạn Tam nương nước mắt nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, "Vương phi, phiền toi tới." Lãnh Cửu mày đẹp một chọn, môi đỏ ngân cười, "Tới liền tới đi." Một lát, Xuân Cầm mang theo Thanh Thanh tiến vào. Thanh Thanh chậm rãi thi lễ, Gặp qua Vương Phi Tỷ Tỷ.